Đường nhiễm chuyển qua thân mình, mỉ môi, nhịn thật lâu sau, lại vẫn là nhịn không được thanh êm tắc nghẽn, lan. Thiên Lão cùng tần phi dương thật sâu mà nhìn kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh, luôn là không đành lòng động thủ. Thiên Lão nhịn không được lại than một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thực xin lỗi thiên ngôn và ngữ, tần phi dương chỉ nghẹn ra như vậy một câu. Nhiễm nhiễm mặc trục thiên có điểm lo lắng mà hô nàng một tiếng. Đường nhiễm cắn cánh môi, tay nhỏ gắt gao nắm, bi từ giữa tới, không phải nàng không nghĩ tin tưởng bọn họ mà là bọn họ lựa chọn quân nhân chức trách. Cho nên nàng mới chán ghét quân nhân A. Nàng minh bạch, nàng biết, thiết lao cùng tần phi dương không đành lòng đối nàng đậu thủ. Nhiễm nhiễm mặc trục thiên từ phía sau lưng ôm nàng, hắn không biết như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể đủ đem chính mình ngược mượn cho nàng dựa vào. Nhiễm nhiễm, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi. Mặc trục thiên ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, bột, ta không phải đã sớm đã nói qua sao. Ta sẽ vẫn luôn đều ở cạnh ngươi. Thỉnh không cần khổ sở, thỉnh không cần thương tâm. E nọ ôn nhã mà cười, ôn nhu giắt tay nàng, quỳ một gối xuống đất. Hắn màu lam con ngươi thanh triệt như là một khối băng lam thủy tinh. Hắn môi nhu nhu hôn môi nàng mu bàn tay một chút. Nếu ngươi cảm thấy thương tâm nói, nếu ngươi cảm thấy khổ sở nói, ta sẽ cùng ngươi đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Mặc trục Thiên khoẹt miệng chịu chịu. Nha, quá sẽ hống nữ nhân. Đây chính là lão tử nữ nhân, ngươi nhà thân cái gì thân? Mặc trục Thiên trừng mắt dự mù, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng biết hiện tại không phải ghen gen ghét thời điểm, đành phải yên lặng mà nhịn. Cứ việc bọn họ biểu đạt phương thức bất đồng, nhưng đường nhiễm đã nguyên vẹn cảm nhận được bọn họ hai cái đối chính mình lo lắng cùng quan tâm. Đường nhiễm nhìn bọn họ, cảm thấy ngực tràn đầy đều là ấm áp, môi nu chip trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cái gì đều nói không nên lời. Đi theo thiết lao tần phi Dương ra tới nữ nghiên cứu nhân viên hung tận trừng mắt thiết lao, trong mắt ác y giống như là thấm độc giống nhau, ngươi vì cái gì không giết nàng. Nàng không phải tướng quân hạ lệnh muốn bắn chết người sao? Ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Ngươi đây là ở cãi lời quân lệnh. Cãi lời quân lệnh. Ta có quyền nói cho tướng quân làm hắn trị các ngươi tội. Thiên Lao ánh mắt thâm trầm nhìn nữ nghiên cứu nhân viên, nguyên bản thân hòa tươi cười cùng từ ái ánh mắt hoàn toàn thay đổi dạng. Đối với đường nhiễm, hắn là thưởng thức, nhưng là đối với nữ nghiên cứu nhân viên, hắn là chán ghét. Ngươi sẽ chỉ ở thưởng thức người trước mặt lộ ra tươi cười, cho nên giờ phút này. Thiết lão biểu tình thật sự không thể xưng là là hòa ái. hắn thanh âm phát trầm, mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, người trẻ tuổi, có đôi khi nói chuyện muốn mang đại náo tự hỏi, nếu không phải chúng ta dọc theo đường đi bảo hộ ngươi, ngươi cũng không biết ở đâu chỉ tang thi trong bụng đợi. Nay một đường đường về, ngươi có phải hay không muốn chính mình đi đâu? Có thời gian nhằm vào ta, còn không bằng ngẫm lại ngươi nên như thế nào cùng tướng quân công đạo. Hiện tại văn kiện bí mật bị tiêu hủy. Chỉ sợ ngươi trở về, cũng sẽ không có cái gì hảo kết quả Nữ nghiên cứu nhân viên sắc mặt biến đổi, bị thiết lao nói tức giận đến giận mục nghiêng răng, đầy mặt bỏ bừng, nhưng là lại tìm không thấy nói cái gì tới phản bác hắn, đành phải thật mạnh hừ một tiếng. Che lại bị đá đau bụng đi đến một bên. Thiết lao, trước không nói nhiệm vụ lần này hoàn thành thế nào, liền nói hiện tại chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài a. Ngoài cửa biến dị thú tuy rằng vào không được, nhưng là bọn họ tổng không có khả năng cả đời đều không ra đi thôi. Thiết lao suy nghĩ sâu xa một chút. Mịt mờ mà nhìn một chút nữ nghiên cứu nhân viên. Ngươi có thể hỏi một chút nàng, tin tưởng nàng sẽ có biện pháp. Nếu là tử lộ một cái, nữ nghiên cứu nhân viên tuyệt đối sẽ không trốn vào tới. Tần Phi Dương giật mình, minh bạch lại đây, điểm phía dưới liền hướng tới nữ nghiên cứu nhân viên đi đến. Chúng ta không nên ở chỗ này ở lâu, nếu cơ mật hồ sơ đã tiêu hủy, chúng ta liền phải mau rời khỏi. Ngươi hẳn là biết rời đi biện pháp, nên đi như thế nào? Tần Phi Dương cũng không lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp hỏi. Nữ nghiên cứu nhân viên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Phi Dương liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ta là có biện pháp rời đi, nhưng là muốn cho ta nói ra, các ngươi nhất định phải vì ta làm một việc. Tần Phi Dương nhíu hạ mày, cảm thấy nữ nhân này rõ ràng chính là tìm chết, ở ngay lúc này còn dám cùng hắn đàm phán, không khỏi phúng cười một tiếng, đừng quên, hiện tại ngươi cùng chúng ta là người cùng thuyền, chúng ta ra không được, chẳng lẽ ngươi có thể chính mình đi sao? Liên tính đi ra ngoài thì thế nào? Ngươi có năng lực đánh bại biến dị thú sao? Ngươi có năng lực xuyên qua rừng cây sao? Ngươi có năng lực giết chết tang thi sao? Không có chúng ta bảo hộ, ngươi không phải bị biến dị thú ăn luôn chuẩn bị thực vật biến dị cấp nút rớt, bằng không chính là bị tang thi cấp phân thực, không biết ngươi thích nào một loại cách chết đâu. Sự thật chứng minh, Diễn Than nghiêm túc người cũng có khả năng là độc miệng. Ngươi bị Thiết Lao cấp uy hiếp một đốn lúc sau, lại bị Tần Phi Dương cấp châm chọc một đốn, nữ nghiên cứu nhân viên giận không thể bóc hai mắt hung hăng trừng mắt tần phi dương lần này là phát man trong mắt tất cả đều là không màng tất cả phẫn nộ hảo a ta ra không được các ngươi cũng ra không được kia đại gia cùng chết hảo làm không đến văn kiện bí mật liền tính ta tồn tại về tới minh châu căn cứ cũng không có gì kết cục tốt vừa rồi liền chết ở chỗ này tính tổng còn có như vậy nhiều dị năng giả bồi ta chết đáng giá tần phi dương ánh mắt hơi loé có điểm kinh ngạc nữ nghiên cứu nhân viên thế nhưng thật sự không sợ chết hắn nhìn ra được tới lần này nàng là nói thật, đáng chết, không thể tưởng được nữ nhân này đến lúc này đều là kiên cường lên. Tần Phi Dương vẻ mặt không vui, hư lệnh một tiếng, xoay người đi trở về Thiết Lão bên người. như thế nào? nàng không biết sao, thấy Tần Phi Dương biểu tình có chút buồn bực, Thiết Lão có điểm kinh ngạc hỏi. Tần Phi Dương bĩu môi, kia nữ khó được kiên cường một hồi, nói trừ phi chúng ta giúp hắn làm một chuyện, bằng không không nói cho chúng ta biết như thế nào rời đi nơi này. Thiết Lão ngẩn ra có chút buồn cười mà lắc lắc đầu, con thỏ bức nóng nảy còn sẽ tán người, càng đừng nói đối tượng vẫn là cái keo kiệt buồn xỉn nữ nhân. Đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút nàng có cái gì yêu cầu. Đừng bức nóng nảy nàng lôi kéo bọn họ cùng chết, nàng chết đều là trả sao cả, nhưng đừng lôi kéo hắn một đại bang huynh đệ. Thần Phi Dương buồn bực, kết quả là còn phải cầu nữ nhân kia. Đi đến nữ nghiên cứu nhân viên trước mặt, Thiết lão ha hả một tiếng, không biết Lý tiểu thư có cái gì yêu cầu tưởng đề. Nữ nghiên cứu nhân viên hừ lạnh một tiếng, Tự cho là lãnh diễm cao quý mà quét một chút trên vai tóc, hiện tại biết cầu ta lạc. Thiết lao tiếp tục ha hả cười, kỳ thật cứu chúng ta còn không phải là liền cứu chính ngươi sao. Ngươi có cái gì yêu cầu có thể cứ việc đề, đến nỗi có thể làm được hay không vậy từ chúng ta suy xét. Nữ nghiên cứu nhân viên nhíu một chút mày, ta đây để không đề cập tới đều là vô nghĩa lạc. Vậy ở chỗ lý tiểu thư là nghĩ như thế nào, ngươi để ra chúng ta còn có khả năng đi làm, nếu ngươi liền để đề đều không đề cập tới vậy đành phải bị khuất ngươi cùng chúng ta mấy chục cái hán tử cùng chết ở chỗ này. thiên Lao vẫn như cũ cười tủm tỉm nhưng là tổng làm người cảm giác được một cổ hàn ý tập thượng phía sau lưng. Nữ nghiên cứu nhân viên cắn một chút môi, cuối cùng là không nghĩ liền như vậy chết đi, biểu môi, kỳ thật cũng chính là cùng các ngươi nhiệm vụ giống nhau, giết nữ nhân kia, ta liền nói cho các ngươi nên như thế nào đi ra ngoài. Tần Phi Dương mặt tối sầm, đầu ngón tay khẽ nhúc đích, liền muốn bước ra lưới dao gió. thiên Lao đẻ lại Tần Phi dương tay Nhắc nhở hắn đừng xúc động, quay đầu đối nữ nghiên cứu nhân viên hòa ái cười, không đáp hỏi lại, đi ra ngoài là dùng ám môn sao. Nữ nghiên cứu nhân viên cười lạnh một tiếng, tưởng bộ ta nói. Nói cho ngươi không sao, dù sao ngươi tìm không thấy, rối, chính là ám môn. Ám môn đóng lúc sau còn có thể đủ lại khai sao. Thiết Lão lại hỏi. Không thể, khai một lần ám môn lại khai nói là sẽ nổ mạnh. Đây cũng là vì cái gì nàng sẽ như vậy có cầm vô khủng nguyên nhân. Thiết Lão gật gật đầu, tiếc hảo. Ta đáp ứng ngươi. Thiên Lão, Thần Phi Dương kinh giận đan sen. Thiên Lão dùng sắc bén ánh mắt cảnh cáo một chút Thần Phi Dương. Hiện tại chúng ta một đại bang tử người mệnh quan trọng vẫn là nàng một người mệnh quan trọng. Thần Phi Dương cắn răng, trong lòng nghẹn cốt thực, lại không có biện pháp phản bác Thiết Lão nói. Ngươi đi trước mở cửa, ta đi vào thu phục. Ta hy vọng ra tới thời điểm Ám Môn đã mở ra. Thiên Lão mịt mờ mà nhìn nữ nghiên cứu nhân viên liếc mắt một cái. Nữ nghiên cứu nhân viên cười lạnh một tiếng. Đương nhiên không thành vấn đề. Thiết lao đứng dậy, xoay người hướng đại văn phòng đi đến. Tần phi dương do dự một chút, cuối cùng là không có dũng khí lại lần nữa đối mặt đường nhiễm mà lưu tại bên ngoài. Thiết lao vừa vào cửa, liền thấy được ẹ e nọt quỷ gối đường nhiễm trước mặt, mặc trục thiên từ phía sau ôm lấy đường nhiễm quỷ dị trường hợp, không khỏi sừng sốt, xấu hổ mà ho khan hai tiếng, chờ đến tam đôi mắt nhìn qua thời điểm, sắc mặt nghiêm, nghiêm túc mà nhìn đường nhiễm. Tiểu nha đầu, lần này là ta sai. Nếu còn có lần sau gặp mặt nói, ta nhất định sẽ che chở ngươi. Che chở ta. Đường nhiễm trảo phúng mà cười lạnh một tiếng, không phải ta làm thấp đi các ngươi, cũng không phải ta khoe khoang. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm nói, ta không cảm thấy đã chịu bảo hộ người kia là ta. Thiết Lão lại lần nữa xấu hổ mà ha hạ cười, như thế thật sự, nếu nói như vậy, nếu lần sau chúng ta còn có thể gặp mặt nói, ta sẽ mang theo chính mình người thần phục với thủ hạ của ngươi. Lần này ta trở về Minh Châu căn cứ. Sẽ đem tất cả mọi người mang đi. Đường nhiễm rũ xuống mi mắt, không có nói cái gì nữa. Như vậy bảo trọng. Thiết Lão một câu bảo trọng, thanh âm tăng nghẽn. Đường nhiễm nghe được ra tới, hắn là chân tình ý thiết. Dứt lời, hắn đã xoay người bước đi đi ra ngoài. Và anh. Đột nhiên, một cái đinh thai nhức góc tiếng vang cùng với động đất sơn riêu vang lên. Đường nhiễm mặc trục thiên hẹ nọt sửng sốt, liền nghe thấy toa lâm hô to, hồn hỉ. Bọn họ tưởng ném xuống các ngươi đào tàu A. Đường nhiệm trong lòng nhảy dự, lập tức chạy đi ra ngoài, vừa lúc thấy cuối cùng liếc mắt một cái, là tần phi dương rẽ rũa mà thống khổ ánh mắt. Phanh! Lại là một cái vang lớn, ám môn bị hoàn toàn quan trọng. Đường nhiệm chỉ cảm thấy đại nào ong một tiếng nổ tung, mãn nhãn khó có thể tin, lòng tràn đầy ngực phức tạp thống khổ. Bọn họ, thế nhưng lấy như vậy phương thức rời đi nàng tầm mắt. 145 tận thế chân tướng chi quỷ dị đầu. Một mảnh tĩnh lặng. Đường nhiệm đứng ở tại chỗ. Ế nọt cùng mặc trục thiên cũng không biết như thế nào á nổi nàng, nếu nói lần đầu tiên binh nhung tương kiến là bởi vì bị bất đắc dĩ nói, như vậy lần này rời đi, đây là thật sự chặt đứt hai người chi gian tình cảm. Toa lâm, tìm một chút có hay không đi ra ngoài biện pháp. Đường nhiễm trầm mặc thật lâu sau, nói. Toa lâm ở thiết lao cùng tần phi dương rời khỏi sau liền bắt đầu tìm kiếm đi ra ngoài ám môn, nhưng lại ám môn là dùng một lần sử dụng, nếu lại lần nữa mở ra nói sẽ dẫn phát nổ mạnh cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn còn tìm không đến có thể an toàn đi ra ngoài biện pháp. Bất quá đầu tiên đến ổn định chủ nhân cảm xúc, cho nên Toa Lâm ha hạ cười, hồn y, đường khẩn trương, biện pháp sẽ có. Tận lực mau một chút đi đường nhiễm kiểm chế trong chốc lát, vẫn là nhịn không được thúc giục nói. Đường nhiễm biết Toa Lâm khẳng định sáng sớm liền bắt đầu tìm kiếm đi ra ngoài biện pháp đi, bất quá đến bây giờ còn không có tìm được, thuyết minh lần này tình huống đích xác có điểm phức tạp. Nhưng là nàng chính là nhịn không được thúc giục. Nàng luôn có một loại bất an dự cảm, nếu bất tận sớm rời đi nơi này nói, phát sinh một ít không tưởng được sự tình, lại còn có tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đường nhiễm đột nhiên ngẩn ra, sững sốt một chút, nhìn về phía mặc trục thiên cùng ẹ e nọt, mặc ca ca, ẹ e nọt, các ngươi có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Thanh âm? Mặc trục thiên cùng ẹ e nọt đều là sững sốt, thấy đường nhiễm biểu tình có điểm không ổn, ẹ e nọt hỏi. Vậy ngươi nghe được cái gì? Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan tử kính hoa tử thụ. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Nguyên ta như tinh quân như nguyệt, dạ dạ lưu quang tương tiểu khiết. Không thấy đầu bạc tương giai lão, chỉ cho phép cùng quân cộng bình minh. Quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã lão. Ta ly quân thiên giai, quân ly ta hải giác. Cảm giác càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng cường liệt, đường nhiễm đống nhiên nghe thấy có người ở nàng bên thai đọc diễn cảm thơ tử, giọng nữ. Cũng có giọng nam, trung điệp đan sen, dư âm vọng nhĩ. Cái này làm cho nàng cảm thấy phiền không thắng phiền. Rốt cuộc là ai? Là ai? Ai ở ta bên thai nói chuyện? Đường nhiễm che lại đầu. Cảm giác những cái đó thanh âm như là ma âm sỏ lỗ thai, làm nàng đầu đều bắt đầu đau đớn lên, không cần nói nữa. Không cần nói nữa. Nhiễm nhiễm. Đây là có chuyện gì? Ngươi nghe được cái gì? Mặc trục thiên lo lắng tiến lên đỡ đường nhiễm bả vai, đường nhiễm nói nàng nghe thấy được cái gì, nhưng là bọn họ nghe không được bất luận cái gì thanh âm a. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? E nọt nhíu mày suy nghĩ sâu xa một chút, đường nhiễm khác thường là từ tiến vào cái này thực nghiệm căn cứ bắt đầu, kia có thể hay không cùng kia phân bị thiêu hủy văn kiện bí mật có quan hệ đâu. Đường nhiễm biểu tình thay đổi lại biến, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. mặc trục thiên đứng ở nàng trước mặt, lo lắng mà một tiếng một tiếng kêu gọi nàng. Đường nhiễm nhìn mặc trục thiên, đôi mắt rõ ràng là nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại là lỗ trống, như là đang nhìn hắn, giống như là ở xuyên thấu qua hắn mà nhìn ai. Phản phất cả người linh hồn đều phiêu đi rồi. Nhiễm nhiễm. Mặc trục thiên hoảng sợ vạn phần ôm nàng. Loại cảm giác này làm hắn quá sợ hãi. Trong lòng ngực nhân nhi thân mình đống nhiên mềm đún, hôn mê qua đi. Nhiễm nhiễm. Mặc trục thiên hô nhỏ, vội vàng tiếp theo nàng mềm mại ngã xuống thân mình. Đáng chết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nếu hắn biết sẽ biến thành nói như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý làm nàng tới nơi này. Ngay sau đó, đường nhiễm lại đột nhiên từ trong lòng ngực hắn lên. Mặc trục thiên nghi hoặc một chút, nâng dậy nàng. Đường nhiễm mặt vô biểu tình. Ánh mắt lỗ trống, thuyết minh chính là còn không có khôi phục ý thức. Lúc này, đường nhiễm chỉ nghe thấy một thanh âm ở kêu gọi nàng, không ngừng kêu gọi nàng. A chỉ, cái này danh không phải tên của mình, nhưng là đường nhiễm chính là cảm thấy nó ở kêu gọi chính mình. A chỉ, đường nhiễm hướng tới cái kia ngăn bí mật đi đến, ngồi sổm xuống. Rồi tay đẩy ra phúc ở tầng dưới chốt thuộc ra, nơi đó có một cái máy ra quét. Đường Nhiễm chợt tay lấy ra một phen truy thủ, hướng chính mình lòng bàn tay một cát, sau đó đem này ấn ở máy giả quét thượng. Đỏ tươi huyết nhiễm hồng máy giả quét màn hình, phát ra tích tích tích thanh âm. Toa Lâm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc Trục Thiên nhíu mày, "Ệ nọ đây là chạy nhanh đem Đường Nhiễm tay kéo lại đây, dùng dị năng trị liệu nàng miệng vết thương." Đường Nhiễm căn bản là không biết đau dường như, tránh ra Ệ nọ tay, cùng lúc đó, đại văn phòng vách tường đột nhiên ầm ầm ầm khai một cái ám môn. Phía sau cửa là hướng lên trên đi cầu thang, đường nhiệm không chút do dự đi vào, mặc trục thiên cùng ẹ e nọt đành phải theo sau, đi qua hẹp hỏi mười mấy cầu thang sau, tầm mắt rộng mở thông suốt. Ban một tiếng, toàn bộ không gian đều lượng không đứng dậy, chung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng có thể thấy được. Đây là một cái nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ không gian, ở giữa phóng một cái quầy triển lãm, trong suốt quầy triển lãm bên trong, phóng một cái hộp gỗ, hộp gỗ mặt trên đồ văn cổ xưa mà phức tạp, thần bí mà quỷ dị Mặc trục thiên cùng ẹ nọt đột nhiên liền nhớ tới đường nhiễm phía trước nói qua nói, thực nghiệm căn cứ đã từng phát hiện qua một cái đầu cùng nàng dung mạo giống nhau như lúc, hơn nữa dân ả cũng là giống nhau. Chẳng lẽ cái này hộp gỗ trang chính là cái kia đầu? Đường nhiễm mặt vô biểu tình đi qua, mặc trục thiên cùng ẹ nọt tâm cả kinh, muốn rôi tay giữ chặt nàng, nhưng là lại phát hiện này một đường cũng không có cái gì bây giờ. Đường nhiễm đi đến quầy triển lãm trước mặt, rôi tay mở ra pha lê cái lồng, trực tiếp đem hộp gỗ ôm vào trong h Ngón tay đặt ở chốt mở chỗ cọ cọ, lô chống ánh mắt hiện lên giấy rua, như là ở mâu thuẫn cái gì, nhưng là cuối cùng ý thức vẫn là tinh thần xa suốt đi xuống, ngón tay tại hạ một khắc mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong rốt cuộc là cái gì đâu? Mặc trục thiên cùng ẹ e nọt vội vàng tiến lên, đang xem hộp gỗ bên trong đồ vật khi, khít hà một hơi, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Này! Này thế nhưng thật là một viên đầu. Đường nhiễm như là căn bản không biết kinh tủng sợ hãi là vật gì thế nhưng tay không đem cái kia đầu cấp phủng ra tới, đem đầu đặt ở cùng chính mình trước mặt. lúc này, mặc trục thiên cùng ẹn nọt mới phát hiện, nguyên lai đường nhiễm mặt cùng kia viên đầu mặt thật sự lớn lên giống nhau như lúc. hai trương giống nhau như lúc mặt, một cái nhắm hai mắt, một cái mở to mắt, đồng dạng mặt vô biểu tình, lộ ra một cổ quỷ dị, làm người không tự giác phát run. thực nghiệm căn cứ là từ cổ mộ đều đào ra đầu hẳn là mai táng không ngắn thời gian, vì cái gì kia viên đầu thượng thịt lại không có hư thối đâu. nay hết thảy đều có vẻ quá mức quỷ dị. Đột nhiên, kia viên đầu thế nhưng mở mắt. Mặc trục thiên cùng ẹ e nọt cả kinh, đường nhiễm lại thứ nga xuống. Thành thành, rốt cuộc thành công. a chỉ, ngươi xem ngươi xem, hoa 50 năm thời gian, ta rốt cuộc luyện thành tốt nhất tu tiên không gian. Quần áo lôi thôi nam tử chạy tới một cái Mỹ lệ nữ tử trước mặt, dị thường bảo bối đem trăng non trạng bạch ngọc đưa cho Mỹ lệ nữ tử. Đây là ta hoa 50 năm thời gian luyện làm ra tới tốt nhất tu tiên không gian, linh ngọc không gian Mỹ lệ nữ tử to mò nhìn bạch ngọc, đôi mắt lấp lòe lưu quang, ai biết có phải hay không thật sự. Bì bì bì, à chỉ, ta chính là tu tiên giới nhất thiên tài luyện khí đại sư hảo sao. Ngươi cũng dám chất vấn ta nói, hừ hừ, xem ta đêm nay như thế nào lăn lộn ngươi. Nam nam tử gợi lên khoẻ môi, bí bí mà cười, dôi tay nâng lên Mỹ lệ nữ tử cằm. Mỹ lệ nữ tử mặt đỏ lên, giận dữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút nào đứng đán, cả ngày giống cái lưu manh dường như còn tu tiên giới nhất thiên tài luyện khí đại sư đâu. hừ, cũng chỉ có ta, mới có thể coi trọng người như vậy cái tam đầu hai ngày liền bế quan nam nhân, cũng không sợ ta đi ra ngoài thông đồng nam nhân khác. Chậc chậc chậc. a chỉ chỉnh trái tim đều ở ta trên người, nhưng không có dư thừa tâm tư đi thông đồng nam nhân khác. Nam tử tự tin tràn đầy mà cười nói. Mỹ lệ nữ tử cắn môi, không tình nguyện, nhưng lại không thể nào phản bác, bởi vì hắn nói toàn bộ đều là sự thật. Nam tử tên là Phong Trạch, Nữ tử tiên là Cổ trĩ, hai người từ nhỏ chính là Thanh Mai Trúc Mã, ở khi còn nhỏ bị tu tiên môn phái người nhặt trở về, bởi vậy, hai người ở khi còn nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc tu tiên. Nguyên bản tu tiên môn phái người chỉ là muốn nhận nuôi có luyện khí thiên phú phong trạch, nhưng là phong trạch nói, không mang theo đi A Chí nói, hắn cũng không đi. Cho nên, Cổ trĩ mới bị cùng mang đi. Hai người chỉ có lẫn nhau rửa sát vào nhau, tình cảm thâm hậu, tới rồi lúc sau tự nhiên mà vậy liền có nam nữ tình yêu, bởi vậy trở thành bạn lữ. A. Thất sư huynh rốt cuộc bế quan kết thúc. Nghe nói hắn muốn luyện tạo một cái thứ tốt, thật không hổ là tu tiên giới nhất có thiên phú, tuổi trẻ nhất luyện khí đại sư. Không chỉ có tuổi trẻ, có thiên phú, thất sư huynh vẫn là trong môn phái xoáy nhất nam nhân. Ai u, nếu ta có thể ở hắn có bạn lữ nhận thức hắn thì tốt rồi, như vậy nam nhân quả thực là nữ tiên nhóm mục tiêu a. Sớm một chút cũng chưa môn. Nghe nói thất sư huynh bạn lữ chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Nhân gia hai nhỏ vô tư. Chính là tưởng trên chân đều cắm không được, thất sư huynh thoạt nhìn tuy rằng phong lưu phong khoáng, nhưng trên thực tế trong lòng chỉ nhận định A Chĩ Sư tỷ một người. kia đảo không nhất định, cái nào nam nhân không trộm thanh A. Không phải không động tâm, chỉ là còn không có gặp gỡ một cái động tâm. ngươi xem, A Chĩ Sư tỷ tuy rằng lớn lên hoa dung nguyệt mạo, nhưng là cái nào nữ tiên trưởng đến không xinh đẹp. Quan trọng là Tu Vi, A Chĩ Sư tỷ Tu Vi vẫn luôn đều như vậy thấp, không có chút nào tiến bộ. Môn phái người tôn trọng nàng bất quá là cho thất sư huynh một cái mặt mũi mà thôi, bằng không ngươi cho rằng lấy cường vi tôn tu tiên giới sẽ cho kẻ yếu một cái mặt mũi. Tránh ở phía sau cửa A Chĩ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là nhịn xuống khẩu khí này, phất tay háo xoay người rời đi. Tu vi vô pháp tăng lên, đây là A Chĩ thống khổ nhất phiền não, nàng vốn dĩ chính là cái người thường, không giống như là phong Trạch có được thiên phú, cho nên ở khi còn nhỏ môn phái sư phó cho nàng trọng tố quá thân thể, nhưng là chẳng sợ như vậy nàng vẫn cứ so ra kem có thiên phú lệ tử. Người khác đều là xem ở phong trạch mặt mũi thượng mới kính nàng một phân, nàng lại như thế nào sẽ không biết đâu. Cho dù biết đó là lời nói thật, nàng cũng vẫn là nhịn không được khổ sở. A Chĩ Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, A Chĩ cả kinh, hoảng loạn mà lau khoe mắt nước mắt, không biết đôi mắt có thể hay không đỏ lên, nàng thậm chí không dám xoay người sang chỗ khác. A Chĩ, ngươi làm sao vậy? Nghe thấy tràn ngập quan tâm thanh âm. A chỉ một khắc trước mới nhịn xuống nước mắt thiếu chút nữa hỏng mất, đôi tay nắm chặt, làm móng tay moi đau lòng bàn tay, mới đưa lệ ý nhịn xuống, nhưng một mở miệng, lại vẫn là tiết lộ tắc nghẽn khổ sở, ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. 146 tận thế chân tướng chi tình địch xuất hiện. Phong Trạch nhíu một chút mày, đương nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, lập tức tiến lên, hai tay bắt được nàng bả vai, đem nàng chuyển hướng chính mình. Nhìn thấy nàng hốc mắt đỏ lên, lập tức trừng mắt giữ mắt, ai lộng các ngươi A Chí hoảng loạn mà lắc lắc đầu, không không có ai lộng khóc. Vậy ngươi như thế nào khóc? Ta, ta. A Chí, chúng ta hai cái từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên, ngươi tính cách là thế nào, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Có phải hay không lại cái kia tiện nữ nhân lắm miệng nói ngươi? A Chí ánh mắt lập lòe, túi đầu, nu chiếc một chút, không có. Không có. A Chí, Phong trạch sắc mặt âm trầm xuống dưới, hảo A, nghĩ đến thượng một lần giáo hấn còn không đủ để làm những người khác đều minh bạch. Chúng ta nói nói bậy đối tượng rốt cuộc là ai thế tử. Vừa nhớ tới lần trước Phong Trạch đem nói nàng nói bậy người toàn bộ đánh thành tàn phế, rồi sau đó bị môn phái sư pho cấm túc 30 năm, A Chí liền luôn cuống, lập tức giữ chặt cánh tay hắn A trạch ta không có việc gì, ta một chút đều không cảm thấy khổ sở, còn không phải là bị nói hai câu lời nói mà thôi sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt, vậy tùy ý bọn họ đi nói A. Nói nữa, bọn họ nói thật là sự thật A, ta tu vi vẫn luôn đều không có tiến bộ. Đích sắc không bằng bọn họ. A Chĩ Phong Trạch đau lòng mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. A Chĩ, ta không để bụng. Ta không để bụng. Liên tính ngươi tu vi cả đời đều không có tiến bộ, ta cũng sẽ không để ý. Ngươi hẳn là biết, trong lòng ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi một cái. Cảm giác được cấm áp đem chính mình vây quanh. A Chĩ nhịn không được lệ nóng doanh tròng, hồi ôm Phong Trạch, nặng nghề mà gật đầu một cái, nói, ta biết, ta biết. Chẳng sợ người khác nói nàng không xứng với Phong Trạch. Chẳng sợ người khác nói nàng cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, chẳng sợ trên thế giới mọi người đều cảm thấy nàng hẳn là biến mất, nàng cũng sẽ không từ hắn bên người rời đi. Bởi vì nàng lại như thế yêu hắn. A Chỉ, ngươi dùng ta Linh Ngọc đi, Linh Ngọc trong không gian linh khí phi thường đầy đủ, hơn nữa ở bên trong qua ba cái thời khắc, tương đương với tại ngoại giới qua một cái thời khắc. Ngươi có cũng đủ thời gian đi tu luyện. Chờ đến ngươi biến cường lúc sau, xem những cái đó nói ngươi nói bậy người như thế nào tự vào miệng. A chỉ sửng sốt, ngươi Linh Ngọc không phải muốn bắt đi bán đấu giá sao. Ta tư chất như vậy kém, dùng như vậy thứ tốt quá mức xa xỉ. Nàng không phải luyện khí sư, đến cũng biết cái này lánh Linh Ngọc có bao nhiêu chân quý, rốt cuộc phong trạch cái này nhất thiên tài luyện khí đại sư cũng không phải là nói chơi. Từ trên tay hắn lấy ra luyện khí loại nào không phải chân phẩm. Chỉ là có thể được đến môn phái sư phó tán thưởng, chính là vô thượng vinh dự. Như vậy chân quý đồ vật, phong trạch thế nhưng nói phải cho nàng dùng thật sự làm nàng quá sợ hãi. Phong Trạch cười hất hác, cùng hắn Dương Cương Tuấn lãng khí chất hoàn toàn tương phản. Lưu Minh Dường như tươi cười vì hắn Tuấn Mỹ vô song tăng thêm một tia tà mị, dạng dỡ sáng lên, phảng phất có thể chiếu sáng nàng đấy mắt giết lạnh. Hắn nói: ngươi là của ta ai nha? Ngươi chính là ta nhất thân ái thế tử, lấy trượng phu đồ vật dùng đến như vậy kinh sợ sao? Nếu là ta đưa, ngươi liền thành thật cầm đi. Hắn cúi đầu hôn môi một chút nàng môi, thấp thấp cười, thanh âm giàu có tư tính, với ta mà nói. Ngươi mới là quan trọng nhất, chân quý nhất. A chỉ cắn môi, trong lòng cảm động dối tinh dối mù. Nhưng ngoài miệng vẫn là nhịn không được cậy mạnh hơn dối. Người ta đều cùng chung chăn gối 200 năm, còn như vậy nị nị vai vai. Xấu hổ không mắc cỡ nột. Tu tiên lúc sau, bọn họ sinh mệnh liền so người bình thường muốn trường rất nhiều. 200 năm trước bọn họ sau trưởng thành liền trở thành bạn lữ. Khác người tu tiên bạn lữ thay đổi một cái lại một cái. Bọn họ hai cái lại trước sau đều ở bên nhau. Còn trở thành trong môn phái mặt tấm gương. Bắt được Linh Ngọc lúc sau, A chi trở thành Linh Ngọc không gian đời thứ nhất linh chủ, lần đầu tiên tiến vào Linh Ngọc không gian tu luyện thời điểm, A chi lại hoảng lại loạn, nhưng là nhất nhập định lúc sau. Nàng đã bị Linh Ngọc trong không gian linh khí hấp dẫn, như thế thanh triệt, như thế yên lặng, như thế an tưởng, chỉ chớp mắt, nàng thế nhưng ở Linh Ngọc trong không gian tu luyện ước chừng 10 năm. Chờ nàng tỉnh lại, ngoại giới đã qua 3 năm nhiều. Bởi vì có đầy đủ linh khí tu luyện, A chi tu vi tăng lên không ít. Hơn nữa quanh thân khí chất cũng trở nên càng thêm xuất trần thoát tục Gì? Đó là A Chĩ Sư Tỷ. Là nàng sao? Tu Vi Đề Cao thật nhiều, hơn nữa giống như trở nên so trước kia càng thêm mỹ. Như vậy vẫn là so bất quá nhân gia Tiểu Công Chúa. Tiểu Công Chúa muốn thân phận có thân phận, muốn Tu Vi có Tu Vi, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, là nào một phương diện là Sư Tỷ có thể so được với nàng? Tiểu Công Chúa đối thất Sư Huynh Ý Tứ là lòng Tư Mã Chiêu mọi người đều biết liên tính thất sư huynh lại như thế nào thích A Chí sư tỷ cũng không thể trực tiếp cự tuyệt tiểu công chúa, rốt cuộc tiểu công chúa chính là môn phái sư phó nữ nhi. A Chí sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, các ngươi đang nói cái gì? A Chí sư tỷ, cái kia. Chúng ta, chúng ta đột nhiên nghĩ đến có chuyện, vậy đi trước. Mấy người nhanh như chớp liền chạy. A Chạch, A Chạch, A Chạch. A Chí lập tức chạy vội lên, đem ngày thường phong chạch sẽ đi địa phương tất cả đều tìm một lần, đều không có nhìn thấy người. Trong lòng bất an càng ngày càng cường liệt, nàng đều sắp khóc ra tới. A Trạch, A Trạch, A Trạch. A Chỉ vẫn là nhịn không được kêu lên, sợ hai mất đi A Trạch đều sợ hai gắt gao quấn quanh nàng tâm, làm nàng cả khuôn mặt đều tái nhợt xuống dưới. Này hơn 200 năm tới nàng vẫn luôn ỷ lại phong trạch, hắn giống như là nàng không khí, nếu mất đi hắn, nàng vô pháp tưởng tượng chính mình sẽ biến thành thế nào. A Chỉ. Một tiếng quen thuộc thanh âm ở nàng phía sau vang lên, ấm áp mà trầm thấp lại hỗn loạn nhẹ nhẹ không khẳng định kinh hỉ, a chỉ toàn thân cứng đờ, thế nhưng nhịn không được run rẩy lên, nàng hảo tưởng xoay người sang chỗ khác, nhưng là lại nhịn không được sợ hãi. a chỉ, ngươi như thế nào làm? phong trạch ngay từ đầu còn ở nghi hoặc nàng như thế nào không xoay người lại, nhưng là ở phát hiện nàng đang run rẩy thời điểm, trong lòng căng thẳng, không nói hai lời ném ra người bên cạnh, lập tức chiều nàng chạy tới, cánh tay dài rối ra đem nàng gùng tiến trong lòng ngực. Thẳng đến ấm áp mà lại quen thuộc hơi thở đem chính mình hoàn toàn bao vây, A Chí mới dần dần bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại sao? Nha đầu ngốc phong trạch thanh âm rất thấp trầm, dâu có tư tính, hắn ánh mắt thử ôn nu nhu tình như nước, đây là bất luận kẻ nào đều không có thấy một khắc mặt. A Chí đem mặt trôn ở trong lòng ngực hắn, không dám ngẩng đầu, chỉ là nặng nề mà gật đầu, đôi tay ôm lấy hắn eo lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp, phảng phất giống như lại nói cho hắn, nàng đều bất an, nàng hoảng sợ Phong Trạch đem nàng mặt từ chính mình trong lòng ngực đảo ra tới, bốn mắt đối diện, hắn có thể rõ ràng thấy nàng đỏ lên hốc mắt, còn có kia phó tái nhợt bộ dáng, hắn tâm liền hung hăng đau lên, cái này nha đầu ngốc. Mấy trăm năm ăn ý, làm Phong Trạch chỉ là nhìn nhau trong nháy mắt liền minh bạch, á chị rốt cuộc ở hoảng sợ cái gì? Trong lòng ta chỉ có ngươi một người mà thôi, ngươi cần phải tin tưởng ta. Phong Trạch cố ý làm bộ hung ba ba bộ dáng, hung hăng mà trừng mắt giá trị, nếu ngươi không tin ta nói ta có thể đến hảo hảo trừng phạt, trừng phạt ngươi. nhìn đến phong trạch bộ dáng này, a chi ngược lại muốn cười, lại nhịn không được muốn khóc. ngươi liền như vậy khi dễ ngươi thê tử a. khi dễ ngươi lại như thế nào làm? dù sao muốn khi dễ cũng chỉ có thể ta một người khi dễ mà thôi. lời nói đều không có nói xong, hắn cũng đã cúi đầu ngậm lấy nàng miệng, nhẹ nhàng trằn trọc, thanh âm mơ hồ không rõ mà truyền vào nàng trong tai. ta tưởng ngươi, a chi. hiện tại ta rốt cuộc biết chờ một người cảm giác là thế nào. Trước kia khiến cho ngươi đợi thời gian dài như vậy, thực xin lỗi. Nghĩ đến A Chí là như thế này, ngày ngày đêm đêm ở ngoài cửa chờ chính mình luyện khí, gặp lời nói lạnh nhạt khẳng định không ít với hắn lúc ấy nghe được thời điểm, Phong Trạch liền nhịn không được muốn đánh chính mình mấy bàn tay, hắn thế nhưng làm nàng như vậy ủy khuất. Ta về sau sẽ hảo hảo, hảo hảo, hảo hảo mà ái ngươi. A Chí Phong Trạch nghiêm túc mà trịnh trọng mà bảo đảm. A Chí nhịn không được lại lần nữa chảy ra nước mắt tới. A Trạch, A Trạch, A Trạch. Phong Trạch như thế thật cẩn thận ôm trong lòng ngực Nhân Nhi, giống như là lòng mang trí bảo, như thế Ôn nu thâm tình nhìn chăm chú vào trong lòng ngực Nhân Nhi, giống như là nhìn chăm chú vào linh hồn một nửa kia. Như vậy hắn, cùng bình thường người khác nhìn đến, hắn hoàn toàn không giống nhau. Nguyên Bản đứng ở phong Trạch bên người thanh lệ nữ nhân thấy hắn này phó biểu tình, sắc mặt lập tức gầm lên xuống dưới híp híp mắt, khóe miệng lộ ra lạnh băng trào phúng, đây là hắn bạn lữ đi. Nàng muốn đồ vật, nàng muốn người, còn không có không chiếm được một ngày đâu. Hôm nay là A Chí lần đầu tiên nhìn thấy mọi người trong miệng tiểu công chúa, nàng dung mạo, lại là liền thân là nữ nhân A trí đều cảm thấy kinh diễm. Xem nàng chiếc eo thon lấy hơi bước, trình cổ tay trắng non với lùa mỏng. Mắt Hàm Xuân Thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu va đọa bùi tóc nghiêng cắm bích ngọc Long Phượng Thoa. Hương Kiều Ngọc nộn tú ỷ hiệp diễm so hoa kiều, chỉ như tứ hành căn khẩu như Hàm Chu Đan, nhất tần nhất tiếu động nhân tâm hồn. Người mặc màu trắng mâu đơn yên la mềm sa, vốn lượn màu trắng phiết đất tiên lung hoa mai trăm thủy bái thân hệ mềm Mi La thật là có điểm phấn nịt tô dung tiểu đứt gát hương vị như vậy mỹ lệ nhân nhi là a chĩ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chính là a trạch bạn lữ đi ta gọi là tím như ngươi hảo tím như nhẹ nhàng cười đôi mắt ba quang lưu chuyển thanh lệ xuất trần khí chất nếu tiên làm người xem đến chuyển bất động trong mắt a chĩ ngẩn ra một chút mới phản ứng lại đây có chút không biết làm sao mà cúi đầu nhưng lại giác chính mình không trở về lời nói tựa hồ quá mức vô lễ đành phải nhu nhu mà gật đầu Thanh âm như mùi ổi, ngươi, ngươi hảo. Tà kêu A Chĩ. Đối mặt giống như tiên nữ giống nhau tím như, A Chĩ nhút nhát. Thế nào? Có phải hay không thực mỹ? Phong trạch ha hả cười, hỏi một câu, trong giọng nói có tự hào. A Chĩ cho rằng hắn đang hỏi chính mình, nghe hiểu hắn trong giọng nói tự hào không khỏi khổ sở. Mà tím như cũng cho rằng hắn là đang hỏi A Chĩ. Tâm tư kín đáo nàng tự nhiên cũng nghe đã hiểu hắn trong giọng nói tự hào, không khỏi cao ngạo mà rơ lên gương mặt tươi cười. Nhưng là phong trạch tiếp theo câu nói, lại làm hai người tâm tình tức khắc tới cái đại chuyển biến. Hắn nói, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ở trong mắt ta, thê tử của ta là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, nàng là ta. Kiếp này duy nhất tài nhân, duy nhất thê tử. Một phen lời nói, làm hai nữ nhân trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. 147 tận thế chân tướng chi phác ngọc rực rỡ. Tím như thân là môn phái sư phó nữ nhi duy nhất, nàng từ nhỏ liền bắt đầu tiến hành tu tiên huấn luyện. Đến nay cũng có 500 nhiều năm, hàng năm trà trộn với người với người chi gian, nàng đã học xong, tới rồi một cái tân hoàn cảnh sẽ bảo trì điệu thấp, khiêm tốn, trốn ở góc phòng quan sát người khác biểu hiện. Nàng tính cách phi thường cẩn thận, giống nhau sẽ không ở không có năm chắc phía trước cá tính trương dương bại lộ chính mình. Một khi có minh xác mục tiêu, nàng liền sẽ phi thường tiểu tâm cẩn thận, cũng không dễ dàng làm người hiểu biết chính mình ý nghĩ trong lòng, bởi vậy thường thường bất động thanh sắc, cho người ta lưu lại ít nói hảo giác. Nàng thoạt nhìn vẫn là rất hòa thuận, sẽ bảo trì mỉm cười, làm người cảm thấy rất có lễ phép, cũng sẽ chủ động cùng người Vân an, thân thiết hàn huyên. Kỳ thật, loại này biểu tượng chỉ là dùng để tiêu trừ người khác đối nàng phòng bị cùng định ý, để chính mình xem xét thời thế quan sát khi không bị phát hiện. Nàng gần nút công lực là nhất lưu, vì thành công, hắn sẽ thực kiên nhẫn, có thể trường kỳ quan sát cùng không chê phiền lụy khảo chứng, đương xác định vạn vô nhất thất thời điểm liền sẽ quyết đoán ra tay, hơn nữa thường thường là một kích chiến thắng. Vì tiếp cận phong trạch, nàng quyết định trước tiếp cận A Chĩ. Nghe nói A Chĩ sư tỷ bế quan đã trở lại. Không biết ở nhìn đến tiểu công chúa cùng thất sư huynh ở bên nhau thời điểm có thế nào cảm tưởng đâu. Khẳng định rất khổ sở, thực ghen ghét đi. Gì? Nàng bế quan sao? Như thế nào cảm giác tu vi vẫn là không có gì tiến bộ đâu. Quả nhiên người thường chính là người thường đâu. Người như vậy như thế nào cùng tiểu công chúa đánh đồng đâu. Ngắm lại liền biết hai tháng ai thua thật muốn không thông thất sư huynh vì cái gì còn như vậy thích nàng. Rõ ràng toàn thân trên dưới chỉ có mặt có thể xem. Nếu là ta nói, đã sớm vứt bỏ nàng cùng tiểu công chúa ở bên nhau, rốt cuộc tiểu công chúa thân phận địa vị chính là có thể trợ giúp thất sư huynh tiền đồ. Nói như vậy lời nói nhưng không tốt, nếu A chạch trung tình với A chĩ, đều có A chĩ ưu tú, chúng ta không phải đứng sự, không rõ nguyên do, không thể như vậy bình phán người khác. Đột nhiên, một cái nhu Mỹ thanh âm sen mồm nói, Tuy rằng thanh âm phi thường nu hòa, nhưng là tổng làm người cảm thấy có một cổ sắc bén nghiêm túc ở bên trong. Tím như sư tỷ, chúng ta chính là ở giúp ngươi A. Có mắt người đều nhìn ra được tới, ngươi thích thật sư huynh A. Liên tính là thích A chạch. Ta cũng sẽ không cho phép chính mình làm ra như vậy hoành đao đoạt tái mà sự tình. Nếu A chạch tâm không ở ta trên người nói, liên tính đến tới rồi người lại có thể như thế nào. A chỉ đột nhiên liền minh bạch, mọi thứ đều so nàng muốn tốt tím như. Vì cái gì rõ ràng đối A Trạch có cảm giác, lại chậm chạp không có động thủ nguyên nhân? Bởi vì nàng khinh thường. Nàng là như thế cao ngạo một người, sẽ không làm chính mình lưng đeo hành đao đoạt tái loại này tên tuổi. A Trĩ, người khác đều nói ngươi so với ta thực mỹ, nhưng là ta cảm thấy ngươi càng mỹ. Từ tím như vì A Trĩ phản bác kia một đám bà ba hoa lúc sau, A Trĩ liền dần dần đối nàng buông xuống đề phòng. Bởi vì nàng biết, một đoạn này tình yêu bên trong, nàng chỉ cần nắm chặt lấy A Trạch tâm. Như vậy bất luận kẻ nào đều không có cơ hội chen chân với bọn họ chi gian. Nghe được Tím Như nói, "A Chỉ sừng sốt, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm." Bởi vì A Trạch Tam đầu hai ngày chính là bế quan, nàng căn bản không có ở A Trạch trước mặt trang điểm xinh đẹp loại này ý thức. Không, không cần đi tuy rằng nghe được Tím Như ca ngợi chính mình thực vui vẻ, nhưng là muốn trang điểm nói, nàng tất nhiên sẽ ra khí uất. A Chỉ mặt đỏ mà thoái thác. Nhưng lại A Chỉ không nghĩ làm A Trạch kinh diễm một chút sao? các ngươi đều ở bên nhau lâu như vậy, hắn có nói qua cái gì? ngươi thật xinh đẹp làm, ngươi thực mỹ nha, loại này tán thưởng sao? thấy A chỉ nhấp môi động tác, tím như đáy mắt hiện lên một tia ánh quang, thanh âm trở nên càng vì nhu hòa, khuyên đủ đến nỗi quần áo đồ trang sức, ta có thể cho ngươi mượn A, dù sao ta quần áo trang sức nhiều như vậy, ngươi ta lại như vậy thân cận, tặng cho ngươi cũng không có gì. này, này không được. a chỉ lập tức lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết, nếu là cái dạng này lời nói. Ta không cần. Tím như những mày, nhưng thật ra không thể tưởng được nàng sẽ như vậy kiên quyết cự tuyệt. Hảo hảo hảo, lần này coi như là ta cho ngươi mượn, ngươi dùng xong lúc sau trả lại cho ta đó là. Tím như cười khúc khích, trên mặt toàn là thân thiết nhu hòa tươi cười. Tím như đích sắc cảm thấy A Chí hoa dung nguyệt mạo, lại không nghĩ rằng đem nàng trang điểm một chút sau, thế nhưng sẽ đẹp như thiên tiên. Trong lòng ngầm bực chính mình thế nhưng nhìn lầm, nhưng là lại không hảo khuyên bảo A Chí từ bỏ trang điểm. Hơn nữa chính mình cũng không muốn làm việc bỏ dở nửa chừng, cho nên đành phải miễn cưỡng mà treo cười, đem nàng từ đầu đến chân cấp trang điểm hảo. Rốt cuộc hoàn thành lúc sau, tím như có loại quỷ dị thỏa mãn cảm, nhưng là nghĩ đến phong trạch nhìn đến cái dạng này á chỉ, khẳng định sẽ kinh diễm vô cùng, lại cảm thấy vô cùng bực bội, hai loại mâu thuẫn tâm tình làm nàng đầu đều đau. Hảo! Á chỉ thật cẩn thận hỏi một câu, sau đó không đợi tím như phản ứng lại đây liền gấp không chờ nổi mà nhìn về phía trong gương chính mình, Giây tiếp theo. Nàng không khỏi ngây dại. Này, này thật là ta sao? Ai chỉ khiếp sợ đến liền lông mi đều đang run rẩy, xem trong gương chính mình thế nhưng hiển lộ ra nhu nhược đáng thương tiểu mỹ bộ dáng. Trong gương nhân nhi sơ một đầu phi tiên búi tóc, tuyết bạc bộ riêu nhẹ nhàng lay động, có cổ linh động hơi thở, đen nhánh lượng lệ tóc dài đều bị không chút cẩu thả địa bàn lên, cổ chỗ lộ ra như tuyết ra thịt. Trải qua phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ chán ve mày ngài, mắt ngọc mày ngài, tiên tư ngọc sắc một thân nguyệt lung sa váy dài hoàn mỹ mà phát hỏa ra nàng thon thả thân hình tay tay háo cùng cổ áo ven treo thủa ngân bạch tường vân cổ tay trắng nón chi ra quấn quanh một cái tuyết trắng gấm vóc thoạt nhìn thanh lanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt phiêu phiêu rụt tiên người như vậy nhi quả thực chính là chỉ ứng bầu trời có a ta đi tìm a trạch a chĩ sững sốt một hồi lâu mới liền phản ứng lại đây kinh hỉ vạn phần mà nhắc tới váy ven hướng phía ngoài chạy đi như là một con tuyết trắng con bướm bay tán loạn mà đi a chĩ a chĩ động tác quá nhanh Tiếm như đều không có phản ứng lại đây. Này dọc theo đường đi, không ngừng truyền đến ven đường người kinh ngạc thanh âm. Wow, đó là ai nha, lớn lên tựa như thiên tiên dường như, ta như thế nào không biết chúng ta môn phái có như vậy mỹ nữ tử. Bất quá thấy thế nào lên như vậy quen mắt đâu. a, đó là A Chĩ Sư Tỷ đi. A Chĩ Sư Tỷ, sao có thể? Nguyên lai like là A Chĩ Sư Tỷ, tuy rằng trước kia cũng ẩn ẩn cảm thấy nàng lớn lên xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới hắn một tá giả lên. Thế nhưng đẹp như thiên tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, A Chí trở thành trong môn phái nổi tiếng nhất người. Một ít mới vừa vào cửa tân sinh đệ tử ở nghe được A Chí tên thời điểm, đều nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ngày thường không nghĩ thấy cũng có thể nhìn thấy người hôm nay thế nhưng đến nơi nào đều tìm không thấy, A Chí nhịn không được có chút buồn bực mà cổ cổ má, Á Trạch rốt cuộc đi nơi nào? Ta đều làm hắn ở trong nhà mà đợi. Chờ đến Phong Trạch nghe được trong môn phái đồn đãi lúc sau, còn sững sốt hồi lâu đống nhiên nhớ tới a chỉ làm hắn ngoan ngoãn đai ở trong nhà chờ hắn trở về lúc này mới vội vội vàng vàng chạy về ra vừa vào cửa liền thấy được tiêm nếu dương liễu bóng dáng hắn có chút do dự mở miệng a chỉ tinh tế mỹ lệ bóng dáng cứng đờ đống nhiên liền xoay người lại như ngưng chi ngọc giống nhau khuôn mặt nhỏ phấn trang ngọc chắc mắt như hồ thu môi đỏ hạo sỉ một thân hoa lệ mà lại thanh lệ siêu mỹ sấn đến hắn tiên tư ngọc sắc mỹ lệ động lòng người kia phi dương và áo kia len ken len ken mà vang bộ diêu kia nhìn quanh rực rỡ thủy nhuận chi mắt đều như là một mảnh tuyết trắng xóa trung đột nhiên xuất hiện tươi đẹp hồng mai, cho người một loại kinh sợ chi mỹ. A chị, phong trạch nhìn không được lại hô một tiếng. Như vậy A chị tuy rằng kinh diễm hắn nhưng là hắn lại không thích nàng như vậy tuyệt mỹ mà xa lạ bộ dáng, phảng phất hắn sẽ tại hạ một khắc biến mất. vĩnh viễn rời đi hắn. A trạch, làm sao vậy? A chị có chút khẩn trương nắm chặt ống tay áo, ngực buông buông nhẹ, khẩn trương đến nàng lòng bàn tay đều ở đổ mồ hôi. A trạch. Ta có phải hay không? Có phải hay không trang điểm khó coi A? Thiếu nữ thấp thỏm bộ dáng, làm A trạch lập tức liền phản ứng lại đây, nguyên lai like hắn trang điểm thành như vậy là muốn cho chính mình nhìn xem. Cái này nha đồng đốc. A trạch tiến lên, đem nàng gủng tiến trong lòng ngực, sao có thể không xinh đẹp đâu? Toàn bộ môn phái người đều ở thảo luận thê tử của ta có bao nhiêu mỹ lệ, có bao nhiêu thiên tiên đâu. A chĩ đây là cho ta mặt dài lạc. A chĩ tâm vui vẻ, người khác nói như thế nào nghĩ như thế nào nàng mặc kệ. Dù sao A Trạch cảm thấy nàng xinh đẹp, vậy đủ rồi. Nhưng là A Trĩ, về sau có thể hay không không cần như vậy trang điểm a. Nói xong lời cuối cùng, Phong Trạch xoa xoa A Trĩ eo, cái muội mà đem nóng rực hơi thở phun ở nàng cổ chỗ, nhẹ nhàng nói, nghe những người khác nói ngươi như thế nào như thế nào tốt đẹp xem, ta chính là sẽ gain đâu. Thê tử của ta như thế nào mỹ lệ, quan bọn họ đánh rắm. Cái này ở ngầm đâu, ngươi vẫn là có thể lớn lên như vậy xinh đẹp, cho ta xem. A Trĩ giật mình, trong lòng lại hỉ lại bực giận cười trừng mắt hắn ta như thế nào không biết ngươi nhỏ mọn như vậy còn học người khác ghen nếu như vậy ngươi đều phải ghen nói ta đây cả đêm chẳng phải là muốn ăn rất nhiều rất nhiều rất nhiều rấm ai đó chính là nói ta mị lực cũng là không nhỏ phong trạch làm ra một loại phong lưu phong khoáng biểu tình không có biện pháp a nếu lớn lên xoáy là một loại tội nói chỉ sợ ta đã nghiệp chướng nặng nề phúc a chỉ nhịn không được phun cười ngươi cái này ngoài miệng không đứng đắn ra hỏa Không biết những cái đó nữ tu nhóm là thấy thế nào thượng ngươi. Nếu làm cho bọn họ biết ngươi ngầm là bộ dáng này, phỏng trừng đều sẽ hoàn toàn thất vọng đâu. Hắc hắc, ta sao có thể sẽ làm bọn họ nhìn đến ta ngầm bộ dáng đâu. Ta cũng chỉ biết ở ngươi trước mặt như vậy làm càn không đứng đắn mà thôi. A trĩ cổ cổ má, không biết nên vui sướng đâu còn nên buồn bực, trừng mắt hắn đôi mắt tròn xoe, chọc đến phong trạch rốt cuộc nhịn không được, túi người đoạt lấy nàng ngôi. Không biết có phải hay không A trĩ ảo giác. Hán tổng cảm giác hôm nay A Trạch có phải hay không càng có cảm giác, động tác của mánh, ngoài miệng lời ngon tiếng ngọt càng là không ngừng, làm A chí mặt đỏ nóng lên, liền thân thể nhịn không được thẹn thùng biến thành hồng nhạt. A chí, ngươi hảo Mỹ. A chí, ta yêu ngươi, vinh viên vinh viên đều ái ngươi. A chí. Thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều, A chí còn eo đau bối đau mà từ trên giường bỏ dậy, xoay eo, đỏ mặt, A chí nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, tên hôn đằng kia. Bất quá, trải qua lúc này đây. A chỉ không dám lại trang điểm hảo hiện với người trước, nếu là nhiều tới vài lần, phỏng trừng nàng đều không cần xuống giường. 148 tận thế chân tướng chi thiết kế hiểu lầm. Bởi vì bạn tốt rời đi, lại hoặc là bởi vì tím như cùng các nàng quen biết thời gian dài, phong trạch dần dần hạ thấp đối nàng cảnh giác. Bởi vì tím như bản thân là một cái luyện đan sư, đối với A chỉ bởi vì tu vi thấp mà tự ti sự tình phi thường coi trọng, bởi vậy, nàng thường xuyên tính mà đưa tặng nhưng đan dược phụ trợ hắn tu luyện. A trí tu vi càng ngày càng tăng, tính cách cũng càng ngày càng rộng rãi, so trước kia tự tin nhiều. A Trạch, chúng ta tới vì A trí tiến giai đến Nguyên Anh kỳ mà chuẩn bị một cái chúc mừng sẽ đi. Chứ không cần nói cho hắn, chính chúng ta trộm chuẩn bị, đến lúc đó cho hắn một kinh hỉ. Thím như lén lút đối A Trạch kiến nghị nói, "Tiệc chúc mừng." A Trạch ngẩn ra một chút, mắt sáng rực lên sáng ngời, nghĩ đến A trí kinh hỉ bộ dáng, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Một đoạn này thời gian A chỉ luôn là phát hiện A chạch cùng tím như đi hảo gần, còn thường xuyên ở bên nhau nói nhỏ, như vậy nàng cảm giác được vắng vẻ cùng ghen ghét. Nàng nhưng không có quên, tím như thích A trạch đâu. Tuy rằng không biết nàng có hay không hết hy vọng, nhưng là một nữ nhân, đối đã từng mơ ước quá chính mình nam nhân nữ nhân, nàng sao có thể không nghi ngờ đâu. Chẳng sợ nữ nhân kia chính mình trở thành hồi lâu bằng hữu. Ta nói đúng không, thất sư huynh cuối cùng vẫn là đầu nhập vào tiểu công chúa ôm ấp. Xem bọn họ hai người gần nhất tránh đi A Chí Sư tỷ lén lút tiến đến cùng nhau không biết làm gì, liền biết bọn họ hai cái khẳng định đối với đối phương đều có ý tứ. A Chí tâm căng thẳng, chẳng lẽ sự thật thật sự như bọn họ theo như lời như vậy sao? Không, nàng tin tưởng A Chạch. Chẳng sợ trong lòng một mảnh hỗn loạn, nàng cũng muốn tin tưởng A Chạch. kia nhưng không nhất định nga Bọn họ hai cái lén lút nói, chính là nói còn không nghĩ A Chí Sư tỷ biết. Một người nam nhân không nghĩ muốn nữ nhân này biết chính mình cùng một nữ nhân khác có gian tình, là đại biểu hắn đối nữ nhân kia còn có quyến luyến. Liên tính là còn có quyến luyến kia thì thế nào, dù sao tiểu công chúa so sánh với, A Chĩ Sư tỷ khẳng định không thắng được, thất sư huynh hẳn là dễ rũa buồn dầu như thế nào cùng nàng nói đi. A Chĩ chỉ cảm thấy ngực khó chịu, trung quanh không khí giống như đều trở nên loãng xuống dưới, dẫn tới nàng hô hấp trở nên rồn rập mà thống khổ. A trạch, Bọn họ nói chính là thật vậy chăng? A trạch, ngươi thật sự muốn cùng ta tách ra sao? A trạch, nếu là thật sự thích người khác sao? Một đám nghi vấn như là lãnh ngạnh xích đem nàng một tầng lại một tầng nội lạc hẳn, làm nàng đau nước mắt đều ra tới. A chĩ, hôm nay một ngày ngươi đều không chuẩn trở về trong nhà Nga, muốn tới buổi tối thời điểm mới có thể nhập ra môn, có nghe hay không? Đột nhiên, A chĩ nhớ tới hôm nay buổi sáng phong trạch đối chính mình nói qua nói. Vì cái gì hôm nay một ngày đều không thể trở về đâu? Vì cái gì đến buổi tối thời điểm mới có thể trở về đâu? Có phải hay không hắn muốn cùng tím như làm cái gì không có phương tiện nàng xem sự tình? Tưởng như vậy một loại khả năng tính, á chỉ liền tim như bị đào cắt. Ngay sau đó, nàng giải khai chân, điên cuồng hướng tới ra chạy tới. Liền tính nàng tu vi đề cao, liền tính nàng so trước kia càng thêm mỹ, nàng cũng vẫn là cái kia nhát gan nhút nhát, không hề tự tin vịt con sâu xí. Đặc biệt là cùng tím như so sánh với, nàng quả thực đến hèn mọn tới rồi bồi đất. Giờ khắc này, nàng muốn hắn ôm, muốn hắn ấm áp, muốn hắn hờ ống. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể chân chính an tâm xuống dưới. A chạch. Mới vừa chạy tiến sân môn, A chỉ liền nhịn không được hô to một tiếng. A. Một tiếng thét chói tai là tím như. Tím như. Một tiếng lo lắng, là A chạch. A chỉ sừng sốt, chạy nhanh chạy đi vào, kéo kẹt một tiếng đẩy ra môn. Bên trong cánh cửa, Mỹ lệ dịu dàng nữ nhân ngã xuống trên mặt đất. Mà nam nhân chính tiểu tâm mà ôn nhu mà ôm nàng, nam nhân cùng nữ nhân bốn mắt đối diện, động tác thân mật. A Chí sắc mặt trắng nhợt, cả người đều như là rớt vào động băng giống nhau. A Trạch. Tím Như, nàng thanh âm tràn ngập yếu ớt, phản phất ngay sau đó liền sẽ ầm ầm sập. A. A Chí, cái kia Tím Như lập tức đứng dậy. Nhưng là giống như lại bởi vì vặn đến chân mà quăng ngã hồi ở A Trạch trong lòng ngực. T Tím Như đau hô một tiếng. A Trạch theo bản năng mà che chở nàng. A chạch, buông ra hắn. A chĩ tiêm thanh teo to, hơi thở không xong. A chạch nhíu một chút mày, có chút không rõ A chĩ như thế nào đột nhiên như vậy sinh khí. Không phải. nay không phải A chạch sai, đều là trách nhiệm của ta. A chĩ, ngươi nghe ta nói tím như làm bộ một bộ nôn nóng bộ dáng, khuôn mặt nhỏ còn có chút tái nhợt, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Ngươi không cần kêu tên của ta, ngươi cái này dối trá nữ nhân. A chĩ tiêm thanh phản bác, đáy mắt không khỏi nổi lên hận ý, thanh âm nhẹ ngào. Ngươi ẩn nút ở ta bên người lâu như vậy, mặt ngoài đối ta như vậy hảo, trên thực tế ngươi chính là coi trọng A trạch có phải hay không. Hảo một cái có tâm cơ nữ nhân A. Ngươi lăn, ngươi cút cho ta. A chĩ. Ngươi không thể nói như vậy, tím như là vì ngươi suy nghĩ, sự tình căn bản không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Phong trạch như mày, biết A chĩ là hiểu lầm, nhưng là nghe thấy hắn nói như vậy, hắn không khỏi nghiêm khắc quát lớn xuất khẩu. A chĩ ngần ra, có chút khó có thể tin nhìn A trạch. Ngươi ở gian dạy ta. Nữ nhân một phát khởi tính tình tới đều là không thể nói lý. A trạch đột nhiên nhớ tới hảo có hưu nói qua nói, không khỏi đau đầu mà đẻ đẻ huyệt thái dương. A chĩ, ta không phải ở gian dạy ngươi. Tuy rằng hắn là nói như vậy, nhưng là hắn ngự khí bên trong còn có tá không đi xuống lãnh lạnh, làm a chĩ nghe xong càng thêm cảm thấy hắn là ở vì tím như mà sinh khí. Nguyên lai đều là thật sự, nguyên lai bọn họ nói đều là thật sự. A chĩ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng ngay cả ánh mắt đều trở nên lỗ trống, phảng phất linh hồn đều phiêu ra bên ngoài cơ thể. A chĩ, A trạch lo lắng mà hô một tiếng. A chĩ mấp máy khoe môi, cuối cùng lại là cái gì đều không có nói, xoay người chạy như bay mà đi. A chĩ, A trạch la lên một tiếng, nhìn như vậy mảnh khảnh bóng dáng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, hắn trong lòng bất an, giống như là hắc động giống nhau càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, bất chấp mặt khác, hắn lập tức ở A chĩ thân ảnh mà đi. Tím như rũ xuống mi mắt, che khuất đáy mắt thực hiện được tinh quang cùng ấm lãnh. Trốn đi, trốn đi. Hoài nghi hạt giống một khi bị mua, liền sẽ mọc dễ nảy mầm không dứt. Hai người tình yêu một khi xuất hiện cái khe, đó là cái gì đều không thể may vá. a chỉ lúc này cảm giác giống như là tâm như đau cắt, ruột gan đứt từng khúc, vạn tiễn xuyên tâm, lại bi phấn đan sen. Nàng thật sâu ái, nhưng có thật sâu hận, nhân ái thành hận, mất đi á chạch, làm nàng thế rơi nháy mắt trở nên hắc bạch. lại vô sinh cơ nhưng là kỳ dị, nàng tâm phi thường bình tĩnh, lạnh đến như là cả người đều tẩm vào nước đá giống nhau. Làn da bị đông lạnh, thần kinh bị động giảm, ngay cả xương cốt đều tỏa ra hàn khí. Nay trong nháy mắt, nàng đối thế gian hết thảy đều mất đi hy vọng. Thế sự vô tình, chính là ý tứ này sao? A chĩ, A chĩ, nôn nóng kêu gọi thành đến từ chính nàng phía sau. A chĩ xoay người thấy A trạch truy gần gương mặt, chỉ cảm thấy cực kỳ bi thương. Ngươi vì cái gì còn muốn truy lại đây? Ta hận ngươi, ta hận ngươi. Trong lòng có bao nhiêu ái, nhất có bao nhiêu hận. Giờ khắc này, nàng hận không thể cùng A Trạch đồng quy vu tận, cùng nhau cộng phó Hoàng Tuyền. Chết. Cái này tự nháy mắt làm A Trĩ hoảng sợ vô cùng, mở to đồng tử, nàng thế nhưng muốn giết chết A Trạch. Cái này ý tưởng, quả thực so nàng nghe được A Trạch thích tím như càng lệnh nàng khiếp sợ. Không, ta không thể làm như vậy. Ta như thế nào có thể giết chết A Trạch đâu? Nhưng là nhìn càng chạy càng gần A Trạch. A Chi tâm tình vô cùng phức tạp, nội tâm thế giới như là thiêu lăn nước gấm giống nhau sôi trào không thôi. Giờ khắc này, A Chi có thể nghĩ đến biện pháp chính là đào tẩu. Chỉ cần đào tẩu, nàng liền không có cơ hội có thể thương tổn A trạch. Cho nên, A Chi thật sâu mà nhìn A trạch liếc mắt một cái, lấy xoay người. Liền biến mất ở tại chỗ, một khối tuyết trắng ngọc thạch rơi xuống đất. A Chi, A trạch kêu sợ hãi, tiến lên đem ngọc thạch phùng ở trong tay, liền tính hắn biết rõ như vậy đều to A Chi cũng nghe không thấy. Nhưng là hắn vẫn cứ ngăn không được chính mình thanh âm. Nói như vậy, tiến vào Linh Ngọc không gian tu luyện cũng không sẽ lưu lại Ngọc Thạch. Nếu lưu lại Ngọc Thạch nói, đã nói lên Linh Ngọc chủ nhân mở ra trung cực tu luyện hình thức, không đến Nguyên Anh Kỳ là ra không được, mà A chỉ sớm đã tới rồi Nguyên Anh Kỳ, vì cái gì Linh Ngọc còn sẽ biến thành loại này hình thái đâu. Rốt cuộc là chuyện như thế nào A? A chạch. A chỉ đâu? ngươi có hay không cùng nàng giải thích rõ ràng A? Tím như chờ thời cơ chạy đi lên cố ý làm bộ nôn nóng bộ dáng, A Trạch đâm uôn mà quét tím như liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì, quay đầu liền đi. Tím như sửng sốt, lại không dám đuổi theo đi, bởi vì Phong Trạch liếc mắt một cái, đặc sệt như là tuyệt vọng được sâu, tối mờ mịt nhìn không ra một kia qua mang, cất giấu lạnh băng sắt ý, nàng thực xác định, nếu chính mình theo sau nói khẳng định sẽ bị giết. Tím như chưa từng có gặp qua A Trạch này một mặt, đống nhiên trực diện tiếp xúc loại này lạnh băng ngập trời sắt ý, không khỏi toàn bộ thân mình đều cứng đờ không được núp nhích, có thể làm tu tiên giới nhất thiên tài luyện khí đại sư, a trạch cũng không phải đầu góc đơn giản, tứ chi phát đạt người, bao nhiêu người có luyện khí thiên phú a, hắn ở tuổi nhỏ thời điểm đã bị không ít người mơ ước quá, cái gì hắc ám xử hắn không có gặp qua, cho nên ở bình tĩnh lại sau, a trạch liền nhanh chóng tìm được rồi a trị như thế sinh khí khổ sở đến không bao giờ gặp lại hắn nguyên nhân, nhị sư tỷ, không biết tím như vẫn luôn hướng ngươi lấy dược liệu là cái dạng gì loại hình đâu. Ta có thể hay không xem một chút? Tưởng tượng đến Linh Ngọc lúc này hình thái, Ai Trạch liền bắt đầu phát tán tính tư duy. Tưởng tượng đến A Chí thường xuyên ăn hắn tím như đan dược phụ trợ tu luyện, Ai Trạch liền nhịn không được mãn đầu góc gầm nhự luận. Cho nên, hắn liền quyết đoán tới tìm phân phối dược liệu Nhị sư tỷ, hy vọng từ hắn trong miệng mặt nghe được một ít lưu dụng tin tức. Dược liệu chủng loại, Nhị sư tỷ kinh ngạc một chút, có chút hoảng loạn quay đầu đi. Ngươi là luyện khí đã lại không phải luyện đan, biết dược liệu trùng loại thì thế nào? Thấy nhị sư tỷ biểu hiện như vậy kỳ quái, A Trạch đã có điều phát hiện, đáy mắt hiện lên áng quang, ha hả cười, thanh âm tràn ngập từ tính, mà cực có dụ hoặc lực, sư tỷ, không biết có thể hay không báo cho một chút đâu. hắn cuối cùng một cái đâu tự đều tràn ngập câu dẫn ý vị. Nếu có thể đạt tới mục đích nói, lợi dụng một chút tuấn mỹ vô song bề ngoài lại như thế nào đâu. 149 tận thế chân tướng chi quá vắng việc. Ở A Trạch bình tĩnh lại hoài nghi đến tím như trên người thời điểm. Linh Ngọc A Chí cũng đã xẻ ra kinh người biến hóa, tránh đi A Trạch đi vào Linh Ngọc không gian A Chí chỉ cảm thấy trong lòng như là thiêu đốt một phen hỏa, nồng đậm hận ý cùng lửa giận tràn ngập toàn bộ đại não, làm nàng không có dư lực lại đi tưởng mặt khác sự tình, nàng không ngừng mà ở trong không gian bồi hồi, lại như cũ vô pháp bình tĩnh lại, trong lòng hận ý cùng lửa giận ngược lại càng ngày càng nhiều, Linh Ngọc không gian nháy mắt tràn ngập nồng đậm sát khí, cố nén lao ra không gian giết chết Phong Trạch xúc động, A Chí ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Thật sâu thở ra một hơi, làm chính mình đại nào phong không, tiến vào nhập định trạng thái. Nàng một nín thở ngưng thần, quanh thân nóng nảy không thôi hơi thở chậm rãi bình tĩnh trở lại, chỉ là quanh thân linh khí còn không có bốn lượng thân thể một vòng, vừa mới bình ổn đi xuống vẫn nộ cùng hận ý cương liệt mà cường thế vọt vào nàng mạch lạc bên trong, tùy ý quấy rối, không chỉ có nhiễu loạn nàng ý thức, càng là sinh sôi trướng bạo nàng kinh mạch. A! Đột nhiên mà tới đau nhức làm A Chỉ kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt tức khắc trắng bệnh một mảnh, ngực thật buồn. Quay đầu liền hộc ra một ngụm máu đen. A Chí sắc mặt biến đổi, nàng thế nhưng trúng độc? Nàng sao có thể sẽ trúng độc đâu? Chẳng lẽ là có người cho nàng hạ độc? Nàng đột nhiên liền nhớ tới phụ trợ chính mình tu luyện những cái đó đan dược, chẳng lẽ là những cái đó đan dược bên trong có độc? Kia tím như nàng là thật sự. Trong thân thể vài cổ lực lượng đấu đá lung tung, có chút thế nhưng là đến từ chính từ trước không có tu luyện dung hợp đan dược dự tính, lúc này nàng cái gì đều minh bạch. Hữu Nghị là giả, đan dược là giả này hết thề đều là tím như thiết kế tốt, mà hôm nay nàng nhìn đến kia một màn, đương nhiên cũng là tím như thiết tốt củ. A chi thật sâu hối lận, chính mình như thế nào liền không tin phong trạch đâu. Đích xác, nơi này có tím như quạt gió thêm tuổi tác dụng, nhưng là lựa chọn tin tưởng ai trạch phản bội chính mình chính là nàng chính mình nha. Hoa, A chi lại phun ra một ngụm máu đen, cảm giác sinh mệnh lực tựa hồ ở từng điểm từng điểm biến mất. A chi ngạc nhiên, chính mình muốn chết sao? Như thế tiếp cận hoàng tuyền cảm giác. Làm A Chĩ hoàn toàn lâm vào hoảng loạn, tu tiên người sinh mệnh trường mà lại trường, không có thiên thai nhân hoạn. Giống nhau đều có thể sống thật lâu, lần đầu tiên trực diện đối mặt tử vong hơi thở, A Chĩ cả người đều không tốt, hoảng loạn muốn ra không gian, nhưng là vô luận thử bao nhiêu lần, hắn đều không thể đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào A? A Chĩ che lại bụng nhỏ, nàng đã nội coi đến bụng nhỏ nội đan đang ở dần dần hóng mất, tu vi cũng ở một ngã lại ngã, nàng hoảng sợ vô cùng. Ta tu vi. ta tu vi nha. Giống như là qua 12 điểm cô bé lọ lem, nàng bi ai gầm rú hoàn toàn theo không kịp nó sụt tu vi. Thậm chí tới rồi cuối cùng, nàng nguyên bản thật đánh thật tu vi cũng ở bắt đầu sụt. A chạch. A chạch. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. A chỉ thống khổ thét chói tai, cảm thụ lột da chi đau, hoảng sợ thất sắc. Nhưng là, vô luận nàng như thế nào kêu cứu? Như thế nào thống khổ? Như thế nào hoảng sợ? A chạch đều không có xuất hiện mà nàng cũng vô pháp từ trong không gian đi ra ngoài. Máu tươi hào ạt mà lưu, nhuộm dần toàn bộ giường, máu tươi theo giường hoa văn chạy tới mép giường, nhỏ giọt đến trên mặt đất. Một giọt một giọt chói mắt đỏ tươi, tí tách một tiếng nện ở trên mặt đất, nở rộ ra từng đóa quỷ dị mà yêu diễm hoa. A chỉ lung lay, đầu nặng chân nhẹ, một đầu nghiêng diện ngã quỷ trên mặt đất, nửa người trên té dưới giường, nửa người dưới còn ghé vào trên giường, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Không, ta không muốn chết. Không muốn chết. A chĩ suy yếu mà lẩm bẩm, dần dần trở nên lỗ trống ánh mắt tràn ngập hoảng tuyển phía trên lạnh lẽo. Không biết có phải hay không nàng đối với sinh khát vọng cùng chấp nhất nổi lên tác dụng trong không gian linh khí bỗng nhiên hướng nàng thổi quét mà đi, bao vây lấy thân thể hắn tiến hành chữa trị, rèn dễ chịu. A chĩ ý thức là mơ mơ hồ hồ cảm giác được toát lên độ dày vây quanh chính mình, theo bản năng biến liền bắt đầu tu luyện lên. Lúc này nàng đại não phong không cảm xúc bình phục, phảng phất là thân là một người cảm tình hoàn toàn biến mất giống nhau. Đột nhiên, giống như là ngộ đạo cái gì giống nhau, nàng cả người tản mát ra thanh lánh mà tuyệt mạch hơi thở, linh khí càng thêm nhanh chóng hướng trên người nàng toản. Tu luyện không biết ngày đêm mà tiến hành, thành công đem á trí sinh mệnh từ sinh tử tồn vòng chỉ chi tuyến thượng kéo lại, nhưng là, cũng đem á trí ý thức hoàn toàn vùi lấp ở tu luyện ở ngoài. Lúc này, không gian ngoại, phong trạch hoa nửa tháng thời gian công hãm nhị sư tỉ, thành công từ nàng trong miệng được đến chính mình tưởng sớm biết rằng sự tình. Ta hôm nay không có gì hứng thú đi ra ngoài, nhị sư tỷ chính ngươi một người đi thôi, Phong Trạch sắc mặt lập tức liền lạnh băng xuống dưới. "A Trạch, đây là cái gì thái độ?" "Ta tuy rằng biết ngươi là vì muốn biết sự tình chân tướng mới tiếp cận ta, nhưng là đừng nói cho ta, ngươi liên tiếp nửa tháng biểu hiện đều là vì cái kia gọi là a trí nữ nhân." Nhị sư tỷ gắt gao mà nhìn chằm chằm Phong Trạch, một khác trước còn cười duyên xinh đẹp mặt lập tức kéo xuống dưới, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười. Phong Trạch hừ lạnh một tiếng, "Nếu đã được đến chân tướng, Hắn cũng không sợ sẽ rách da mặt, ngươi hiện tại là ở chất vấn ta sao? Ngươi cùng tím như cấu kết với nhau làm việc xấu, rán chuột một ổ, liên thủ lên hại ta á chỉ, còn có cái gì thể diện ở trước mặt ta nhắc tới tên của hắn? Đừng tưởng rằng ngươi xếp hạng đệ nhị, ta xếp hạng thứ bảy, ta liền sợ ngươi, ta là tu tiên giới nhất thiên tài luyện khí đại sư, vẫn là môn phái sư phó nhất đắc ý đệ tử. Nếu ngươi cùng tím như liên thủ mưu hại á chỉ sự tình lộ ra ngoài đi ra ngoài nói, thân là môn phái sư phó nữ nhi duy nhất tím như có thể né tránh chỉ trích, nhưng là không có gì hậu trường ngươi chỉ sợ cũng phải vì nàng đối thượng này mưu mệnh hắc qua. Nhị sư tỉ sắc mặt chăm nhận, ở phong trạch sắc bén mà lạnh nhạt trong ánh mắt lùi lại hai bước, ở vì tím như dấu giếm dược liệu trùng loại thời điểm, nàng cũng đã nghĩ đến nếu sự tình bại lộ nói sẽ có thế nào hậu quả, chỉ là không nghĩ tới, thoạt nhìn tôn sư trọng đạo, một lòng hướng luyện khí đơn thuần thất sư đệ thế nhưng sẽ có như vậy một mặt. Cố gắng chấn định mà hít sâu một chút. Nhị sư tỷ cười như không cười mà nhìn chằm chằm phong trạch, ngươi thật sự cho rằng chuyện này hoàn toàn là tím như chủ ý sao. Môn phái bên trong, ai không biết A Chí đối với ngươi tầm quan trọng, nếu không có môn phái sư phó đồng ý, ai sẽ động A Chí A. Phong trạch ánh mắt tối sầm lại, đây là hắn thế nào đều không nghĩ thừa nhận sự tình. Môn phái sư phó từ nhỏ cùng hắn thân như phụ tử, thế nhưng sẽ liên hợp chính mình nữ nhi hại chết A Chí gì đó, làm hắn như thế nào đối mặt A. Thế nào? Bị ta nói chúng rồi đi. Ngươi cũng là biết đây là môn phái sư phó An Bài đi. Liên tính là A Chí đã chết, ngươi cũng không thể lấy môn phái sư phó thế nào đi. Môn phái sư phó tương đương với ngươi tái sinh phụ mẫu, ngươi có thể hận hắn sao? Thấy phong trạch sắc mặt không vui, nhị sư tỷ cười khúc khích, lập tức châm chọc nghĩa mai ra tiếng. Phong trạch lập tức quét hắn liếc mắt một cái, trong mắt không chút nào che giấu lạnh băng sát ý, này tựa hồ cùng nhị sư tỷ không quan hệ đi. Nhị sư tỷ hơi thở cứng lại, trong lòng vô pháp khống chế được dùng mình Ngư nói con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người, càng đừng nói bị người luân phiên chọc chúng đau đớn phong trạch. Giống nhau luyện đan sư cùng luyện khí sư Tu Vi sẽ so mặt khác người tu tiên muốn thấp, bởi vì luyện đan cùng luyện khí chiếm cứ đại bộ phận thời gian, cho nên bọn họ đều sơ với tu luyện. Nhưng là phong trạch xuất hiện lại đánh vỡ như vậy thường thức, liền tính hắn tam đầu hai ngày liền chui vào trong phòng luyện khí. Nhưng là Tu Vi lại một chút không thể so trong môn phái đệ tử muốn kém, thậm chí có thể nói hắn là môn phái Trung Tu Vi bài thượng hào đệ tử nếu không phải hắn yêu thích luyện khí quan hệ chỉ sợ hắn chính là môn phái trung nhất có cơ hội đại thừa thăng tiên người thấy phong trạch lạnh băng đến không có độ ấm ánh mắt nhị sư tỷ đung nhiên liền nhớ tới phía trước có người nói a trí nói bậy thời điểm phong trạch là như thế nào giáo huấn bọn họ sự tình nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, chỉ sợ là này liên tiếp nửa tháng phong trạch đối nàng quá mức ngoan ngoãn phục tùng làm nàng đều quên mất giá trị chính là phong trạch lịch lân phong trạch cùng a trí ở bên nhau đã có mấy trăm năm nay tình cảm thâm hậu không người không biết Nàng thế nhưng đều quên mất long có nghịch lần, xúc giả tức chết. Hảo, hảo a Ta đây đến muốn nhìn ngươi sẽ như thế nào làm? Nhị sư huynh có chút không tự tin mà ném xuống một câu, xoay người liền đi rồi, kia vội vàng bộ dáng giống như là phía sau đuổi theo cái gì yêu ma quỷ quái dường như. Phong trạch rũ xuống mi mắt, đáy mắt hiện lên một tia lánh lệ. Tuy rằng hắn cảm tạ môn phái sư phó cho hắn yêu quý cùng bồi dưỡng, Nhưng là hắn cũng phi thường rõ ràng này đó yêu quý cùng bồi dưỡng đều là ở hắn là cái luyện khí thiên tài cơ sở thượng, nếu hắn không có một chút luyện khí thiên phú, nếu hắn không phải tu tiên giới nhất thiên tài luyện khí đại sư, nếu hắn không phải tam đầu hai ngày đem luyện làm ra tới luyện khí cống hiến cấp trong môn phái người sử dụng nói, hắn mới sẽ không được đến môn phái sư phó giữ gìn. A Chi chỉ là cái người thường, nếu lúc trước không phải hắn yêu cầu đối phương muốn mang đi chính mình nhất định phải muốn mang lên A Chi nói, chỉ sợ nàng đã sớm chết vào trần thế. Từ nhỏ đến lớn, Phong Trạch liền không ngừng ở tự hỏi một vấn đề, hắn lúc trước tự cho là đúng mang lên á chỉ thật là chính xác sao? Chính mình có phải hay không nhiễu loạn vận mệnh của nàng quý đạo đâu? Thằng đến thanh niên, cái kia thiếu nữ năm chính mình tay áo, nâng lên thuần túy mà buồn bực con ngươi, má phình thình, đối hắn nói, a trạch, ta không thích bên cạnh ngươi có khác nữ hải tử xuất hiện. Nàng vĩnh viên cũng không biết, kia một khắc nàng, đáng yêu đến làm hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn hôn lên đi. Phong Trạch cùng A Chí từ nhỏ liền cùng nhau sinh hoạt, ở nho nhỏ trong phòng mặt, mỗi một chỗ đều có bọn họ trưởng thành làm bạn ký ức, tủ quần áo mỗi một kiện quần áo đều có A Chí thân thủ rửa sạch hương khí, trên bàn cơm mỗi một đạo đồ ăn đều có A Chí vì hắn nấu nướng hương vị, loại này nhỏ bé sự tình, lại đột nhiên tràn ngập thiếu niên toàn bộ đầu óc. Cho nên, Phong Trạch thực mau liền minh bạch chính mình tâm ý, hắn không rời đi nàng, không chỉ là tình yêu Càng là bởi vì hai người ở cái này hoàn cảnh lạ lâm chung lẫn nhau dựa sát vào nhau mà sinh ra thân tình, khiến cho bọn họ hiểu được quý trọng đối phương, săn sóc đối phương, hiểu biết đối phương. Từ phong trạch hiển lộ ra chính mình luyện khí thiên phú lúc sau, âm nhu quỷ kế liền quấn quanh hắn sinh hoạt, nếu lúc ấy không phải A Chí vẫn luôn ở hắn bên người làm bạn nói, chỉ sợ hắn thật sự sẽ trở thành chỉ biết vì nào đó người luyện khí máy móc. 150 tận thế chân tướng chi tích nàng đã muộn, vượt qua mưa mưa gió gió, Phong Trạch trở nên rảo hoạt mà lạnh nhạt, rảo hoạt đến cơ trí, lạnh nhạt đến vô tình, cũng chỉ có ở A Chí trước mặt, hắn mới có thể biến trở về cái kia bướng bỉnh bĩ bị, bị nhà bên tiểu hải tử. Trời cao không phụ lòng người, trải qua vô số lần huấn luyện, Phong Trạch rốt cuộc trở thành tu tiên giới nhất thiên tài luyện khí đại sư, bị chịu chú mục, bị chịu tôn trọng, bị chịu kính ngưỡng. Nhưng là hắn vừa ra danh, A Chí tồn tại liền bị những người khác thù địch đã từng có cái tiêu ngạo nữ tu đối phong trạch tiêu căng ngạo mạn mà phát ra bạn lư thỉnh cầu, nhưng là phong trạch liền như vậy lánh lánh đạm đạm mà cự tuyệt, hơn nữa vẫn là lấy ta đã có trên thế giới tốt nhất thê tử như vậy điều kiện cự tuyệt. Nay một câu, ở không hiểu lắm tình yêu nam nữ phong trạch vô ý thức tự hào giới thiệu hạ, á chí ổn kéo thù hận giá trị. Không ít thích phong trạch nữ tu không cam lòng như vậy từ bỏ, đặc biệt là đang nghe nói á chí chỉ là cái tu vi thấp nữ tu thời điểm, mỗi người đều quay đầu ngựa lại đối phó á chí. Tuy rằng đều là người tu tiên, nhưng là nữ tu tranh đoạt nam nhân sự tình nếu bị truyền ra đi nói, cũng thật sự không phải cái gì hảo tên tuổi, cho nên nữ tu nhóm chỉ là miệng thượng làm A Chí khó xử, cho nên, A Chí cũng chỉ có ở mấy cái tính cách tương đối táo bạo nữ tu trong tay thu vài lần nụ. Tuy rằng trong lòng khổ mà không nói nên lời, lại ủy khuất đến nhịn không được rớt nước mắt, nhưng là A Chí một lần đều không có cùng phong trạch nói qua, phong trạch tính cách tuy rằng thành thục không ít, nhưng là ở đối mặt chuyện của nàng thời điểm lại là vô pháp bảo trì bình tĩnh. Sự thật chứng minh, A Chí ý tưởng là đúng. Đương Phong Trạch nghe được A Chí bị người khi dễ thời điểm, trước tiên liền chạy tới cùng người một mình đấu. Đương nhiên, bởi vì chính mình là luyện khí sư cũng không chuyên chú với tu luyện, cho nên bị người phản đầu một đốn. Bất quá, chuyện này lại một lần vặn vẹo Phong Trạch tính cách. Trải qua lần này sự tình lúc sau, Phong Trạch liền hoàn toàn minh bạch tu tiên giới là cái cường giả vi tôn người. Ở như vậy cường giả như Lâm Địa Phương, kẻ yếu không nói gì quyền lợi, chẳng sợ hắn là tu tiên giới nhất thiên tài luyện khí đại sư. Ở không có tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng là không chiếm được người khác thiệt tình kính sợ cùng tôn trọng. Cho nên, phong trạch ở luyện khí đồng thời càng là chú trọng tu luyện, bởi vì hắn bản thân liền cực có tu luyện thiên phú. Cho nên ở 30% thiên tài, 70% mùa hôi dưới, hắn rốt cuộc ở môn phái 100 năm một lần môn phái chi tranh khi nhất minh kinh nhân, nhảy trở thành các đại môn phái trung nhất đứng đầu nhân vật. Nhưng mà, ở Phong Trạch trở thành cường giả lúc sau, hắn trước tiên đi tìm năm đó khi dễ quá A Chĩ người, nhất nhất trả thù trở về. Bởi vậy, Phong Trạch gái thê đồn đại truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Cũng đúng là như thế, cho dù có nữ tu lại mắt thèm A Chĩ địa vị cũng không có người dám tìm A Chĩ phiền toái Bởi vì Phong Trạch lại muốn tu luyện, lại muốn luyện khí. Cho nên cùng A Chĩ chia lịa thời gian càng ngày càng trường, gặp nhau thời gian càng ngày càng đoạn. Đây cũng là rất nhiều người sẽ ở A Chí phía sau trộm nói nói bậy nguyên nhân, nhưng là cho dù nói bậy nói được lại nhiều, cũng không có người lại lần nữa ác ý quấy rầy A Chí. Cho nên phong trạch cũng dần dần phai nhạt quá vãng. Thẳng đến tím như xuất hiện. Thời gian thấm thoát, vóng cầu qua khe cửa. Ở trong không gian tu luyện A Chí vẫn là tại tiến hành không ngừng nghỉ tu luyện, quanh năm suốt tháng tu luyện làm nàng hô hấp càng thêm thanh thiện, hơi thở cũng càng thêm thanh lánh thoát trần, nàng đã quên mất chính mình ở trong không gian tu luyện bao lâu Chờ đến nàng lần đầu tiên tỉnh táo lại thời điểm, chính mình tu hành đã toàn bộ quét sạch. Đại nạn không chết lúc sau. A chỉ nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, tỷ như tím như vì cái gì muốn đem chính mình từ phong trạch bên người thanh trừ, tỷ như không có môn phái sư phò ám hứa, tím như lại như thế nào sẽ to gan như vậy mà đối chính mình dùng dược, lại tỷ như hiện tại chính mình đứng ở phong trạch bên người cũng chỉ là vướng chân vướng tay mà thôi. Đây là A chỉ lần đầu tiên đứng ở người đứng xem thân phận thượng xem, này một cái đầm hồ nước quả nhiên lại thâm lại tạm. Đương nhiên, có thể như thế xem đạm đại bộ phận nguyên nhân đều là hiện tại nàng căn bản vô pháp đi ra ngoài không gian. Nghĩ đến chính mình sẽ trở thành gây trở ngại phong trạch nguyên nhân. A Chĩ liền nhịn không được tim như bị đau cắt, nàng lại như thế thâm ái phong trạch, lại như thế nào sẽ cho hắn thêm phiền toái đâu. Cho nên, A Chĩ dứt khoát quyết định lưu tại trong không gian tu luyện, đến nỗi có không đi ra ngoài. Ở đã trải qua ngay từ đầu kinh hoàng lúc sau, nàng liền bình tĩnh rất nhiều. Đây là phong trạch luyện làm ra tới luyện khí, tự nhiên không có khả năng sẽ thương tổn người khác. Càng đừng nói linh ngọc không gian chính là phong trạch tự mình giao cho nàng trong tay đồ vật. Nàng tin tưởng phong trạch, tu tiên người đều coi trọng một cái duyên tử. A chỉ tin tưởng, hiện tại ra không được cũng không phải giam cầm, mà là thời cơ chưa tới. Nếu thời cơ tới rồi, nàng tự nhiên có thể từ linh ngọc không gian trung đi ra ngoài. Nghĩ thông suốt hiểu rõ hết thảy lúc sau, A chỉ liền hoàn toàn tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Luyện khí, trúc cơ, toàn chiếu. Dũng hợp, tâm động, khắc kế, nguyên anh. Cấp bậc từng điểm từng điểm trên mặt đất thăng, nhưng là ngoài dự đoán, A chỉ hoàn toàn không có mừng rỡ như điên cảm giác, tâm cảnh vẫn luôn là bình tĩnh vào nước. Tiến Giai, nàng đệ nhất ý tưởng không phải A. Ta Tiến Giai, hương phấn cảm, mà là cảm thấy nước chảy thành sông, hết thể đều là chú định, hết thể đều là tất nhiên, càng là nghĩ đến thông thấu, nàng liền càng cảm thấy trước kia chính mình quá mức chấp nhất. Tiến Giai đến nguyên anh kỳ thời điểm. A Chí rõ ràng mà cảm giác được Linh Ngọc trong không gian hơi thở biến đổi, gông cùm xiềng xích chính mình lực lượng nào đó tựa hồ dần dần biến mất, lúc này, nàng liền biết chính mình có thể đi ra ngoài không gian. Nhưng lại A Chí lại do dự, nàng tiến không gian thời điểm, là Nguyên Anh Kỳ, chẳng sợ đó là đan dược trồng chất lên biểu hiện giả dối, nhưng lúc ấy Nguyên Anh Kỳ đều chỉ có thể đủ trở thành có tâm người tính kế đối tượng, càng đừng nói hiện tại cách lâu như vậy thời gian nàng. Thời gian dài, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi. Vô luận là nhân tâm, cũng hoặc là lập trường, duy nhất bất biến chính là thực lực. Chỉ cần cương giả mới có thể đủ hoàn toàn bao trùm ở sở hữu âm u quỷ kế phía trên. Cuối cùng, A Chí vẫn là quyết định không ra đi, nàng còn thực lực, nhược, nhược đến không đủ để trợ giúp Phong Trạch. Một lần nữa tu luyện đến nguyên anh kỳ, này dài dòng thời gian làm A Chí đều đối Phong Trạch dung mạo, giọng nói thậm chí ký ức đều mơ hồ, nhưng là kia một loại thưởng thức lẫn nhau, lẫn nhau rửa sát vào nhau ấm áp nhưng vẫn chú lưu tại nàng trái tim. Làm nàng cam nguyện cô độc ngàn năm Nhắm mắt lại, A Chí lại một lần nhập định Lại bắt đầu dài dòng tu luyện thời gian Thời gian như con nước trôi Ngày đêm không ngừng Tiếp theo cái trận mắt thời khắc A Chí cảm giác được thân thể đã đột phá nguyên anh kỳ Thành công tiến giai tới rồi xuất khiếu kỳ Lúc này nàng có thể thao túng chính mình Thần thức bay ra bên ngoài cơ thể Tiến hành như là quan sát, thao tác vật thể Ảnh hưởng mặt khác thấp tu vi tu sĩ Tâm trí trở hoạt động Đối vật khống chế năng lực tiến thêm một bước tăng mạnh. Trong lòng quấn quanh đối phong trạch tưởng nghiệm, A Chĩ ngưng thần thoát ra chính mình thần thức, phân ra không gian ở ngoài, tìm kiếm cô tịch ngàn năm ấm áp. Vừa ra không gian, A Chĩ chỉ là lợi dụng thần thức hơi hơi đảo qua, liền đem toàn bộ môn phái người cấp sờ soạn cái đế, đến bây giờ mới thôi, tối cao tu vi chính là thân là môn phái sư phó Nguyên Anh hậu kỳ. Bởi vì cấp thấp người vô pháp phát hiện so với chính mình cao giai người hơi thở, cho nên liền tính là cảnh giác nhẹ bén môn phái sư phó, cũng chỉ là hơi hơi nhíu hạ mi, tưởng ảo giác mà thôi. A Chĩ thần thức xuất hiện địa phương là một mảnh trong bóng tối, chờ đến nàng phản ứng lại đây thời điểm, khống chế được thần thức đột phá hắc cám tới quang minh thời điểm, mới phát hiện đây là môn phái sau núi, mà sườn biên lập một cái mộ bia. A Chĩ trong lòng chấn động, thần thức ngưng kết mà thành trong suốt hồn thể không khỏi phát run rùng mình. Một cái cực kỳ dự cảm bất hảo bao phủ nàng, nàng liều mạng khống chế được chính mình không cần suy nghĩ, không cần đi xem. Nàng không cần tin tưởng hắn đã chết. Đương nàng rốt cuộc có thể trở thành hắn trợ lực thời điểm, hắn lại đã chết. Chuyện như vậy, làm nàng như thế nào tiếp thu đâu. A trạch, thật muốn không đến A. Chờ ta trở lại thời điểm, lại chỉ có thể đủ thấy ngươi thi thể. Ta huynh đệ A, không biết biến thành hồn phách ngươi có thể hay không tìm được mất tích A chí đâu. Ngươi đối A chí, thật là đủ chấp nhất đâu. Tình nguyện chết đều không cưới tím như, thuận tiện còn cấp cái này hủy bại môn phái thật mạnh một kích. Huynh đệ, ta thật là đủ đội phục ngươi. Quen thuộc lời nói truyền vào A chí thần thức, nháy mắt làm nàng như tao sẽ đánh, ý thức tức khắc truyền lên. Tím Như. Tím Như. Tím Như. Như thế nào lại là ngươi? Lúc trước hủy hoại ta, hiện tại còn hủy hoại A trạch, Đã chết. Thật sự đã chết. Ta đây này ngàn năm tu hành rốt cuộc là vì ai A? A chỉ ý thức đại loạn, ngưng kết thành hồn thể ý thức tức khắc tiêu tán, nặng nề mà ngã trở lại linh ngọc không gian trong vòng, nàng bản thể bên trong. Còn chưa mở to mắt, từ khoe mắt liền chảy xuống hạ trong suốt nước mắt, đã từng ký ức từng cái ở trong đầu hiện lên. Hắn ôn nhu lại đau lòng đến cởi kêu nàng nha đầu ngốc. Hắn giả hoạt bĩ bĩ mà diễn xương thê tử đại nhân. Hắn thâm tình muôn vàn mà kêu gọi a chĩ. Tê tâm liệt phế cảm giác trải qua máu lưu động, từng điểm từng điểm xâm nhiễm nàng mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây cốt cách, mỗi một tế bào, làm nàng đau đớn muốn chết, sống không bằng chết. A chĩ mở tròn mắt, một đôi đôi đầy đau sốt con người nước gợn nhũn nhão, lộ ra kinh người mỹ lệ. Như là bị cực lãnh hàn ý sở tổn thương do giá rét, nàng cả người đều đánh run. Liền khớp hàm đều nhịn không được run lên, hạo sĩ gắt gao mà cắn cánh môi, đáy mắt thần thái dần dần nhữ tạp nồng đậm hận ý, nghiêm nghị sắc ý. Đều là bọn họ, đều là bọn họ sai. Nếu không phải những cái đó mơ ước á chạch luyện khí thiên phú người, hắn liền sẽ không như vậy chết đi. a chạch. Nàng một tiếng thê lương kêu to, tựa như tiếng than đô quên, ngắn ngủi mà bi thống. Nay một tiếng kêu gọi, nàng ở ngàn năm tu luyện chi gian cũng không dám hô lên khẩu, bởi vì nàng sợ hai nếu chính mình một khi mở miệng. Vô tận tưởng niệm liền sẽ đem chính mình hoàn toàn bao phủ. Đương nhiên, nếu nón nà ngọc khuôn mặt nhỏ xẹt qua một đạo đỏ tươi dấu vết, nhỏ giọt ở và táo chỗ, nhiễm hồng một phương tuyết xa, kia huyết thế nhưng là từ nàng trong mắt chảy xuống. A chạch, chờ ta một tiếng tình miên kêu gọi, a chị đã nhịn không được buồn bã rơi lệ. Ngày thứ hai, môn phái bên trong liền bắt đầu nhân tâm hoảng sợ, bởi vì nghe nói có cái ẩn sĩ cao thủ đang ở tàn sát môn phái đệ tử, rất có thực lực đệ tử tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn. Lệnh không ít đệ tử sinh ra sợ hãi chi tâm, sôi nổi xá đi đệ tử thân phận, thoát đi môn phái. Bất quá 10 ngày, môn phái đã trở thành hư vô vỏ rỗng. 151 tận thế chân tướng to lớn thửa thành tiên. La đêm, đặc sệt đến tuyệt vọng đen nhánh bao phủ toàn bộ môn phái sở tại, gió lạnh hữu quạng, đêm sương mù lương bạc, bi thương nhuộm đẫm mỗi một góc. Ở như vậy lệnh người sờn tóc gáy ban đêm, nguy hiểm phảng phất không trô không ở, thời khắc đều khiêu chiến người thừa nhận thần kinh. Đột nhiên một mặt làm cho người ta sợ hãi tái nhợt cực nhanh mà qua kinh khởi một mảnh sợ hãi thét chói tai không có người cho rằng đó có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi bởi vì theo bóng trắng tới gần ngập trời hãi lãng sát y giống như thực chất giống nhau cầm tù mỗi người đông lạnh tâm đến xương đen bước sang trưng môn phái đại sảnh chỗ bảy gỗ đỏ rồng bay phượng muối điêu khắc hai cái ghế dựa một cái dâu dài tấn bạch lão giả ngồi ở một phen trên ghế mà một khắc đem ghế dựa ở trước mặt hắn ba mét chỗ chống giống lão giả vỗ một chút dâu dài rũ xuống mi mắt, che lấp hạ hắn đáy mắt khói mù, thanh âm giống như chuông lớn giống nhau ở đại sảnh tạo nên. Lão phu tím nữa, ngại môn phái trưởng môn, nếu đạo hữu tới, không bằng hiện thân uống khẩu trà như thế nào. Lão phu tự nhận là không có đã làm cái gì thương thiên hại lý việc, mà môn phái đệ tử cũng luôn luôn tuần hoàn không vọng sát nội quy, không biết đạo hữu vì sao lý do lần nữa giết hại bổn môn phái đệ tử đâu. A chĩ đang tới gần nơi này, lúc sau liền lập tức xoay người lóe vào không gian, sau đó chốc thần thức ra tới vì thời đem mọi người một lưới bắt hết. Nghe thấy môn phái sư phó nói như vậy, A Chí nhịn không được khẽ miệng gợi lên một tia trào phúng, hư lệnh một tiếng, thanh âm một ngừng, biến thành cao rộng, ngài vẫn là trước sau như một rối trá làm ra vẻ, tựa như ngài cái kia nữ nhi giống nhau, đồng dạng khẩu Phật tâm xà. Tím đỡ sắc mặt chầm xuống, đạo hữu không bằng hiện thân như thế nào? A Chí cười lạnh, tiếp tục dùng kia tuấn lãng thanh âm không đáp hỏi lại, ngài không bằng đoán xem ta là ai đi. Tím đốn mở ra, không đợi hắn phản ứng lại đây. Lại nghe được kia hơi quen thuộc thanh âm ha hả cười, như là phát hiện cái gì chuyện thú vị dường như, xem ra ngài nữ nhi đã biết ta là ai đi. Tím đỡ sừng sốt, quay đầu xem tím như, quả nhiên đối phương một bộ khiếp sợ bừng tỉnh biểu tình. tiểu như, ngươi biết người kia là ai? Tím như hoảng sợ đến run lên, lập tức bắt được tím đỡ cánh tay. Thanh âm dùng mình đến lắp bắp, cha, ngươi như thế nào đã quên đâu? Kia, kia giống như là à trạch thanh âm. Tím đỡ chấn động, biểu tình nghiêm túc lên, đạo hữu Thỉnh ngươi không cần dùng lão phu mất đi ái đồ thanh em tới trêu đùa lão phu. Ái đồ. Ha ha. Tím Đỡ, ngươi thật đúng là dám nói đâu. A Chí nhịn không được cười lạnh ra tiếng, tuy rằng nàng không có được đến quá tím Đỡ tự mình giáo thụ, nhưng là hắn thường xuyên dạy dỗ tu luyện thiên phú bất phàm phong trạch, hai người thân như phụ tử, chẳng sợ phong trạch không nói, A Chí cũng biết hắn là giống như đối đai chính mình thân phụ giống nhau tôn trọng tím Đỡ, nhưng mà tím Đỡ lại. Nghĩ đến đây, A Chí liền nhịn không được vì phong trạch đau lòng lao trách, ngươi lại như thế tôn trọng người này. Kết quả là, hắn còn không phải là vì tự thân ích lợi mà đem ngươi bỏ mặc. Làm càn. Ở lão phu trước mặt, ngươi cũng không nên được một tức lại muốn tiến một thước. Tím đỡ gầm lên một tiếng, nguyên anh hậu kỳ uy áp dần dần phát ra, nháy mắt làm cả đại sảnh không khí đình trệ. Ở tu tiên giới, phàm là đột phá nguyên anh kỳ, tới xuất khiếu kỳ cao thủ đều ẩn nấp núi sâu, mà xuất hiện ở mọi người trước mặt cấp bậc cao nhất cũng chỉ có nguyên anh kỳ các đại môn phái trưởng môn. Tu tiên giới nhất không thiếu chính là cao thủ, nhưng xuất khiếu kỳ cao thủ trăm ngàn năm tới không thấy một cái, giai cấp tối cao tự nhiên chính là nguyên anh kỳ, mà tím đỡ tu vi là nguyên anh hậu kỳ, so mặt khác môn phái trưởng môn còn muốn cao thượng một cấp bậc. Tương đương với tu tiên giới biết mạnh nhất người, cái này làm cho hắn nhịn không được tự phụ. A chỉ mắt lạnh nhìn tím đỡ, nếu ngươi nói ta được nước làm tới, ta đây liền cho ngươi xem nhìn cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thước. Tiếng nói vừa dứt. Chỉ thấy một mặt tái nhợt quỷ mị lắc mình mà đến, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm, mấy chục đạo hoàng phụ tật bắn mà ra. Chuẩn sắc không có lầm mà dán tới rồi mỗi người trên người, nàng nhẹ nhàng một lời, đốt. Âm lanh đú lam ngọn lửa thoáng chốc tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Tuyết trắng bay tán loạn mà qua, mạn diệu mảnh khảnh thân ảnh giống như bị gió nhẹ thổi lạc cánh hoa rừng ở ghế giữa phía trên, chỉ thấy là một cái sắc mặt lãnh đạm nữ tử, lịch sử tao nhã ngọc nhan. Khuyên quốc khuyên thành một đầu đen nhánh sợi tóc phiên rũ tinh tế bên hồng, đầu búi độc đáo phi thiên búi tóc, khẽ nhẹ búng chậm tóc mây cắm màu ngọc bạch tường vân trâm cải, hạng thượng treo vòng tình xảo đặc sắc chuối ngọc xuyến, người mặc tuyết bạch sắc cân vạt váy liền áo, dùng chỉ bạc treo nhiều hơn tường vân, nội cháo ngọc sắc yên là chỉ bạc lụa mỏng xanh, sơn màu nguyệt bạch hoa xuống đoàn eo áo ngắn, bên hông dùng một cái ngân bạch mềm sa nhẹ nhàng vắn trụ, đen nhánh lông mi khẽ du lên, một đôi giống như có thể xuyên qua ngàn năm tịch mịch thâm thúy mà lạnh nhạt con ngươi liền ấn nhập mọi người mi mắt không hỉ không bi, không kinh không giận, siêu trần thoát tục, giống như là trước mắt nhân nhi đã siêu thoát rồi nhân thế gian tham sân si giận, nhưng là nàng đỏ bừng khỏe môi gợi lên trào phúng, làm nhân tâm giới hạn không được mà phát lệnh. Đây là một loại đến từ chính cường giả kinh sợ, đến từ chính hoàng tuyển chi khí tới gần. A, A Chĩ. Tím như kinh hô ra tiếng, bởi vì nàng đã từng thân thủ vì A Chĩ giả dạng quá, cho nên lập tức liền nhận ra A Chĩ. Bởi vì A Chĩ cũng không có che giấu tự thân xuất khiếu kỳ hư áp. Cho nên mọi người lập tức liền cảm giác được A Chí cường đại, Tím Như sắc mặt thay đổi mấy lần, cảm giác kiệt hầu như là bị tắc cục đá dường như nghẹn đến nàng khó chịu. A Chí gợi lên khóe môi, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tím Như, đã lâu không thấy, không thể tưởng được cái thứ nhất nhận ra ta thế nhưng là ngươi đâu. Tím Như cắn môi dưới, ngươi không phải mất tích sao? Mất tích? A Chí nhướng mày, ai nói cho ngươi? A trạch da. Nhìn thấy A Chí loại này thượng vị giả thái độ, Tím như chỉ cảm thấy tâm thần không yên, nôn nóng bất an. Ngươi nếu rời đi, vì cái gì còn phải về tới? Tím như chất vấn một tiếng, trên mặt biểu tình hết sức khắc nghiệt. Ngươi có biết hay không? Ngươi rời đi, cấp A trạch mang đến bao lớn đả kích. Hiện tại hắn đã chết, ngươi lại đã trở lại. Ngươi còn trở về làm cái gì? Vì thành công bắt lấy Phong trạch, Tím như cùng A chí đã làm thượng trăm năm bạn thân, tự nhiên rõ ràng A chí tính tình, nhưng là hiện tại A chí, lại không phải nàng sở quen thuộc, lạnh như băng xương. Không chỉ có là mặt lãnh, ngay cả kia đáy mắt trố sâu tròng đều là lạnh băng tựa như Bắc Cực sông băng, đông lạnh đến làm người xương cốt đều sẽ toát ra hàn ý. Ánh mắt của nàng, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, cái loại này trên cao nhìn xuống cường giả phong phạm lại như là châm chọc giống nhau, đâm vào tím như đôi mắt đỏ lên. Từ trước đến nay, A Chí Tu vi thấp, tính tình hòa ái có chứa một chút tiểu tự ti, tiểu ngượng ngùng cùng tiểu nhút nhát, nhưng là lúc này nàng lại hoàn toàn bất động. Cái này làm cho luôn luôn đứng người đứng xem thân phận đối này châm chọc nịa mai tím như cảm giác bực bội. Rõ ràng chỉ là á trĩ, dựa vào cái gì có thể so với chính mình muốn mỹ lệ, dựa vào cái gì có thể so với chính mình muốn lợi hại, dựa vào cái gì có thể dùng miệt thị ánh mắt nhìn chính mình. Tu tiên giới chung, tân chức đến càng cao cấp liền càng là khó đột phá, mỗi một cái giai cấp đề cao đều là tiếp theo cái cấp bậc người vô pháp siêu việt, tỉ như á trĩ xuất khiếu kỳ. Nháy mắt hạ gục một tảng lớn linh tịch kỳ sư minh sư đệ sư tỷ sư muội quả thực là động động đầu ngón tay sự tình hiện trường khó đối phó nhất cũng chính là tím đỡ. Rốt cuộc kiến nhiều cắn chết tượng cho nên A Chí vừa xuất hiện liền trước diệt một đám năng lực so lẹ sư minh sư đệ sư tỷ sư muội nhìn bị đốt thành cho tận trọng trách A Chí gợi lên một màn cười lạnh. Nương môn phái chi danh những người này nhưng làm không ít thương thiên hại lý sự tình không thể không nói A Chí là cái ái hận rõ ràng người cứ việc hận đến điên cuồng. A Chí cũng không có lựa chọn diệt môn, mà là làm vô tội người rời đi, chuyên môn nhằm vào những cái đó ủi vào môn phái cấp bậc khinh nhục người khác gác nhân mà thôi. Tím như, ngươi cho ta thật là ngốc tử sao. A Chí lạnh lùng cười, A Chạch là chết như thế nào, các ngươi trong lòng biết rõ ràng. Tím đỡ cùng Tím như đôi mắt đều lẻ lẻ. Trong lòng có bao nhiêu hận, A Chí ra tay liền có bao nhiêu tàn nhẫn, chẳng qua một lát, một cái nguyên anh kỳ, một cái kim đan kỳ người cũng đã song song suy tàn ở tay nàng thượng. Chẳng qua, nhìn trên mặt đất làm vô dụng dễ rửa hai cha con, A Chi chỉ cảm thấy mờ mịt. A Trạch Thu đã báo, như vậy về sau nàng muốn làm cái gì đâu? Trong lòng hận ý nhanh chóng quét sạch, A Chi cảm giác tâm trọng lượng phảng phất nhẹ rất nhiều, phảng phất vẫn luôn trói buộc nàng đổ vật bỗng nhiên bị cởi bỏ, làm nàng đạt được chân chính tự do. A Chi đại nao trống rỗng, đột nhiên một đạo bạch mang xé qua, nàng chấn động, cả người hơi thở tiến tới thay đổi, trở nên càng thêm hờ hững mà thanh lãnh. Nàng thế nhưng ở ngay lúc này nội đạo Đơn bạc thân mình bán ra cửa khẩu, mảnh khảnh cánh tay vừa nhấc, từ trên người nàng phát ra mà ra ngàn vạn nói hoàng phù bắn ra, âm lành lu lam ngọn lửa ở trong nháy mắt bực lửa trong tầm mắt hết thảy. A Chí trở lại nàng cùng phong trạch sân, ngồi ở trên ghế, ghé vào trên mặt bàn, nhẹ nhàng mà hô hấp. Không biết qua bao lâu, A Chí lại lần nữa mở to mắt, đáy mắt đã là một mảnh lỗ trống hờ hững, một cái xoay người, tuyết trắng đoạn lông chim toàn phi, thân ảnh của nàng đã biến mất ở không khí bên trong. Trở về không gian A Chí lại lần nữa tiến vào tu luyện, lúc này đây, nàng đã không có sở hữu niệm tưởng, chỉ là không ngừng tu luyện, không ngừng tu luyện. Chờ đến A Chí lại tỉnh lại thời điểm, đã bị Linh Ngọc không gian đuổi ra tới, mà lôi kiếp đảo mắt tức đến. Nhĩ tiêm hơi hơi vừa động, cảm giác được hàng trăm hàng ngàn người tu tiên hướng tới chính mình chạy tới, chỉ sợ là muốn chiêm ngưỡng vị nào tiền bối có thể đại thừa thăng tiên đi. Vânh! Vânh! Vânh! Chín đạo tiên lôi đánh xuống, lệnh nàng trở nên trật vật bất ham. Nhưng là kỳ dị, nàng cũng không cảm thấy kinh hoàng, cũng không cảm thấy thất thố, hết thể đều như là đương nhiên, hết thể đều như là nước chảy thành sông. Thành, nàng vận, bại cũng là nàng vợ. Ở vạn chúng chú mục bên trong, chí đạo thiên lôi đã là phế xong, nàng chậm rãi mở to mắt, một đôi lạnh nhạt đến vô tình vô ái đôi mắt lánh nhìn chăm chú vào nàng tất cả mọi người mất hồn, chỉ thấy nàng nâng lên cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, quanh thân chợt vật trôi đi, mà một thân tuyết y tiền phục đã mặc vào, cổ tay trắng non phía trên Quấn quanh vũ y lì áo lùa, thanh lệ tuyệt trần khuôn mặt nhỏ thượng, giữa mày chi gian, ớn một đóa màu bạc hoa sen, thanh lánh mà ra trần. Tiên phục, vũ y lì cùng màu bạc hoa sen tiêu chí, đều thuyết minh nàng đã thăng lên tiên vị. A trí nhàn nhạt mà quét mọi người một quyền, tuyết trắng váy áo di động, áo lùa bay tán loạn, tiên nhân đã bay đi thiên cơ, ẩn với tầng mây. 151 tận thế chân tướng chi tiên phẳng chi luyến. Ngân liên tiên tử, ngươi có hay không nghe nói a? Một cái tiểu tiên nữ kéo lấy Ngân Liên tiên tử cánh tay, ngắm đen mắt to tròn xoe, thuật nhìn hết sức thảo hỉ, nàng thật cẩn thận mà nơi nơi nhìn xung quanh một vòng mới lén lút đối Ngân Liên tiên tử nói, nghe nói Vương Mâu nhất yêu thương tiểu nữ nhi, cũng chính là thất tiên nữ cuối cùng một cái áo tím tiên nữ yêu thế gian một phàm nhân đâu. Thiên giới, là sở hữu người tu tiên mộng tưởng tới địa phương, nhưng là thiên đình lạnh băng tuyệt tình, không chấp nhận được một kia tình yêu xuất hiện. Nghe được tiểu tiên nữ nói như vậy, Ngân Liên tiên tử đái mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng là thực mau bị luôn luôn thanh lãnh vùi lấp mà xuống tiểu tiên nữ lo chính mình cao hứng phân chấn mà nói chuyện nhưng là vừa chuyển đầu lại phát hiện ngân liên tiên tử từ đầu đến cuối đều không có biến quá biểu tình làm tự cho là nói gì đó siêu cấp bắt quái tiểu tiên nữ đều biễu biễu môi đã không có ngay từ đầu hứng thú ngân liên tiên tử chính là như vậy lãnh lãnh đạm đạm quả thực là thiên đình thần tiên học tập mẫu mực ta chờ chỉ là một giới tiểu tiên có thời gian kia đi nói thất tiên nữ việc không bằng tận tâm hoàn thành mỗi ngày chi trách Ta minh bạch ngươi là nhất thời tò mò, nhưng là có đôi khi lòng hiếu kỳ chính là sẽ hại chết tiên. Trước không nói thất tiên nữ mãi thiên đình đại tiên, liền nói các nàng là vương mẫu nương nương nữ nhi, liền không phải ngươi có thể tói miệng người. Ngân liên tiên tử lạnh lùng nói, nữ khí mang theo như có như không nghiêm khắc. Tiểu tiên nữ ngẩn ra, lập tức phản ứng lại đây, hối hận mà cúi đầu, là, ngân liên tiên tử nói chính là, là ta quá mức không cẩn thận. Ngân liên tiên tử nhàn nhạt mà quét tiểu tiên nữ liếc mắt một cái. Trong mắt không có một tia cảm xúc dao động, xoay người liền phi thân rời đi. Mặt trời lặn, trở lại khuê các chỗ, Ngân Liên tiên tử ngồi ở gương trước mặt, từng cái tháo rỡ tóc mai thượng vật trang sức trên tóc, ở đầu ngón tay đụng tới kia một cây chân trượt bạch ngọc châm khi, cứng đờ. Trong gương, nàng luôn luôn thâm thúy mà bình tĩnh đấy mắt nhấc lên gọn sóng, lại có nhàn nhạt tưởng niệm. Sự tình hôm nay, làm nàng nhớ tới ngàn năm trước chính mình. Lúc ấy, nàng cũng từng từng yêu một người nam nhân. Nhíu hạ mày, Ngân liên tiên tử cắn quay môi, làm chính mình tỉnh táo lại. Ngước mắt, thấy chính mình mắt đen thế nhưng là doanh doanh nếu thủy, như vậy sinh động bộ dáng, làm nàng không khỏi kinh ngạc hạ. Trăm ngàn năm tới, nàng vẫn luôn là một bộ lạnh nhạt tựa băng bộ dáng, không thể tưởng được bị qua đi ràng buộc một chút suy nghĩ, thế nhưng sinh ra như vậy biến hóa. Ngân liên tiên tử nhịn không được hoảng loạn, không ngừng một lần mà đem chính mình ngâm ở lạnh băng trong nước, ở đông lạnh hàn thấu xương lạnh lẽo tìm về ngày thường bình tĩnh. Nhưng là kia phân Phản phất giống như là gắt gao cuốn quanh nàng trái tim. Nàng căn bản vô pháp quên. Chẳng lẽ, nàng vẫn là tham luyến người kia sao? Hừ, Thật là buồn cười, hiện tại nàng chính là tiên giới người, sao lại có thể động tâm? Lúc này, ngân liên tiên tử đống nhiên nhớ tới tiểu tiên nữ nói qua sự tình. Áo tím tiên nữ yêu thế gian nam tử. Rũ xuống mi mắt, ngân liên tiên tử đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp, nếu xanh miết năm ngón tay nhẹ nhàng ở trước gương đảo qua. Gương thế nhưng như là mặt hồ một bên nhấc lên gợn sóng, gợn sóng nhộn nhạo mở ra, thế nhưng xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh bên trong, có cái anh Tuấn Nam Tử. Trong lòng ngực hắn, là thân xuyên áo tím kiểu tiểu nữ tử. Hai người biểu tình đều là ngọt ngọt ngào ngào. Cái kia áo tím nữ tử, tự nhiên chính là áo tím tiên nữ, mà ôm nàng nam nhân, chỉ sợ cũng là nàng ở thế gian yêu Nam Tử đi. Ngân liên tiên tử nheo nheo mắt, cũng không có nói cái gì. Đấy mắt mở mịt cái gì cũng không có người biết hai người đối lẫn nhau đều có hảo cảm, cùng nhau trải qua cực khổ sau, ngượng ngùng mà cho nhau thông báo. đến bây giờ mới thôi, áo tím tiên nữ cùng nam tử kết giao đều phi thường hạnh phúc ngọt ngào, thẳng đến vương mẫu mệnh lệnh thiên tướng đem áo tím tiên nữ mang về thiên đình, bi thương ly biệt, làm ngân liên tiên tử hơi hơi nhíu hạ mày, trong lòng không khỏi bốc lên khởi một cổ bực bội, thủy tụ vung lên, người đã hướng tới trong trường đi đến. ngay từ đầu, ngân liên tiên tử chỉ là ôm xem náo nhiệt tâm tình đi chú ý này đoạn tiên phàm chi ái. Nàng cười lạnh, nàng trao phúng, thậm chí cực không xem trọng một đoạn này cảm tình, nhưng là bọn họ hai người chi gian quá vãng cùng tình yêu, cuối cùng là làm liên tiên động dung. Cốc cốc cốc. Liên ở ngân liên tiên tử nhéo giữa mày cảm thán chính mình quả nhiên tu luyện không tới nhà thời điểm, ngoài cửa vang lên thanh âm, nhu nhu thanh âm làm liên tiên lập tức sẽ biết đối phương thân phận, đúng là vương mẫu bên người bên người tiên nữ, nàng lễ phép mà xa cách hỏi, ngân liên tiên tử, ta là vương mẫu bên người lình chi tiên nữ, không biết có không mở cửa gặp nhau các bậc quan niệm không chỉ có ở thế gian tồn tại, ở thiên đình càng là lộ rõ. ở vương mẫu bên người hầu hạ tiên nữ tuy rằng cấp bậc cùng chính mình tương đồng, nhưng vương mẫu người bên cạnh liền tính là cao giai thần quân tiên nữ cũng không dám chậm trễ, liền sợ đối phương một cái không hài lòng. ở vương mẫu bên thai nói gì đó nói bậy nói, chính mình địa vị đã có thể khó giữ được. ngân liên tiên tử lập tức bỏ dậy đi mở cửa, nguyên lai like là linh chi tiên tử giá lâm, không có lập tức mở cửa nhanh đón, là bạc liên thất lễ. linh chi tiên tử hơi hơi mỉm cười. Liễm hạ đáy mắt lấp lòe phức tạp, cũng không có vào cửa, nói thẳng, vương mẫu nương nương cho mời, không biết Ngân Liên tiên tử hiện tại hay không có thể theo ta đi thượng một chuyến đâu. Ngân Liên tiên tử giật mình, nhưng hàng năm mặt vô biểu tình nàng lại không có tiết lộ một chút cảm xúc biến hóa, chỉ là gật gật đầu cung kính nói, nếu là vương mẫu nương nương có lệnh, Bạc Liên tất nhiên là muốn đi. Chỉ là không biết linh chi tiên tử có biết hay không vương mẫu thỉnh Bạc Liên đi là làm cái gì đâu. Bạc Liên đóng cửa lại đi theo linh chi tiên tử bên người. Trộn mà đem trong tay tinh xảo trang sức đưa qua, đôi mắt dần dần mang lên lấy lòng ý cười. Ở thiên đình trung sinh hoạt, cũng không có nhàn vân giã hạc nhẹ nhàng. Nếu sẽ không hối lộ cùng nhường nhịn, Chung sẽ trở thành một ít người cái đinh trong mắt, mà hậu quả, bị đánh vào thế gian, chịu đựng luân hồi chi khổ đều là nhẹ. Nhìn thấy ngân liên tiên tử như vậy thức thời, linh chi tiên tử nhìn lướt qua trên tay cực phẩm trang sức, đáy mắt hiện lên kinh hỉ, không thể tưởng được ngân liên tiên tử trong tay đồ vật còn rất tinh xảo. Lập tức liền không tính toán khó xử nàng, xảo tiếu xinh đẹp, bạc liên muội muội a kỳ thật vương mẫu nương nương tìm ngươi cũng không có gì đại sự, chính là nghe nói ngươi ở tu tiên là lúc đã từng từng có một cái bạn lữ, lúc sau bùng hắn liền phi thăng, cho nên liền muốn cho ngươi đi khuyên nhủ thất công chúa, làm nàng đã quên cái kia phàm nhân. Ngân liên tiên tử mi rác nghẻ dự, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, trên mặt lại không có lộ ra ra một tia cảm xúc, thì ra là thế. Tiêu không biết Linh Chi tỷ tỷ có biết hay không, Vương Mẫu nương nương là từ đâu nghe được muội muội ở phi thăng chức có cái bạn lữ. Nếu Linh Chi tiên tử kêu nàng một tiếng muội muội, như vậy nàng cũng nên càng thức thời một chút, chẳng sợ các nàng tiên chức là giống nhau. Nghe vậy, Linh Chi tiên tử cười như không cười mà nhìn Ngân Liên tiên tử, cũng không có nói cái gì. Đóng gói đơn giản, Ngân Liên tiên tử lập tức từ trong tay áo móc ra một cái ngọc sơ, đây chính là Dạ Du thần đưa cho muội muội ngọc sơ, nghe nói chỉ cần ngày ngày sơ thượng một lần Đi vào giấc ngủ là lúc liền sẽ càng thêm thoải mái, chỉ là muội muội nghỉ ngơi an thần cũng không cần. Bất quá nghe nói tỷ tỷ đi vào giấc ngủ khó khăn, không bằng muội muội đem này đem ngọc sơ đưa cho tỷ tỷ đi. Linh chi tiên tử nhún mày, trong mắt tới lui ý cười, nhưng là ngoài miệng lại nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Này dù sao cũng là dạ du thần đưa cho muội muội, tỷ tỷ muốn cái này không hảo đi. Nơi nào không hảo? Ngân liên tiên tử đem ngọc sơ nhét vào linh chi tiên tử trong tay vẹt miệng gợi lên nhàn nhạt ý cười, muội muội đối linh chi tỷ tỷ nhất kiến như cố, đưa cái lược đã xem như đơn sơ, chỉ mong tỷ tỷ không cần để ý mới là. nay đẩy một sô đẩy chi gian, linh chi tiên tử cũng liền thu lên. thật là, hiện tại thu nhân thủ đoạn, liền không thể không đem sự tình nói cho muội muội không phải. linh chi tiên tử cười khúc khích, sau đó tiến đến ngân liên tiên tử bên thay lặng lẽ nói, nghe nói là bạch chỉ tiên tử trong lúc lơ đãng nói cho vương mẫu nương nương, nàng đem trong lúc lơ đãng cắn đến trọng. Ngân Liên tiên tử lập tức liền minh bạch trong đó nguyên do. Nguyên lai like tính kế nàng là Bạch Chỉ tiên tử a. Nhưng là, Bạch Chỉ tiên tử vì cái gì muốn tính kế nàng đâu? Nhìn thấy Ngân Liên tiên tử như mày, Linh Chi tiên tử khẽ miệng hàm một mặt trào phúng, lại nhẹ nhàng đề điểm, nghe nói nàng gần nhất thường xuyên chạy tới Thanh Long mạnh trương thần quân trô đưa điểm tâm đâu. Ngân Liên tiên tử chấn động, sắc mặt có chút nan kham. Nguyên lai like là nguyên nhân này. Ở Ngân Liên tiên tử phi thăng đăng ký tiên trước thời điểm, Một không cẩn thận đụng phải thanh long mạnh trương thần quân, hai người liền có quen biết, từ nay về sau vài lần gặp mặt nói chuyện với nhau sau, nàng liền phát hiện thanh long mạnh trương thần quân tựa hồ đối nàng có chút bất đồng. Nếu bạch chỉ tiên tử thích thanh long mạnh trương thần quân nói, như vậy hết thể liền nói thông. Khuyên bảo thất công chúa, nghe tới là cái dễ sống, nhưng là nếu làm không tốt, vương mẫu nương nương khẳng định muốn trị nàng tội. Ở cái này mẫn cảm thời kỳ, thiên đình dung chuyển, nữ tiên các nam thần đều không khỏi động nổi lên tâm nói tiểu nhân nàng khuyên không hảo thất công chúa là tiểu nếu bị người có tâm nói vốn là phạm tâm chưa mẫn dạy hư thiên đỉnh tiên nữ thần quân nói như vậy nàng tiên tử liền làm được đầu bất quá muội muội cũng đừng quá lo lắng thất công chúa làm người thân thiết hòa ái thiên chân thiện lương liền tính ngươi thật sự khuyên không được nàng làm nàng vì ngươi cầu cầu tình làm vương mẫu nương nương đừng trị tội với ngươi nói vẫn là có thể thu nhân thủ mềm linh chi tiên tử tự nhiên là muốn đem lời nói cấp nói xong ngân liên tiên tử đỉnh hạ tâm thần gật gật đầu, cảm ơn Linh Chi tỷ tỷ nhắc nhở. Hai người cưỡi tường vân, vũ y yè bay múa. Chỉ chốc lát sau liền đến Vương mẫu nương nương nơi giao chỉ cung. Ngân Liên Tiên tử ngẩng đầu, nhìn đến kia cung điện bảng hiệu thượng rồng bay phượng múa mà viết giao chỉ cung ba cái chữ to, có tuyết bạc kim sa, thuật nhìn cao quý ưu nhã. Vương mẫu nương nương nhất không thích người khác hướng nàng vấn đề, phải nhớ cho kỹ. ở đi vào đi phía trước, Linh Chi Tiên tử dặn dò một câu. Ngân Liên Tiên tử dụ mắt, thấp giọng nói là. Tuy rằng cung điện thoạt nhìn cao quý ưu nhã, nhưng là Ngân Liên Tiên tử lập tức đã bị kia còn chưa tới gần liền nghe được tiếng nước hấp dẫn. Kia dòng suối nhỏ chảy thanh âm, rõ ràng là từ nhà mình trong cung điện truyền ra tới. Đi theo Linh Chi Tiên tử giải bước, Ngân Liên Tiên tử dùng khóe mắt tiểu tâm mà đánh giá xung quanh. Lụa mỏng che lấp, loang thoang thấy bên trong sự vật. Linh Chi Tiên tử tiến lên, ngón tay ngọc đem lụa mỏng nhẹ nhàng đẩy ra, tầm mắt đột nhiên chống chảy lên. 153 tận thế chân tướng chi lấy thân khuyên bảo. Một tầng một tầng như là ruộng bậc thang giống nhau, làm nhạt hồ nước từ thượng đến hạ chảy xuôi thanh triệt thấy đáy nước chảy. Ruộng bậc thang cũng không có đi lên thông đạo, nó là thành một cái thật lớn viên trạng, ruộng bậc thang đỉnh cao cao như là vật kiến trúc đỉnh, nhìn không thấy mặt trên bất cứ thứ gì. Nhìn kia đỉnh không ngừng đổ xuống ra nước trong, sau đó dần dần theo ruộng bậc thang đi xuống chảy xuôi, có loại thanh đú yên lặng cảm giác cùng đầy toàn bộ tâm linh. Vương Mẫu nương nương, Linh Chỉ đã đem ngân liên tiên tử đưa tới. Đi đến một cái hoàng tọa trước, Linh chi tiên tử doanh doanh không người. Ngân liên tiên tử đi theo không người, thanh thanh nói, tiểu tiên bạc liền gặp qua vương mẫu nương nương. Hãy bình thân. Vương mẫu nương nương thanh âm hiền hòa chung mang theo huy nghiêm, ở chống trải cung điện bên trong vang lên, kinh sợ nhân tâm. Là, linh chi tiên tử cùng ngân liên tiên tử cùng kêu lên lên tiếng. Đây là mới từ thế gian tu thành chính quả ngân liên tiên tử. Vương mẫu ngó ngân liên tiên tử liếc mắt một cái, đột nhiên đặt câu hỏi, thanh âm như cũ hiền hòa. Nhưng chung quanh không khí phảng phất bởi vì hắn thanh âm mà trở nên loãng. Ngân liên tiên tử không tự chủ được tích cốt khẩn nắm tay, chẳng sợ nàng cúi đầu cũng có thể đủ cảm giác được trên đỉnh đầu kia một cổ cực giàu có uy hiếp tính ánh mắt. Cắn cắn đầu lưỡi thừa chính mình bình tĩnh lại. Hồi vương mẫu nương nương nói, đúng vậy. Ngẩng đầu lên đi. Ngân liên tiên tử mí môi, chậm rãi ngẩng đầu, cũng bởi vì cái này động tác mà thấy được ngồi ngay ngắn ở địa vị cao phía trên vương mẫu nương nương, nàng người mặc minh hoàng sắc tiên bảo, đầu sơ búi tóc triều thiên. Chế kim sán phượng điển, thanh lánh dung nhan, đạm mạc ánh mắt, tôn quý tư thái, có thượng vị giả hào phóng cao nhã. Vương Mẫu nương nương tử hỗn độn nói khí Trung Quốc và phương Tây hoa đến rượu chi khí ngưng tụ mà thành, là nữ tiên đứng đầu, lại vì bẩm sinh âm khí biến thành, cũng là hết thể âm vật chúa thể. Do đó bầu trời, thiên hạ, tam giới trong ngoài thập phương nữ tử đắc đạo đăng tiên linh giả, cùng với sở hữu âm thuộc chi vật, đều thuộc nàng quản hạt. Hai mắt nhìn nhau, Ngân Liên tiên tử lập tức kinh hoàng thất thố mà cúi đầu trong lòng nổi trống vang lớn, ở vương mẫu nương nương trong mắt. Nàng chỉ cảm thấy là chỉ nhỏ yếu con kiến, không đáng giá nhắc tới. Nghe hỏi ngươi ở thế gian tu luyện thời điểm đã từng từng có một cái bạn lữ, đây là thật vậy chăng? Hồi vương mẫu nương nương nói, bạc liên không dám nói dối. Là đích xác là thật sự. Ngân liên tiên tử cắn một chút môi, mới lý trí mà tìm về chính mình thanh âm. Vương mẫu nương nương chọn một chút mi, vậy ngươi là như thế nào buông phàm tâm đâu? Hồi vương mẫu nương nương nói, Bởi vì Bạc Liên Tâm đã không, vô pháp lại thừa hạ phàm gian thất tình lục dục, bởi vậy có thể lục nhị toàn tịnh, một lòng tu luyện. Nga. Vương Mẫu nương nương tò mò mà nhướng mày, lời này sao nói? Bạc Liên kinh ngạc một chút, trong lòng ai thán một tiếng, này Vương Mẫu nương nương như thế nào cũng như vậy bắt quá nha. Ngoài miệng lại thành thành thật thật mà đem đã từng chuyện xưa nhất nhất nói ra. Đó chính là nói chỉ cần giết cái kia Đồng Vĩnh, ai ra đến thất công chúa là có thể đã trở lại. Vương Mẫu nương nương trầm tư một chút, Lược có điều ngộ. Ngân Liên Tiên Tử trong lòng ngẫy dựng, tuy rằng không biết Vương Mẫu nương nương là như thế nào tổng kết cái này kết luận, nhưng là cũng biết chính mình lời nói khả năng sẽ hại chết một phàm nhân, lập tức mở miệng nói, Bạc Liên thật là tâm chết mà chuyên chú tu luyện, nhưng là thất công chúa tình huống cùng Bạc Liên cũng không tương đồng. Thất công chúa thích thế gian, thích phàm nhân, bất quá là nhất thời mới mẹ mà thôi, thời gian dài ngắn, trước sau sẽ làm nàng tỉnh ngộ đến chính mình lựa chọn là sai lầm, nhưng là nếu hiện tại Vương Mẫu nương nương giết đồng vĩnh nói Chỉ sợ sẽ khiến cho thất công chúa phản cảm. Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, theo hắn biết. Vương mẫu nương nương là nhất sủng ái thất công chúa, tự nhiên không có khả năng vì một toàn phàm nhân mà cùng thất công chúa nháo cương quan hệ. Vương mẫu nương nương sắc mặt cứng đờ, như suy tư gì mà ngó ngân liên tiên tử liếc mắt một cái, kia một cái ánh mắt, làm nàng hiện tại cả người đều nổi da gà, toàn bộ phía sau lưng đều như là bị hàn ý tâm ước. Ngân liên tiên tử. Ai ra muốn hỏi ngươi một sự kiện? Ngân liên tiên tử ra lập tức ứng đến, vương mẫu nương nương xin hỏi, nếu lúc trước ngươi bạn lữ không có chết nói, ngươi còn sẽ lựa chọn đại thừa phi thăng. nhẹ nhàng một câu, làm ngân liên tiên tử cảm giác được quanh thân không khí phảng phất đều lạnh xuống dưới. đây là đơn thuần tò mò, vẫn là chất vấn. ngân liên tiên tử cảm giác toàn bộ đại não đều bị trộn lẫn rối loạn, trái tim bùm bùm, bởi vì sợ hãi khẩn trương mà nhảy cái không ngừng, luôn luôn mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện một tia hờn mất. vương mẫu nương nương nói, ngân liên tiên tử không có nghe được sao? thấy ngân liên tiên tử chậm chạp không có trả lời, đang ở vương mẫu nương nương bên cạnh người bạch chỉ tiên tử nhẹ giọng cười, trong giọng nói mang theo như có như không nghi ngờ. ngân liên tiên tử đấy mắt hiện lên một tia lạnh băng trào phúng, bị bạch chỉ tiên tử như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. hồi vương mẫu nương nương nói, bạc liên cho rằng đã qua đi sự tình, liền không có nếu khả năng tính, nếu có như vậy nhiều nếu nói, tam giới chẳng phải là đều lộn xộn. vô luận nếu hay không thật sự phát sinh, lúc này ta đã là thiên đình một người tiên tử. Ha ha, Ngân Liên tiên tử quả nhiên là một cái tâm linh miệng xảo người. Được rồi, ngươi đi xuống đi khuyên vỗ một chút thất công chúa đi vương mẫu nương nương thấp giọng cười, thủy tụ vung lên, trên mặt không có không vui, cũng không có thưởng thức, nhàn nhạt, nhạt, phảng phất vừa rồi yêu cầu sự tình căn bản không phải nàng mở miệng dường như. Ngân Liên tiên tử thấp giọng ứng một chút, liền đi theo Linh Chi tiên tử đi hướng thất tiên nữ cung điện. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Ngân Liên tiên tử theo Linh Chi tiên tử đi vào chỉ thấy trong phòng xa sương mù lờ lờ, tầng tầng lớp lớp một mả táo tím bóng hình xinh đẹp đang ngồi ở giường phía trên, loang thoáng nghe được nàng khóc nức nở thanh âm, bi thương muốn chết. Thất công chúa, ngân liên tiên tử tới thăm ngài. Linh chi tiên tử nhu nhu mà bẩm báo một tiếng, sau đó cấp ngân liên tiên tử ý bảo. Ngân liên tiên tử gật gật đầu, nhẹ giọng nói, bạc liên gặp qua thất công chúa, là mẫu hậu an bài người tới đi. biết mẫu chi bằng nữ, thất công chúa lập tức liền đoàn chúng. Linh chi tiên tử do dự một chút không biết nên như thế nào đáp lời, nàng sợ thất công chúa đã biết đây là vương mẫu nương nương ý tứ lúc sau sẽ đem ngân liên tiên tử đuổi đi. ngân liên tiên tử tâm căng thẳng, nếu làm vương mẫu nương nương đã biết, chính mình cái gì đều không có làm chính là bị thất công chúa cấp đuổi ra đi nói, không chỉ có là linh chi tiên tử, ngay cả chính mình cũng sẽ bị trừng phạt. vì thế nàng liền đánh bạo đáp lời, trở về công chúa nói, bạc liên thật là chịu vương mẫu nương nương chi ý lại đây. thấy thất công chúa như thế bi thường, ta chờ tiểu tiên đều vì này đau lòng. Húng chi là từ nhỏ liền đem ngài phụng ở lòng bàn tay yêu thương vương mẫu nương nương đâu. Cho nên, mới có thể mệnh bạc liên lại đây bồi thất công chúa cho chuyện, giải một chút buồn bực. Tiên giới người đều biết, vương mẫu nương nương thương yêu nhất thất công chúa, cho nên hai mẹ con cảm tình phi thường nồng hậu. Đương biết là vương mẫu nương nương hạ lệnh làm thiên tướng chảo nàng hồi thiên đình thời điểm, thất công chúa là phi thường thương tâm. Một phương diện là bởi vì phải rời khỏi chính mình ái nhân, mà về phương diện khác là bởi vì vương mẫu nương nương không hiểu chính mình Nàng là có điểm bực, có điểm hận, nhưng nói như thế nào hai mẹ con cảm tình đều có trăm ngàn năm, nghe được vương mẫu nương nương khó chịu, nàng tâm cũng không hảo quá. Nhưng là mẫu hậu hắn nàng không hiểu ta, nàng cái gì liền không thể nghe ta hảo hảo giải thích đâu. Thất công chúa khó nén bi thường, thanh âm phát sát. Thấy thất công chúa chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện với nhau, linh chi tiên tử đầu cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Lúc này trong phòng cũng chỉ dư lại thất công chúa cùng ngân liên tiên tử hai người thất công chúa ngài cho rằng vương mẫu nương nương không thể lý giải ngài nhưng là ngài cũng muốn vì vương mẫu nương nương suy nghĩ một chút nha thiên đình thiên điều chung quy định thần tiên không thể tự mình hạ phàm không thể cùng phàm nhân yêu nhau ngài tự mình hạ phàm đã là phạm sai lầm càng đừng nói cùng phàm nhân yêu nhau thân là trưởng quản tiên giới sở hữu nữ tiên vương mẫu nương, nương nương nếu một mặt sủng địch ngươi nói chỉ sợ tiên giới sẽ có không ít người nói vương mẫu nương nương đều không phải Vương Mẫu nương nương không chỉ có là ngài mẫu hậu, cũng là thiên đình chấp trưởng người chi nhất, nàng vô pháp không làm ra quyết định A Ngân Liên tiên tử từ từ nói. Thất công chúa trầm mặc không nói, đáy mắt quẩn cuộn dãy rủa cùng không cam lòng. Mặc kệ thất công chúa muốn như thế nào giải quyết chuyện này, Vương Mẫu nương nương muốn bảo hộ tâm tình của ngươi vẫn là trước sau như một điểm này, thỉnh ngài cần phải ghi nhớ. Nhìn thấy thất công chúa biểu tình có điều thay đổi, Ngân Liên tiên tử lập tức nói. Thất công chúa gật gật đầu, bởi vì khóc thút thít thanh âm mà trở nên nu nu. Ngân Liên Tiên Tử, ngươi vào đi. Cách xa như vậy không dễ nói chuyện với nhau. Ta, ta tưởng cùng ngươi nói một chút lặng lẽ lời nói. Ngân Liên Tiên Tử giật mình, biết Thất Công chúa là đồng ý chính mình nói, hít sâu khẩu khí, đẩy ra tầng tầng màn lụa hướng trong đi đến. Đẩy ra cuối cùng một tầng màn lụa, trước mắt thiếu nữ mỹ lệ mà Tiêu Nhu, hắn nâng lên mắt, khoe mắt còn treo nước mắt, hoa lệ dính hạt mưa hết sức chọc người chịu mến. Ngân Liên Tiên Tử cúi người hành lễ, Bạc Liên gặp qua Thất Công chúa. Thất Công chúa gật gật đầu. Rồi tay đem nàng kéo đến giường ven ngồi xuống Ngân liên tiên tử có điểm thụ sủng nước kinh Thất công chúa ngượng ngùng cười cười Bởi vì ta đã không phải lần đầu tiên chạy trốn Mẫu hậu vì phòng ngừa ta lại lần nữa chạy trốn Không chỉ có an bài đại lượng thiên binh thiên tướng tại ngoại môn thủ Còn không cho phép các tỉ tỉ tới thăm ta Cho nên ta đã thật lâu không có nhìn thấy người ngoài Cũng thật lâu không có cùng người khác nói chuyện qua Ngân liên tiên tử lĩnh ngộ. Ngân liên tiên tử vì cái gì sẽ bị mẫu hậu gọi vào nơi này tới đâu Đối với chính mình mẫu thân, thất công chúa vẫn là hiểu biết, nếu không có gì đặc thù nguyên nhân, vương mẫu nương nương là sẽ không đem hắn đưa đến chính mình trước mặt. Ngân liên tiên tử cười khổ, đại khái là bởi vì ta ở thành tiên phía trước, đã từng từng có một đoạn nhân duyên đi. Thất công chúa kinh ngạc mà chớp chớp mắt, nhân duyên. Rồi sau đó lập tức trở nên hưng thú bừng bừng, ngân liên tiên tử đống nhiên cảm giác không ổn, liền nghe thất công chúa nói, nói cho ta nghe một chút đi người chuyện xưa đi. Ngân liên tiên tử cưng một chút khỏe miệng Tuy rằng thất công chúa không có vương mẫu nương nương khí thế, nhưng là nàng cũng biết chính mình là tất nói không thể. Bởi vì ở vương mẫu nương nương trước mặt nói qua một lần, cho nên ngân liên tiên tử cũng không cần như thế nào sửa sang lại lời nói, liền lại lần nữa mà lặp lại một lần. Thất công chúa vẫn luôn ru mắt nghe, an an tĩnh tĩnh, không có giữa đường đánh gãy. 154 tận thế thật muốn chi trung thành thân thuộc. Ngân liên tiên tử hốt hoảng mà đi trở về đến chính mình tiên cư, luôn luôn mặt vô biểu tình mỹ lệ khuôn mặt thượng, có nồng đậm mê mang. Bạc Liên, ngươi làm sao vậy? Một tiếng thuần hậu ôn hòa thanh âm ở Ngân Liên Tiên Tử bên tai vang lên. Ngân Liên Tiên Tử theo bản năng mà theo tiếng nhìn lại, thấy một trương Tuấn Mỹ vô sắc mặt, Trường Mi bình thản, con ngươi giống như nhộn nhạo một hồ xuân thủy, tường hòa mà bình tĩnh, khiến cho hắn cả người đều lộ ra một cổ thân hòa khí chất. Ngân Liên Tiên Tử giật mình, đôi mắt dần dần thanh minh, đương nhìn đến trước mắt nam nhân khi kinh ngạc một chút, mới sau lúc sau giác mà nhớ tới phía trước sự, có chút thất thú mà xả hạ khoe miệng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân. Ta không có việc gì làm ngài lo lắng. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân ôn hòa cười, mặt mày đều là như ánh mặt trời ấm áp, may mắn, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra sự tình gì đâu, thế nhưng một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Thất hồn lạc phách? Là chỉ ta sao? Ngân Liên Tiên tử kinh ngạc một chút, rũ xuống con ngươi, đem những cái đó gợn sóng quần quật cảm xúc dần dần vùi lấp lên. Thấy nàng rũ mắt, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nhíu hạ mày, "Bạc Liên." "Ân." Ngân Liên Tiên tử ngước mắt, Đã là biến trở về bình thường nàng, thanh lánh mà đạm mạc. Thanh Long Mạnh Trương thần quân giật giật khoẻ môi, lại không có thể nói ra nói cái gì tới, chỉ là nói, không có việc gì. Nếu ngươi không có việc gì nói, ta liền đi rồi, ta trên tay còn có công vụ muốn hội. Ngân Liên tiên tử thuận theo gật gật đầu, thần quân đi chậm. Thanh Long Mạnh Trương thần quân trung quy chỉ là thở dài một hơi, mỉm cười nói, Bạc Liên, nếu có cái gì phiền não nói, hoan nên ngươi lại đây tìm ta. Những lời này... Kinh nổi lên ngân liên tiên tử đái lòng một đợt gọn sóng, nhưng là ở nhanh chóng khuyết tán lúc sau, liền vô tung vô ảnh. Ngân liên tiên tử rũ mắt không người, bạc liên nhớ kỹ, Tạ Thần Quân hảo ý. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân thật sâu mà nhìn nàng một cái, quay đầu, thân ảnh trong chớp mắt biến mất ở tầng mây bên trong. Chờ đến Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân hoàn toàn rời đi, Ngân Liên Tiên Tử mới chậm rãi đứng thẳng thân mình. Rũ xuống đáy mắt toàn là một mảnh mê mang hỗn độn. Nếu bình thường Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân nói như vậy nói Nàng có lẽ sẽ thật cẩn thận mà nói cho hắn, nhưng là đã biết Bạch Chỉ Tiên tử thích người là hắn lúc sau, nàng liền hoàn toàn đã không có cái này ý tưởng. Ở Thất công chúa nghe xong ngân Liên Tiên tử đã từng chuyện xưa lúc sau, chỉ là dùng một đôi bình tĩnh ôn nhuận đôi mắt nhìn nàng, thật sâu mà nhìn nàng, sau đó môi đỏ khẽ mở, nói năm chữ. Gần là năm chữ, liền làm nàng lâm vào mê võng. Thất công chúa hỏi, "Ngươi có từng hối hận?" Nàng Trinh Lăng không hiểu. Thất công chúa lại nói, "Sinh tử luân hồi ngươi ứng biết được." Hắn tiếp sau. Câu nói kế tiếp, không cần thất công chúa nói rõ, nàng cũng đã minh bạch. Nàng nhớ rõ chính mình lúc ấy là như vậy trả lời, nàng nói, cho dù là cùng cái linh hồn, cũng không hề là cùng cá nhân. Nếu ta đã thành tiền, này đó là ta mệnh, cần gì phải lại đi sầu khổ qua đi đâu. Này một câu, nàng nói một chút tự tin đều không có. Đi xem hắn chuyển thế, nàng không phải không có muốn đi. Nhưng là nàng không dám, nàng sợ hãi, nàng sợ chính mình nhìn liền sẽ lại một lần luôn hãm, lại một lần trải qua cái loại này thực cốt đau đớn người. Hiện tại, kia một câu có từng hối hận như là ma âm giống nhau, quanh quẩn ở nàng bên hai. Dây dưa không rời. Không có mấy ngày, nàng hơi thở liền hư nhược rồi xuống dưới. Thất công chúa làm nàng tạm thời trở về nghỉ ngơi, chờ đến thân hảo lại qua đây bồi nàng. Ngân liên tiên tử bị câu nói kia làm đến tâm phiền ý loạn, nhưng cũng không dám đẩy rớt vương mẫu nương nương gửi gắm. Nếu thất công chúa nói như vậy, nàng cũng liền nghe theo ở chính mình tiên cư chỗ hảo hảo nghỉ ngơi ngân liên tiên tử ngân liên tiên tử đột nhiên một cái nôn nóng thanh âm từ bên ngoài truyền đến ngân liên tiên tử ngẩng đầu thấy một cái mạn rượu mảnh khảnh thân ảnh vội vội vàng vàng mà xung vào thế nhưng là linh chi tiên tử lúc này nàng đã không có ngày thường vững vàng chi tư khẩn trương hề hề mà bắt lấy ngân liên tiên tử cánh tay truy vấn ngươi có hay không gặp qua thất công chúa thất công chúa ngân liên tiên tử sửng sốt chỉ cảm thấy không hảo ta không có gặp qua nàng a Làm sao vậy? Thất công chúa lại chạy thoát. Cái gì? Ngân liên tiên tử trừng mắt. Mấy ngày nay thất công chúa rõ ràng cùng thường lui tới giống nhau, cùng nàng nói chuyện phiếm theo hoa, không có một kia khác thường, không thể tưởng được này thế nhưng là nguy trang, quả thực một chút dự triệu đều không có a. Ngân liên tiên tử sứng sốt, nhớ tới hôm nay buổi sáng thất công chúa quan tâm mà đối nàng nói ngươi khí sắc không tốt, đi về trước tĩnh dưỡng mấy ngày lại qua đây nói, nàng nháy mắt minh bạch. Thất công chúa sợ hãi chính mình trốn đi sẽ họa liền đến nàng, cho nên nhân cơ hội đem nàng điều khỏi. Thấy Linh Chi tiên tử hoảng loạn là sai, nàng nắm lên tay nàng vỗ vỗ, thanh âm thanh lánh, nhưng lại mang theo như có như không trấn an, Linh Chi tỷ tỷ chớ co kinh hoàng. các ngươi là khi nào phát hiện thất công chúa không thấy. Bị nàng như vậy một phách, Linh Chi tiên tử nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, là ở ngươi rời đi một canh giờ sau, đưa đảo tiên lại đây tiên nữ phát hiện bên trong đã không ai. Ngân liên tiên tử đấy mắt hiện lên một đạo quan mang, mới một canh giờ, thất công chúa hẳn là còn không có chạy xa, người đi bẩm báo vương mẫu nương nương, làm người từ thất công chúa tiên cư bốn phương tám hướng mà hướng tới các nơi tìm tòi. Nếu động tác rất nhanh nói, hẳn là còn có thể đủ ngăn lại người. Linh chi tiên tử bừng tỉnh, bất quá thực mau lại những mày, vạn nhất tìm khắp thiên đình đều tìm không thấy thất công chúa đâu. Cia nàng tất nhiên là hạ phàm đi tìm cái kia phàm nhân. Thất công chúa sở dĩ muốn chạy trốn. Chính là bởi vì quá mức tưởng nghiệm thế gian cái kia phàm nhân, nếu ở Thiên đỉnh Trung tìm không thấy người liền nhất định muốn tới thế gian đi tìm. Bất quá sự tình Quan Vương Mẫu nương nương cùng thất công chúa, vô luận là ở Thiên đỉnh Trung tìm thất công chúa người cũng hoặc là hạ phàm tìm thất công chúa người đều không thể quang minh chính đại mà ra mặt, bằng không bị thiên giới mọi người biết, thế tất sẽ đối Vương Mẫu nương nương cùng thất công chúa sinh ra bất lương ảnh hưởng. Ngân Liên tiên tử trọng điểm nói mặt sau không thể quang minh chính đại mà tìm người điểm này. Linh Chi tiên tử gật đầu. Ánh mắt ngưng trọng, "Hảo, ta đây liền đi bẩm báo vương mẫu nương nương, thật là cảm ơn bạc Liên muội muội đề điểm, nếu không phải ngươi chấn an ta, chỉ sợ ta cũng không biết muốn kinh hoàng thất thố tới khi nào đâu." Ngân Liên tiên tử cười khẽ lắc đầu, "Linh chi tỷ tỷ vốn là thông tuệ, chỉ là bởi vì sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên mà hoảng loạn mà thôi, một khi bình tĩnh lại, tỷ tỷ cũng là có thể nghĩ đến muội muội ta nghĩ đến hết thảy." Được đến giải quyết phương án, Linh Chi tiên tử cũng không hề Ngân Liên tiên tử tiên chiếm đa số đãi lập tức trở về giao chỉ cung bẩm báo vương mẫu nương nương. chờ đến linh chi tiên tử hơi thở hoàn toàn biến mất ở tiên cư trong vòng khi ngân liên tiên tử cẩn thận mà tra xét chung quanh một vòng, thẳng đến không có phát hiện bất luận kẻ nào. lúc sau mới đi đến kính trước, thủy tụ một bác liền thấy được thiên binh thiên tướng nhóm ngầm điên tìm nhân vật chính thất công chúa. lúc này thất công chúa bao lớn bao nhỏ đang muốn mang theo đồng vĩnh thoát đi. thất công chúa bởi vì thời gian dài đãi ở thế gian mà suy yếu tiên lực, căn bản không có biện pháp mang theo đồng vĩnh trốn xa. Ngân liên tiên tử không khỏi nắm thật chặt đầu ngón tay, rốt cuộc vẫn là nhịn không được ra tay, chạm chạm kính mặt. Kính mặt tức khắc nộn nhạo khai một mảnh gọn sóng, mà nàng vào lúc này mở miệng, thất công chúa, ngươi như vậy chỉ biết lại bị thiên binh thiên tướng trảo trở về mà thôi. Trong gương thất công chúa cả kinh, kinh loạn vô thố mà tả hữu nhìn xung quanh, nhưng là đều không có nhìn đến người, sắc mặt không khỏi ngưng chọc lên. Thất công chúa, ta là bạc liên, ngươi không cần đề phòng. Biết thời gian không còn kịp rồi. Ngân liên tiên tử dứt khoát mà tự báo môn hộ, sau đó nói, thất công chúa, phỏng trừng lại quá một canh giờ, thiên binh thiên tướng đánh đến nơi đồng phủ tới bắt người. Nếu người muốn dùng tiên lực mang theo đồng vĩnh viên đi bay cao nói, ta khuyên ngài vẫn là từ bỏ đi, chứ không nói ngài tiên lực ở thế gian đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy, liền nói thiên binh thiên tướng cái nào không phải kêu dung thiện chiến chiến sĩ, sao có thể đuổi không kịp tiên lực nhỏ yếu ngài cùng đồng vĩnh một cái cái gì chống cự năng lực đều không có phạm nhân. kia ta đây nên làm cái gì bây giờ a? Thất công chúa hoàn toàn luống cuống, nàng không nghĩ lại bị trả hồi thiên đình, thiên giới một ngày, nhân gian một năm, nàng rời đi năm ngày, Đồng Vĩnh đã ngày đêm tưởng niệm 5 năm thời gian, nàng đau lòng, nàng không đành lòng lại làm Đồng Vĩnh khổ chờ chính mình a. Muốn tránh thoát thiên binh thiên tướng đuổi bắt cũng không đơn giản, nhưng cũng không phải rất khó. Nhìn thấy thất công chúa khó chịu nước mắt thẳng rớt, Ngân Liên tiên tử thở dài một tiếng, đành phải mở miệng kiến nghị nói, nhân gian có câu tục ngữ Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ngài mang theo đồng vĩnh chạy trốn khả năng không một lát liền bị trào trở về, nhưng là nếu ngươi lợi dụng tiên lực chế tạo trốn đi đi xa phương dấu vết, sau đó ở đồng phủ gia phụ cận trụ hạ lại như thế nào đâu. Nghĩ đến bọn họ cũng không có nhanh như vậy, nghĩ đến ngài thế nhưng sẽ to gan như vậy mà lưu tại phụ cận đi. Thất công chúa ánh mắt sáng lên, nín khóc mà cười, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, bạc liên. Ngân liên tiên tử thở ra một hơi. Thấy trong gương nam nhân kia đau lòng ôn nhu mà đem thất công chúa ủng tiến trong lòng ngực, khỏe mắt không khỏi trở nên nhu hòa xuống dưới. Thất công chúa, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc ca. Ta sẽ. Hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình nắm chặt, lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không ở bông tay. Thất công chúa lời thề son sắt địa đạo, một tay đem chính mình khỏe mắt nước mắt cấp lau sạch, trong mắt là kiên quyết ánh mắt. Hạnh phúc muốn dựa vào chính mình nắm chặt. Ngân liên tiên tử rũ xuống con ngươi loé loé, mí môi. Cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có nói. Ngân Liên Tiên Tử mưu kế đích xác nổi lên tác dụng, Thiên binh thiên tướng đích xác không có chú ý tới Thất công chúa liền dấu ở Đồng phủ phụ cận, nhưng là có anh minh thần võ nhị lang thần, bất quá hai ngày thời gian, Thất công chúa vẫn là bị khấu hồi thiên đình. Ta sẽ không từ bỏ, ta hái Đồng Vĩnh, ta yêu hắn. Thất công chúa bị quan vào thiên lao, nhưng là nàng khóc nước nở kiên định thanh âm lại chấn động toàn bộ thiên đình. Liên tiếp sự tình, Ngân Liên Tiên Tử đều là cái người đứng xem. Nguyên nhân chính là vì là người đứng xem, nàng mới xem đến thông thấu hoàn toàn. Nay hết thầy, không phải thất công chúa tội, cũng không phải Đồng Vĩnh sai, mà là ái loại này cảm tình, căn bản là không phải có thể thuyết phục sự tình. Cuối cùng, đau lòng thất công chúa vương mẫu nương nương vẫn là mềm lòng, đồng ý thất công chúa cùng Đồng Vĩnh hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Ở thất công chúa rời đi thiên đình phía trước, nàng nặng nề mà đối ngân liên tiên tử biểu đạt cảm tạ chi tình, ở thất công chúa bị lao tù một đoạn này thời gian. Đồng Vĩnh Nhật Tử cũng không được tốt lắm quá, nhưng là có Ngân Liên Tiên Tử thường thường mà chuyển cáo tin tức cùng che chở, hắn vẫn là hảo hảo mà còn sống. Bạc Liên, cảm ơn. 155 tận thế chân tướng chi phong trạch truyền thế. Thất công chúa hạnh phúc, làm Ngân Liên Tiên Tử cảm thấy vui mừng rất nhiều, còn trộn lẫn hâm mộ. Nếu người kia còn chưa chết nói, nếu năm đó chính mình có thể ở Nguyên Anh kỳ xuất hiện nói, nàng có phải hay không liền sẽ từ bỏ vị liệt tiên ban mà cùng hắn cộng đi huyên ương lộ đâu Một phương diện nàng cảm thấy chính mình được một tức lại muốn tiến một thước, người khác muốn vị liệt tiên ban còn không có tư cách đâu, nàng thế nhưng không biết tốt xấu, bên kia nàng lại nhịn không được tưởng nếu này đó nếu đều có thể trở thành sự thật nói, nàng nhất định sẽ chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Hai loại cảm xúc rõ ràng ở lẫn nhau mâu thuẫn, nhưng là nàng lại không cách nào ngăn cản chính mình này hai loại tư tưởng, chẳng sợ một khắc trước liền sẽ cảm thấy chính mình làm tiên nữ cũng không tồi, sau một khắc liền sẽ nhịn không được phản bác chính mình muốn hay không dùng gương xem hắn. Không biết khi nào khởi, ngân liên tiên tử trong óc luôn là sẽ nhảy ra thất công chúa nói kia một câu hắn kiếp sau, cái này làm cho nàng nhịn không được muốn đi đụng chạm gương, đi tìm người nọ chuyển thế linh hồn. Hơi lạnh sau cơn mưa, ngân liên tiên tử ngồi ở ghe độc mục thượng, tiến hành nàng ngày qua ngày công tác, chiếu cố một hồ bạc hoa sen, hơn nữa nuôi nấng một hồ sặc sỡ cầm cá. Này một hồ mỗi một đóa bạc hoa sen đều có hơn một ngàn năm tuổi linh, hạt sen ma thành phấn nhưng làm ra tư âm dưỡng nhan. Tăng trưởng tu vi điểm tâm, cũng có thể gia tăng đan dược chế thành xuất cùng thuần túy xuất, cho nên không ít tiên nữ cùng thái thượng lão quân đều thích từ nàng trong tay đòi lấy hạt sen. Mỗi một mảnh bạc lá sen đều có thể nhập y y chế thành độc nhất vô nhị y y rèn, nhưng phóng cháy, cũng phóng nhiệt, cho nên chức nữ bọn người thích từ trên tay nàng đổi bạc lá sen. Mỗi một cái sắc sỡ cẩm cá đều là vô cùng có khả năng trở thành chân long cá linh, chỉ vì nhảy long môn, cho nên không ai dám xem thường ngân liên tiên tử, bởi vì nàng là chân long chiếu cố giả. Bạc hồ sen, đó là ngân liên tiên tử quản hạt nơi. Ngân liên tiên tử khởi động cảm, ngơ ngác mà nhìn một hồ bạc hoa sen, ánh mắt phóng không, tư tưởng cũng đi theo phóng khống. A chĩ bông nhiên, nhu Hòa thanh âm ở nàng bên thai nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Ngân liên tiên tử cả người cứng đờ, hơi thở cứng lại. Bạc liên, thanh âm như là ở hắn trong miệng hàm hồi lâu, vòng đi vòng lại, lại vẫn là phun ra, có tiếng đối, có đau lòng, còn có thở dài. Nghe phàm nhân nói thời gian có thể chưa khỏi hết thể đau xót, chẳng lẽ như vậy nhiều năm đi qua, ngươi vẫn là không có quên người kia sao? Phía sau thanh ấm như cũ ôn nhu, lại mang theo minh hách đau thương. Nếu là bình thường, ngân liên tiên tử khẳng định sẽ không chút do dự ôn nhu nói khiểm, nhưng là hiện tại nàng chỉ cảm thấy lửa giận tràn ngập toàn bộ tinh mạch, làm nàng rốt cuộc duy trì không được kia phó mặt vô biểu tình bộ dáng. Thanh long mạnh trương thần quân, ta chỉ có một danh, bạc liên. Ngân liên tiên tử lạnh lùng thốt. Nàng đã không nghĩ đi truy cứu vì cái gì thanh long mạnh trương thần quân sẽ biết chính mình ở thế gian tên tục. Càng không muốn biết thanh long mạnh trương thần quân ngựa khí bên trong bi thương là bởi vì cái gì, lúc này nàng, chỉ là cảm giác phẫn nộ, chỉ là cảm giác bi thương. A chỉ, tên này nàng phong ấn mấy ngàn năm, phong ấn chính mình tâm. Phong ấn kia đoạn chân quý ký ức, không thể tưởng được đến cuối cùng, thế nhưng vẫn là bị một tiếng kêu gọi sở đánh vỡ. Lúc này, nàng rốt cuộc vô pháp làm bộ không có thấy chính mình tâm. Vừa rồi thanh long mạnh trương thần quân kêu gọi nàng thời điểm, nàng đống nhiên liền muốn kêu sợ hãi một tiếng A chạch. A chạch. Phong trạch Nàng ái vô số cái xuân thu nam nhân A. Bạc Liên, ta. Bạc Liên có việc tiếp tục xử lý. Liền không bồi thẩm quân, cáo tử. Ngân Liên tiên tử đứng dậy, liền xoay người một cái sườn mắt đều không có, một cổ hỗn loạn vô số cánh hoa phong đem nàng cuốn quanh, chờ đến gió xoay rời đi, nàng người cũng đã biến mất vô tung. Thanh long mạnh trương thần quân nhìn đã biến mất bóng dáng ngân liên tiên tử. Cười khổ lắc lắc đầu, trong mắt lại không cam lòng, càng có mất mát. Nghìn năm qua, hắn chờ đợi, vẫn là không có nhập nàng mắt sao. Như vậy nhiều năm qua. Đây là ngân liên tiên tử từ thành tiên sau cảm xúc biến hóa nhất kịch liệt một lần. A chỉ cái này xưng hô ở chưa thành tiên phía trước có không ít người hô qua, nhưng là đương cái tên kia lại lần nữa bị kêu gọi khi, thế nhưng không phải nàng nhất tâm tâm niệm nhậm người. Cái này làm cho nàng nháy mắt nghẹn khuất đến giống như là bị người khi dễ tiểu hài tử, toàn bộ lồng ngực đều là buồn bực chua xót. A trạch, vì cái gì không phải ngươi, têu tên của ta vì cái gì không phải ngươi. Một cái tên hô lên khẩu, ngân liên tiên tử liền nhịn không được trong mắt đã là tràn lan nước mắt. Đương đệ nhất tích nước mắt tạp đến hóa trang gỗ đỏ trên bàn thời điểm, nàng vẫn luôn chưa quyết định tâm đột nhiên liền định rồi xuống dưới, hít hít cái mũi, hơi run rảy đầu ngón tay sẹt qua kính mặt. Kính mặt lại lần nữa như là mặt hồ giống nhau nhộn nhạo khai gợn sóng, chẳng qua lúc này đây nhộn nhạo gợn sóng một vòng một vòng ra bên ngoài khuế tán, cũng không có lập tức hình thành hình ảnh. Ngân Liên tiên tử cắn một chút môi, đem chính mình đầu thượng ngọc Trâm bắt lấy tới, sau đó gần sát gương, dùng tiên lực đem ngọc Trâm thượng bảo tồn ngàn năm hơi thở truyền lại đến trong gương mặt. Kính mặt gợn sóng dao động đến càng vì lợi hại, chỉ chốc lát sau, hình ảnh dần dần hình thành, nàng rốt cuộc thấy phong trạch chuyển thế. Lúc này, thế gian mới gặp một tiếng nũng nỉu, tựa như xét đánh giữa trời quang, sợ tới mức thiếu niên trên tay run lên, kim sắt tốt nhất không dễ dàng bị thiêu hồng thiết lập tức rơi vào nước lạnh, suy một tiếng, biến thành hắc màu xám, hoàn toàn báo hỏng, như vậy thiết liền tính lại lần nữa nấu lại, phẩm chất cũng là giảm đi chết gấu. Giang Sơn Chi, thiếu niên mặt lập tức liền đen xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi, ngươi lại đem ta thành quả làm hỏng. Ta nói mấy trăm lần, ở ta làm nghề ngự thời điểm không cần tiêu ta. Nổi giận đùng đùng thiếu nữ bị thiếu niên như vậy chừng Theo bản năng mà rụt một chút cổ, nhưng là vừa nhớ tới thiếu niên ngày hôm qua làm sự tình, nàng lại nhịn không được hỏa khí tạch tạch tạch lên đây, phồng má, đôi mắt trợn tròn, ngươi nhưng thật ra nói thượng ta tới, ta đều còn không có mắng ngươi đâu. Mới gặp, ngươi nói, ngươi vì cái gì muốn đem ta vũ khí biến thành cái dạng này. Thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt một cái thiếu nữ trong tay trường đao, vẻ mặt nghiêm túc mà trả lời, như vậy chế tạo mới là nhất phù hợp ngươi bản thân thực lực vũ khí, thích hợp ngươi cái đại đầu quỷ Thiếu nữ tức giận trừng mắt thiếu niên, ta phía trước thượng kinh thật vất vả từ nổi danh luyện khí đại sư nơi đó được đến cây đao này, đều còn không coi che nhiệt đâu, đã bị ngươi chỉnh thành như vậy. Mới gặp, ngươi bồi đao của ta. Ngươi bồi đao của ta. Thiếu niên liếc liêm mi, thư lạnh một tiếng, ném xuống một câu xoay người liền đi, chó cắn lư động thân, không biết người tốt tâm. Ngươi! Ngươi! Ngươi quá phật lạc. Thiếu nữ nghẹn một hơi, gắt gao mà trừng mắt thiếu niên bóng dáng, có loại muốn khóc xúc động. Sơn Chi tiểu thư, ngươi là hiểu lầm thiếu gia nhà ta. Nguyên bản cây đao này là huyền thiết chế tác, trọng lượng không nhẹ, đối với nhanh nhẹn hình ngươi tới nói, căn bản là không thích hợp. Thiếu gia đem nó cải tạo thành như vậy, đơn giản là vì càng thêm gián sát ngươi nhanh nhẹn thân thủ mà thôi. Cùng mới gặp, Giang Sơn Chi cùng nhau lớn lên tiểu hầu bất đắc dĩ mà thế nhà mình thiếu gia giải thích, ai kêu nhà mình thiếu gia nhất lười đến giải thích đâu. Thiếu nữ sửng sốt một chút, không xác định hỏi, thật sự. Đương nhiên là thật sự là Sơn Chi tiểu thư tổng phải tin tưởng giang hồ đệ nhất binh gia gia tạo binh khí kỹ thuật đi. Gia, truyền thừa trăm năm luyện tạo binh khí nhà, vô luận là triều đình vẫn là giang hồ đều là nó đại khách hàng, thậm chí giang hồ binh khí bảng xếp hạng tiền 10 danh tất cả đều là gia chế tác binh khí. Chỉ tiếp thịnh cực tất suy, gia truyền đến mới gặp này, một thế hệ đã là đời thứ ba, nguyên bản phồn thịnh gia bởi vì lục đục với nhau mà trở nên nhân khẩu đơn bạc. Mới gặp cha mẹ ở hắn khi còn nhỏ song song bị chết khiến cho hắn từ nhỏ ở lục đục với nhau ra nội viện chung dễ rủ tồn tại, cho nên tính cách trở nên thâm trầm tối tăm. Lúc này mới gặp, chỉ là thiếu niên 13 tuổi. Ngân Liên tiên tử nhẹ nhàng mà vớt ve trong gương kia trương non nớt tú nhan, hắn quả nhiên là phong trạch chuyển thế, cùng năm đó hắn lớn lên giống nhau như lúc. Có lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi khi thấy trong gương thiếu niên càng thêm gắng gượng thành thục, Ngân Liên tiên tử liền nhịn không được cảm khái, trong mắt si mê liền càng vì thâm. Thiên giới một ngày Nhân gian một năm. Bất quá mấy ngày thời gian, nhân gian thiếu niên đã 17 tuổi. Công công, mới gặp cũng đã có 17, không bằng chúng ta cho hắn an bài cái vị hôn thê đi. Con nhà người ta 17 tuổi thiếp thị đều có 2-3 cái, cũng là thời điểm cho hắn tìm cái thế tử. Ra trên bàn cơm, mới gặp nhị thẩm tử cười duyên đề nghị nói, trong ánh mắt lập lệ đều là tính kế ánh mắt. Mới gặp trong lòng chầm xuống, ánh mắt càng là lạnh vài phần, không cần nhị thẩm lao tâm, ta tạm thời còn không có đón dâu tính toán. Ai ra, trước đừng nói như vậy sao. Cô nương ta đều cho ngươi ước hảo, ít nhất đến cùng người trông thấy mặt, nhìn xem thích hợp hay không sao. Kỳ thật người này ngươi cũng thuộc, chính là Giang gia kia cô nương, các ngươi từ nhỏ một khối lớn lên, hẳn là đều có vài phần tâm tư ở bên trong. Nghe vậy, mới gặp mày nhăn đến càng khẩn, hắn tuy rằng cùng Giang Sơn Chi là thanh mai trúc mã, nhưng là lại trước nay không có động quá tâm. Trước không nói có thích hay không, liền nói Giang Sơn Chi kia nha đầu thiên chân lại xúc động. Thật muốn gả tiến ra như vậy cái xài lang hổ báo tề tụ nơi, khẳng định sẽ bị gặm đến xương cốt cha đều không dư thừa Húng chi, Giang Sơn chi cách hắn trong lý tưởng thê tử kém quá nhiều. Ở lúc còn rất nhỏ, mới gặp liền có chính mình tư tưởng, chủ kiến, hắn rõ ràng chính mình thân phận, cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, cho nên hắn biết chính mình yêu cầu thế nào nữ nhân. Thông tuệ bình tĩnh, ôn nhàn hào phóng, bên ngoài chịu đựng được trường hợp, ở bên trong chấn được tiểu nhân, loại này nữ nhân, mới là hắn khát vọng, yêu cầu. Chẳng sợ hắn biết khả năng không tồn tại như vậy hoàn mỹ nữ nhân, nhưng làm cả đời làm bạn nữ nhân, hắn thà thiếu không đầu. Như là người khác tam thế tứ thiếp, hắn mới gặp khinh thường, nếu thật sự ái một người, trong mắt lại như thế nào bao dung người thứ ba chen chân đâu Ta sẽ không cưới Giang Sơn Chi. Đối với mới gặp mà nói, Giang Sơn Chi là cùng hắn cùng lớn lên thanh mai trúc mã, cũng chỉ là bằng hữu Hắn không muốn nảy phân thuần khiết hưu nghị biến chất, càng không nghĩ bởi vì chính mình mà khiến cho Giang Sơn Chi lâm vào nguy hiểm. Hiện tại ra bất quá là cá vàng bên ngoài bên trong tối giữa, Giang Sơn Chi gả tiến vào cũng cũng chỉ có chịu khổ phần. 156 tận thế chân tướng Chi lại lần nữa tương nộ. Đính hôn. Ai cho phép? Ai đồng ý? Ra đại sảnh, truyền gia thiếu niên gầm lên thanh âm. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối A. Mới gặp, người cha mẹ không ở, chúng ta làm trưởng bối đương nhiên chính là người cái thứ hai cha mẹ A. Giang gia kia cô nương không chỉ có lớn lên thủy linh, còn hoạt bát đáng yêu. Hơn nữa đối trưởng bối quy quy củ củ, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Rơi nha nhị thẩm những mày, đầy mặt không vui. Ta tưởng hôm nay buổi sáng, ta đã nói qua ta sẽ không cưới nàng. Mới gặp lạnh mặt, khiếp khiếp mắt kinh, ẩn ẩn lộ ra một cổ hung ác, làm ở đây người đều nhịn không được ngực lộn bộn một chút. Bọn họ nhưng không có quên, trước mắt thiếu niên, ở tuổi nhỏ thời điểm bởi vì cha mẹ song vong kích thích mà hoạn có điên tật, chẳng sợ hiện tại bệnh tình đã ổn định xuống dưới. Nhưng mỗi ngày vẫn là đến đúng giờ định lượng mà uống rượu không chế. Đây cũng là vì cái gì ra mấy cái thúc thúc rõ ràng mơ ước ra ra chủ chi vị lại không có đối mới gặp động thủ nguyên nhân. Con thỏ nóng nẻ còn cắn người, càng đừng nói lớn lên 1m8 mấy mới gặp. Tiểu hầu, chúng ta đi, đi giang phủ. Thiếu gia, chúng ta đi giang phủ làm cái gì? Mới gặp quét ra nhị thẩm liếc mắt một cái, trong mắt cảnh cáo ý vị phi thường rõ ràng. Hắn lại như thế nào tuổi trẻ cũng là đương nhiệm gia gia chủ. Liên tính bọn họ là hắn trưởng bối, cũng không có tư cách thế hắn làm quyết định. Mới gặp hư lệnh một tiếng, phất tay háo rời đi. đảo mắt, Giang Phụ. Biết mới gặp tới nơi này nguyên nhân là từ hôn lúc sau, Giang Phụ sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, mà Giang mẫu cẳng là trực tiếp ai khóc lên, một ngụm một cái chất vấn nhà ta nữ nhi điểm nào không hảo. ngươi liền như vậy trướng mắt nàng sao, nhưng là từ đầu đến cuối, hắn đều không có lại mở miệng qua. Chuyện này, là hắn không đúng, liên tính cầu hôn người không phải chính mình cũng vô pháp tiêu trừ hắn cấp Giang Sơn Chi mang đến thương tổn. Ở cổ đại, một nữ tử danh dự trọng yếu phi thường, Giang Sơn Chi tuy rằng tính cách đỉnh đạc giống cái giả tiểu tử, nhưng tóm lại là cái nữ hài tử, định rồi hôn lại bị giải trừ, tất nhiên sẽ cho nàng mang đến không tốt đồn đại với vẩn. Nhưng là, hắn cần thiết muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Nương, ngài cũng đừng khóc. Mới vừa nghe được gia nhị thẩm tới nói cho tiểu tử này cầu hôn thời điểm, ta liền cảm thấy hắn khẳng định sẽ không cưới ta, ngươi còn không tin? đừng nhìn ta, ngươi không nghĩ cưới, ta còn không nghĩ cả đâu. Nghe được sảnh ngoài động tĩnh, một cái thiếu nữ đi đến, khuyên giang mậu hai câu liền trực tiếp chuyển qua pháo khẩu nhắm ngay mới gặp, làm ra một trường ghét bỏ biểu tình, xua xua tay, lăn lăn lăn, giải trừ hôn nước liền giải trừ hôn nước. Bụn cô nương thiên sinh lệ chất, băng tuyết thông minh, tưởng cưới ta về nhà đương lão bà người một đống, bẩn cô nương còn không đến mức ăn vạ ngươi đâu. Nghe được giang sơn chi nói, mới gặp thật sâu mà nhìn nàng một cái, nghiêm túc nói, thực xin lỗi nhìn ngươi liền hòa đại, sự tình xong rồi liền cút đi, đừng ô uế buồn cô nương địa bàn. Giang sơn chi ngoài cười nhưng trong không cười mà xả một chút khoe miệng. mới gặp hướng tới Giang phụ Giang mẫu thật sâu gật gật đầu, mang theo tiểu hầu hướng ngoài cửa đi đến, ở cùng Giang sơn chi gặp thoáng qua thời điểm, hắn thấp thấp mà mở miệng, cảm ơn. chờ đến rốt cuộc nhìn không thấy mới gặp thân ảnh, Giang phụ thâm thở dài một hơi, ánh mắt đau lòng, ngươi nói ngươi, xính cái gì cường đâu, nhưng là cha, ta không nghĩ lại trước mặt hắn khóc. Lúc này Giang Sơn chi nơi nào còn có vừa rồi kia phó tùy tiện, vô tâm không phổi bộ dáng, cảm giác được mới gặp đã đi xa, nàng liền rốt cuộc banh không được trên mặt biểu tình. Nước mắt một giọt tiếp theo một giọt mà hạ xuống, thương tâm đến hết hầu đều lập tức biến thành tắc nghẽn. Ta ngốc nữ nhi, ta đều đã vì ngươi an bài hảo hết thảy, ngươi như thế nào liền ra tới quấy rối đâu. Ta đã cùng gia nhị thẩm thương lượng hảo, chỉ cần chúng ta vẫn luôn không chịu. Mới gặp kia tiểu tử khẳng định đến cưới ngươi làm vợ a Nhìn thấy Giang Sơn Chi thương tâm, làm nàng mẫu thân, Giang mẫu càng vì khó chịu, liền tính Giang Sơn Chi bình thường lại như thế nào giả tiểu tử, lại như thế nào không lớn ra khuê tú, nàng đều là chính mình nữ nhi duy nhất, duy nhất cốt nhục à, nàng sao có thể sẽ không đau lòng đâu. Giang Sơn Chi lắc lắc đầu, không, ta không cần dùng loại này bức bách phương thức làm hắn cưới ta. Nương, ta thích hắn, ta thích hắn nha. Ngươi rõ ràng biết ra tình huống hiện tại, rõ ràng biết mới gặp hắn có bao nhiêu chán ghét ra nhị thẩm. Ngươi vì cái gì còn muốn liên hợp gia nhị thẩm tới tính kế hắn đâu? Ngươi làm như vậy, nữ nhi cả đời này đều không thể làm hắn thích ta nha. Sơn Chi, ngươi nương chỉ là tưởng ở giúp ngươi. Nghe được Giang Sơn Chi trong giọng nói trách cứ, Giang Phụ như mày thấp giọng khiển trách một câu. Giang Sơn Chi mặt tối thấp, nước mắt tích tích rơi xuống, như là chặt đứt tuyến chân châu. Nữ nhi biết đến, nữ nhi biết nương là vì nữ nhi suy nghĩ. Có như vậy một cái nữ nhi làm cha mẹ lo lắng. Không, ta hảo nữ nhi. Ngươi như thế nào liền thích cái kia tiểu tử ngốc đâu? Nương, cảm tình loại đồ vật này nếu có thể không chế nói, ta cũng sẽ không như vậy thống khổ. Ta biết hắn hiện tại không thích ta, nhưng là hiện tại không thích ta không đại biểu hắn về sau cũng không thích ta à. Ta biết hắn hiện tại trong lòng không ai, chỉ cần hắn không có thích thượng người khác, ta liền vẫn là có cơ hội. Không thể không nói, Giang Sơn Chi Phi thường chấp nhất. Giang Phụ Giang Mẫu đều mịt mờ mà thở dài một hơi, cảm giác bất đắc dĩ. Giang Sơn Chi cùng mới gặp từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm thời gian cũng chưa có thể làm mới gặp thích thượng Giang Sơn Chi, xa hơn về sau, chỉ sợ cơ hội xa vời. Nay một phen lời nói, không chỉ có Giang Phụ Giang Mẫu nghe thấy được, ngay cả vẫn luôn nhìn bọn họ trưởng thành Ngân Liên Tiên Tử cũng nghe tới rồi. Nàng không nghĩ tới, cái này Giang Sơn Chi, đối hắn lại là dễ tình đâm sâu. Thủy tụ phất quá, kính mặt đã trở nên giống bình thường giống nhau, nhưng Ngân Liên Tiên Tử tâm tư đã không biết bay đi phương hướng nào. A chỉ. Ngươi thật sự muốn xem hắn bên người đứng mặt khác nữ nhân sao? Cũng hoặc là, ngươi thật sự có thể chịu đựng có mặt khác nữ nhân có thể cùng hắn cầm tay đến lão? Gần hai cái tự hỏi, khiến cho ngân liên tiên tử tâm như là nước sôi giống nhau, hoàn toàn sôi trào lên. Nàng không nghĩ, không nghĩ hắn bên người có nữ nhân khác, không nghĩ hắn tầm mắt đặt ở nữ nhân khác, càng không nghĩ hắn đối mặt khác nữ nhân sinh ra tình yêu. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định. Ngồi trên ghe độc mùa hoa tiến bạc hồ sen bên trong. Tuy ý bạc lá sen đem chính mình thân ảnh hoàn toàn che khuất, sau đó biến thân thành một cái phụng dưỡng tiên nữ, thừa dịp thần binh lơi lỏng là lúc, nhảy xuống tầng mây, lén thế gian. Đang vân gia vũ, ngân liên tiên tử trái tim bùn bùn đến nhảy cái không ngừng, khẩn trương phi thường. Đây chính là nàng cách ngàn năm trở về thế gian A. Tuy rằng có chút kích động, nhưng chút nào không trở ngại nàng bình tĩnh, ở tiếp cận cửa thành thời điểm từ mây mù trung rơi xuống, ngón tay vừa chuyển, một bộ tân trang phục từ đầu đến chân thay đổi thật sâu thở ra một hơi, cảm thụ được trung quanh náo nhiệt nhân khí. Ngân liên tiên tử nhấc chân, hướng tới cửa thành nội đi đến. Thiếu gia, ngươi như vậy rời khỏi hào sao? Dù sao cũng phải trước rời đi một chút, bằng không nhị thẩm khẳng định sẽ không màng tất cả mà tác hợp ta cùng xuân chi. Ngân liên tiên tử cứng đờ, ở nghe được cái kia quen thuộc lại xa lạ thanh âm khi, nàng trong mắt liền không còn có những người khác. Cùng ngàn năm trước giống nhau, hắn dung mạo không có chút nào thay đổi, như cũ tuấn mỹ vô song, anh lặng gắng gượng. Ánh mắt chi gian dừng lại buồn bực mang theo thành thủ, làm người càng vì mê muội. Rốt cuộc, tai kiến hắn. Xem tiểu hầu cùng mới gặp đều là bao lớn bao nhỏ bộ dáng. Hơn nữa vừa rồi bọn họ nói, làm ngân liên tiên tử thực mau liền đoán được bọn họ ra khỏi thành môn mục đích. Đen nhánh đáy mắt hiện lên một tia quan mang, trong lòng đã có cái lớn mật ý tưởng. Ngước mắt, thấy cái kia quen thuộc mà lại xa lạ người chậm rãi tới gần, tới gần. A, ngân liên tiên tử kinh hô một tiếng, mắt cá chân một bên. Thân hình chật vật mà té lăn quay đường cái trung gian, mà nàng trước người đúng là vội vàng ra khỏi thành môn mới gặp cùng tiểu hầu. Hai con ngựa tốc độ không mau, nhưng là trường hợp như cũ mạo hiểm. Hu, Mới gặp thít chặt mã, trên cao nhìn xuống mà nhìn ngã trên mặt đất dây rửa bò dậy lại như cũ thất bại thiếu nữ. Góc độ này, hắn chỉ có thể đủ thấy nàng nhăn chặt mày, trong lòng hơi hơi động rung, liền xuống ngựa tiến lên nâng. Ngân liên tiên tử cảm giác có người nâng, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc Thanh âm nhu hòa đạm nhiên, cảm ơn công tử. Một thanh âm giống như xuyên thấu ngàn năm kêu gọi, dễ như trở bàn tay mà dẫn phát rồi mới gặp tự đáy lòng chỗ sâu nhất mềm mại chân thật. Hắn không khỏi run sợ, trên tay lực độ thế nhưng hơi hơi có chút phát khẩn, hắn cả kinh, vội vàng lỏng một chút lực đạo, có chút lo lắng hỏi, thực xin lỗi a, vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Ngân Liên tiên tử lắc lắc đầu, ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mặt mày cong xuống dưới, ý cười hết sức ôn hòa, không đáng ngại, cảm ơn công tử nang nước mắt, hắn du mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nữ tử sắc mặt đạm nhiên, lịch sự tao nhã ngọc nhan, khuynh quốc khuynh thành, một đầu đen nhánh sợi tóc phiên rũ tinh tế bên hồng, đầu búi độc đáo phi thiên búi tóc, khẽ nhẹ búng chậm tóc mây cắm màu ngọc bạch tường vân trâm cải, người mặc màu vàng cam cân vạt váy liền áo, nội trào ý kiến đạm phấn lụa mỏng sam, trên eo dùng một cái phấn hạnh hai sắc đan chéo đai lưng hệ, cả người thoạt nhìn như là lây dính ánh mặt trời ấm áp, nhu hòa mà cùng hi. Quá, quá mỹ. Mới gặp kinh diễm vô cùng. Liền trên mặt biểu tình đều không thể khống chế, ở ngân liên tiên tử khuôn mặt nhỏ hứng đỏ một mảnh thời điểm, hắn mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm đối phương nhìn lâu như vậy. Khu! Cô nương, ngươi chân tựa hồ vạn bị thương, ta đưa ngươi đi y để quán đi. Tuy rằng lời nói là hỏi như vậy, nhưng là hắn đã đem nàng phóng tới lập tức. Quả nhiên cùng ngàn năm trước giống nhau, có đôi khi hành sự thật là không dung người khác cự tuyệt. Ngân liên tiên tử gật gật đầu, thấp giọng nhẹ âm, hảo mới gặp khỏe miệng không tự chủ được mà câu lên, hắn liền thích như vậy nữ tử, ngoan ngoãn mà nghe lời, an tĩnh mà bình tĩnh, không giống Giang Sơn chi như vậy tính tình quá mức hoạt bát. Đem nàng đỡ lên mã sau, mới gặp xoay người lên ngựa, tự nhiên mà vậy mà khoanh lại trước người nữ tử mà dắt quá dây cương, động tác quen thuộc đến phảng phất làm ngàn vạn biến. Cảm giác được phía sau ngực cấm áp, ngân Liên tiên tử khẩn trương đến có chút khó gấp, lại nghe đến kia quen thuộc thanh âm ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà hỏi, không biết cô nương như thế nào xưng hô đâu? Thà kêu A chỉ Trăm ngàn năm, nàng rốt cuộc có thể lại một lần đối mặt tên của mình. 157 tận thế chân tướng chi cùng hồ tương ngộ Cốc cốc cốc. tiên lặng sân vắng viện, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nam nghiêng ở Thái Phi ghế nhân nhi đọc sách nhân nhi vẫn không núp đích, nhưng thật ra ở nàng trước người chuyên chú hội họa kiểu tiếu thiếu nữ chấp nhất bút vẽ tay một đốn, biểu tình thượng là bị người quấy rời không vui, ai à. Nô tỷ là bách linh. Hôm nay tiểu thư nhà ta trải qua món ăn chân quý cư thời điểm mua chút điểm tâm, làm nô tỳ cho các ngươi đưa điểm lại đây. Bách Linh cung mà bất kính mà nói. Bách Linh, là Giang Sơn Chi bên người tỷ nữ, mà nàng trong miệng tiểu thư, tự nhiên là Giang Sơn Chi. Ngày ấy, A Chĩ trong chăn mới gặp đưa vào y y quán, có tiên thuật hôn hảo tầm mắt, Lào Y Thế Sư chỉ cảm thấy nàng thương thế nghiêm trọng, khai liên tiếp dược, hơn nữa còn làm lặp lại dặn dò nàng ít nhất đều phải tĩnh dưỡng 3 tháng. Vì lại đến mới gặp bên người. Nàng cố ý nói chính mình ở trên đường bị đánh cướp, ở nhà đinh hiểm hộ hạ có thể chạy thoát, hiện tại không su dính túi, không nơi nương tựa vân vân. Kết quả, mới gặp phản ứng thực dứt khoát, vậy tới nhà của ta trụ hạ trước đi. nghe vậy, không chỉ có A Chí cùng tiểu hầu sừng sốt, ngay cả mới gặp chính mình cũng kinh ngạc một chút, không khỏi hối hận, trước không nói vị này A Chí cô nương xuất hiện thời cơ xảo rượu đến làm người hoài nghi, liền nói chính mình cùng đối phương nhận thức cũng không vượt qua một ngày, hắn thế nhưng liền như thế tin tưởng đối phương sao. Như là biết mới gặp ý tưởng, A Chí cúi đầu, hai tay rảo tay háo rác, thanh âm có chút khẩn trương thấp phỏng, lại giấu không được kinh hỉ cảm động địa chi ẩm ư ngô nói, này, này không cần đi, thu lưu một cái lai lịch không do nữ nhân, sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái đi. Mới gặp nội tâm rồi dám, thấy A Chí rảo tay háo rác động tác nhỏ vẫn là nhịn không được mềm lòng mà thở dài một hơi, không quan hệ, ngươi hiện tại có bệnh trong người, tạm thời trước ở tại nhà ta đi. A Chí cầm lòng không đổ mà gợi lên khoẻ môi, tiếp cận thành công. Môn bị bỗng nhiên mở ra, mở cửa kiểu tiếu thiếu nữ sắc mặt xú xú, một bộ không thích người bộ dáng. Tiểu ly cô nương, đây là tiểu thư nhà ta mua điểm tâm. Bách linh một bên đem trên tay điểm tâm đưa qua đi, một bên giả vờ không giấu vết mà hướng bên trong ngắm ngắm. Nhưng tiểu ly lại liếc mắt một cái xem thấu nàng ý tưởng, mắt mình thân mò mà chặn nàng tầm mắt, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, ngươi muốn nhìn cái gì. Kinh hoàng ở bách linh trên mặt chợt lóe mà qua, rồi sau đó hơi hơi mỉm cười, là bách linh vượt qua nếu điểm tâm đã đưa đến, bách linh cũng là thời điểm rời đi. tiểu ly hừ lạnh một tiếng, quăng ngã môn đóng lại, hoàn toàn mặc kệ sắc mặt trở nên khó coi bách linh. tiểu ly là một con có 300 năm tu vi tiểu hồ ly tinh, so với mặt khác yêu quái, hồ ly hóa hình năng lực cao hơn một bậc, vừa mới sẽ hóa hình tiểu hồ ly tinh đối thế gian thập phần tò mò hướng tới, cho nên liền biến thành một phàm nhân trà trộn vào đám người. bởi vì hồ ly nhất tộc hóa hình lúc sau lại bình thường đều là mỹ lệ bên ngoài, cho nên nó thực mau bị người tính kế. Bất quá may mắn nó đủ nhạy bén, trốn thoát, nhưng là dược hiệu lại lệnh nó không thể không tạm thời biến trở về nguyên hình. Nguyên tưởng rằng đại nạn đã qua, không thể tưởng được biến trở về nguyên hình tiểu hồ ly tinh lại lần nữa chịu khổ bị trảo. Nghe tới đồ tể cùng thợ săn chi gian mua bán nói chuyện với nhau, tiểu hồ ly tinh đều cho rằng chính mình sẽ sống thọ và chết tại nhà thời điểm. Một cái thiếu nữ cứu nó. Thiếu nữ tiếp cận, làm tiểu hồ ly tinh cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi. Bởi vì nàng ở thiếu nữ trên người cảm nhận được một loại lực lượng cường đại. Thiếu nữ mở ra lồng sắt, dối tay đem nó ôm vào trong lòng ngực, tiểu hồ ly tinh ngoan ngoãn nghe lời, càng tới gần thiếu nữ, nó liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu nữ trên người có cổ thanh lãnh hoa sen hương khí. Nàng thanh âm thấp thấp, nhàn nhạt, nhạt, không thể tưởng được thế nhưng ở chỗ này thấy mấy trăm năm tiểu yêu tinh, bị phạm nhân bức đến nước này, ngươi thật đúng là đủ mất mặt. Tiểu hồ ly tinh lập tức cứng đờ, nó chính mình cũng cảm giác cự mất mặt nha. Thiếu nữ mua nó xoay người liền đi, tiểu hồ ly tinh ngâm nớp lo sợ mà hoa ở nàng trong ngực không dám lộn xộn. Vì cái gì thiếu nữ muốn mua nó đâu? Thiếu nữ muốn làm cái gì đâu? Chính mình lại sẽ có thế nào tương lai? Vô số vấn đề xung bạo tiểu hồ ly tinh đầu, mới vừa đã trải qua nhân tâm hiểm ác nó căn bản không nghĩ tới thiếu nữ sẽ thả chính mình. Đứng trên mặt đất, tiểu hồ ly tinh sững sốt, quay đầu lại nhìn lên thiếu nữ, hồ ly mặt ngốc ngốc. Như thế nào? Không nghĩ đi rồi. Thiếu nữ nhướng mày, Thanh lãnh dung nhan bởi vì này, nhướng mày mà trở nên hơi sinh động. Ngài vì cái gì muốn cứu ta đâu? Tuy rằng thiếu nữ thanh lệ dung nhan làm nàng thoạt nhìn hết sức tuổi trẻ, nhưng là ở yêu giới lấy cường giả vi tôn ý thức làm tiểu hồ ly tinh không chút do dự dùng tới ngài tự. Yêu tộc tu luyện cũng không dễ dàng, dùng 300 năm thật vất vả có thể hóa hình, cứ như vậy chết đi không khỏi quá mức đáng tiếc. Thiếu nữ ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ tiểu hồ ly tinh đầu, đi thôi, không, có tuyệt đối thực lực phía trước, không cần xuất hiện trước mặt người khác. Tuy rằng bình thường phàm nhân không phải đối thủ của ngươi, nhưng là một ít người tu tiên, phàm nhân đạo sĩ vì tích lũy công đức, khẳng định đến làm cho ngươi bất tử cũng lột tiếp theo tầng ra. Người tu tiên, phàm nhân đạo sĩ. Tiểu hồ ly tinh ngẫm lại liền nhịn không được dùng mình một cái. Đi thôi. Thiếu nữ nhẹ nhàng mà đẩy nàng một chút, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt chi gian lại có một cổ nhu hòa. Tiểu hồ ly tinh ngửa đầu thật sâu mà nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng mà nói một tiếng cảm ơn liền xoay người chui vào giường rậm bên trong. Mà ở nửa tháng lúc sau, ở khuê chung làm theo thùa A Chí lại nghe thấy nhà nàng nha hoàn tìm tới cửa tin tức. Một cái đối mặt, nàng cũng đã biết, trước mắt kiều tiếu thiếu nữ chính là chính mình ở nửa tháng trước cứu tiểu hồ ly tinh. Không phải là ngươi không cần tái xuất hiện trước mặt người khác sao. Ta là một con tri ân báo đáp hảo hồ ly. Từ đây, tiểu hồ ly tinh đã bị lưu tại A Chí bên người, mà tên nàng cũng là A Chí cấp hởi, họ hồ danh ly. Là hồ ly hải âm. Tiểu thư, là sơn chân hải vị cư điểm tâm ai. Tiểu ly chính là cái mười phần mười đại tham ăn, nghe thấy tới hộp cơm bên trong thơm ngọt khí vị, lập tức nước miếng liên tục, sớm đã đem bị người quấy dày vẹt tranh bực khí cấp ném tới trên 9 tầng mây. Nàng ngồi xuống đến A Chĩ bên người liền mở ra hộp đồ ăn, bên trong có nhan sắc diễm lệ tùng bánh, thoạt nhìn tinh xảo mà dụ người. Tiểu ly vệ khởi một khối điểm tâm đưa vào trong miệng, sau đó đem hộp đồ ăn hướng A Chĩ đưa qua. Cái kia giang cô nương không phải luôn luôn cùng tiểu thư không đối bàn sao. Như thế nào sẽ như vậy hảo tâm đưa điểm tâm lại đây. Biết ngươi còn dám ăn bậy, cũng không sợ bên trong có độc. A chỉ ngó nàng liếc mắt một cái. Hắc hắc, bị người hạ quá một lần dược ta còn sẽ thua tại mặt trên sao. Ta cái mũi như vậy nhanh ngại, đã sớm ngửi được điểm tâm bên trong không có bất luận cái gì dược vị. Tiểu ly nô nô cái mũi. A chỉ vê khởi một khối tuyết trắng tùng bánh cắn một cái miệng nhỏ, ngọt thanh liên hương ở trong miệng hóa khai. Tuy rằng so ra kém nàng ở thiên đình ăn qua điểm tâm, nhưng cũng coi như là mỹ vị, rốt cuộc thiên đình thượng mỗi một loại nguyên liệu nấu ăn đều là khi càng trăm năm, hơn nữa có linh khí của rửa, đương nhiên là thế gian bình thường nguyên liệu nấu ăn vô pháp so sánh. A Chí ăn tương rất đẹp, nhất cử nhất động văn nhã mà văn nhã, xem đến tiểu ly đôi mắt lấp lánh. Tuy rằng đối ngoại hai người là chủ tớ thân phận, nhưng là ở ngầm chính là lẫn nhau rửa sát vào nhau bạn bè. Hai người ngươi một cái ta một cái nhanh chóng đem điểm tâm cấp tiêu diệt Tiểu ly đang muốn muốn đem cái đĩa rửa sạch sẽ hảo phương tiện đưa trở về thời điểm, lại phát hiện cái đĩa phía dưới đẻ nặng một trương tờ giấy. Tiểu thương, đây là tiểu ly đem tờ giấy đưa cho A Chĩ. A Chĩ tiếp nhận tờ giấy mở ra, mặt trên viết, thú khi thỉnh đến như ý lâu bạch liên xương phòng một tụ. Đây là giang cô nương bút tích. Vô luận là A Chĩ vẫn là tiểu ly đều có đã gặp qua là không quên được ký ức, các nàng đã từng gặp qua giang sơn chi chép sách, tự nhiên là biết này tờ giấy là ai viết. Tiểu thư, này có thể hay không là cái của A. Trải qua quá bị người tính kế sự tình sau, tiểu ly hoàn toàn thông suốt. A Chí lòng bàn tay cọ cọ tờ giấy, rũ xuống con người, nhàn nhạt nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hạ phàm lúc sau, A Chí tiên lực liền bắt đầu từ từ tiêu giảm, nhưng là vô luận nàng tiên lực hay không yếu bớt, nàng đều không thể sẽ sợ giang sơn chim mà không đi dự tiệc. Vào đêm thu khi, A Chí mang theo tiểu ly tiến đến như ý lâu. Như ý lâu, Thanh Châu trong thành nổi tiếng nhất tử lâu. Tới nơi này tiêu phí người đều là có thân phận địa vị trung thượng tầng quân thể, không phải xuất từ danh môn quan lớn con cháu chính là tài phú mãn quán thương nhân. Nghe nói như ý lâu mỗi một vị đầu bếp đều là đi qua về hưu lão ngự chủ huấn luyện ra, mỗi một đạo đồ ăn đều là chân phẩm, mỗi một ngụm canh đều là cực phẩm. Vào đêm, như ý lâu sinh ý thịnh vượng, lúc này vẫn là bữa tối thời gian điểm. So với những người khác, A Chi cùng Tiểu Ly tổ hợp liền hơi kỳ dị, rõ ràng một chủ một phó hai người đều là nữ tử. Nháy mắt khiến cho toàn bộ như ý lâu đại sảnh người chú ý, đặc biệt là nhìn đến a trí tiểu ly tinh xảo Mỹ lệ mặt sau, tầm mắt càng là lửa nóng lên. Hoan Nên Quang Lâm Dẫn người ngồi vào vị trí tiểu nhị vừa thấy là hai cái mỹ nữ, đôi mắt tức khắc cong nhìn thấy mi không thấy mắt. a trí nhàn nhạt gật đầu, trên mặt lãnh đạo biểu tình không có bất luận cái gì thay đổi, tiểu ly cười cười, đem đối phương đều cấp cười đến mặt đỏ mới mở miệng hỏi, chúng ta là tới phó ước, không biết tiểu nhị có thể hay không mang chúng ta đi bạch liên phòng. Hành hành hành, xin theo ta đi thôi. Tiểu nhị lập tức chân chó mà dẫn đường. Chỉ chốc lát sau, A Chi Tiểu Ly liền đến Bạch Liên Sương Phòng. Tiểu Ly gõ gõ môn. Ngay sau đó, môn bị mở ra, Bách Linh lui đến một bên, mời vào. A Chi nhấc chân đi vào, nhìn chung quanh chung quanh một vòng, Sương Phòng bố trí ngắn gọn thanh lệ, trong không khí tràn ngập này một loại hương hương, là một loại ngọt thanh hà hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Đẩy ra lùa mỏng, bàn tròn thượng bãi đầy mỹ vị món ngon. Một cái thiếu nữ ngồi trên trong bữa tiệc, chính phủng một ly rượu gạo đưa vào trong miệng, biểu tình lạnh lùng. Nàng chính là Giang Sơn Chi, mới gặp thanh mai. Ngồi xuống đi. Giang Sơn Chi ngẩng đầu liền thấy đi tới A Chỉ, trên mặt nàng thanh thanh đạm đạm, tuyệt mỹ ngũ quan tinh xảo mà thanh lệ, mặt mày chi rằng có một cổ suất trần thoát tục thuần tịnh nhẹ nhàng. Nàng nhẹ nhàng đi tới, trên người mang theo bóng đêm thanh lãnh, mỹ lệ đến giống như thiên tiên. Đương nhiên, Giang Sơn Chi cũng không biết nàng vốn dĩ chính là tiên tử. Ngồi vào vị trí sau, Giang Sơn Chi giật giật một mép, lại không có lập tức nói sự, động đua đi. 158 tận thế chân tướng Chi duyên đoạn tâm lãnh. A Chí nước mắt nhìn nàng một cái, hỏi, có thể làm Tiểu Ly cũng ngồi xuống dùng cơm sao? Chúng ta đều không có ăn cơm chiều. Giang Sơn Chi nhíu nhíu mày, Giang ra là cái quy củ nghiêm minh võ con nhà, chủ tớ cộng bản là đối nàng một loại vũ nụ. Trong lúc lơ đãng, nàng nhìn lướt qua đứng ở A Chí phía sau Tiểu Ly, không khó coi ra, nàng thật cao hứng. Khỏe miệng gợi lên một cái độ cùng, giống như nàng chủ nhân giống nhau, mỹ lệ động lòng người. Không biết vì cái gì, càng là xem này chủ tớ, nàng liền càng là cảm thấy vô lực. Không kiên nhẫn mà vây vây tay, ngồi xuống đi. Tiểu ly vui vẻ ra mặt, nói một tiếng tạ liền ngồi ở A trí bên người, vì nàng rửa tay cùng gắp đồ ăn. Có tiểu ly giúp đúa, A trí trên cơ bản không cần chính mình gắp đồ ăn. Một bữa cơm, không nói gì. Sau khi ăn xong, sở hữu đồ ăn đều triệt đi xuống mà trà xanh đã phao hảo tặng đi lên. A chỉ trà một ngụm trà xanh, nhàn nhạt hỏi, không biết Giang Tiểu Thư mời ta lại đây là muốn nói cái gì? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, bởi vì Giang Sơn Chi thích mới gặp, nàng không cho rằng Giang Sơn Chi có thể cùng chính mình hóa thủ thành bạn. Nàng hạ phàng mục đích chính là mới gặp, nàng sẽ không làm hắn thích thượng người khác, thực hiện nhiên, mới gặp hiện tại lòng đang nàng trên người. Cổ Tiểu Thư, ngươi có thể hay không đem mới gặp nhường cho ta? Châm mắc nửa ngày, Giang Sơn Chi thấp thỏm bất an hỏi một câu. A Chi dùng xa xăm trước kia ở thế gian tên, họ cổ. A Chi nhúng mày, ánh mắt nháy mắt trở nên mỏng lạnh, Giang tiểu thư, vấn đề này không cần ta trả lời chính ngươi cũng nên biết đáp án. Giang Sơn Chi cười khổ một tiếng, ta biết, ngươi đối mới gặp cô ý, mà mới gặp cũng thích người đương mới gặp đem A Chi giới thiệu cho chính mình thời điểm. Nàng liền biết A Chi mới là mới gặp thích người, ôn nhàn hào phóng, săn sóc bình tĩnh, đây là nàng không có. Mà nàng cũng biết A Chí là thích mới gặp, bởi vì nàng đối với người khác thời điểm vĩnh viễn đều là một bộ thanh lãnh đạm mạc bộ dáng, Duy độc đối với mới gặp thời điểm mới có thể dịu dàng hòa ái. Bất luận ngươi có đồng ý hay không, ta đều đem trở thành mới gặp thế tử. Giang Sơn chi thần thâm thở ra một hơi, chấp nhất mà nhìn A Chí. A Chí liếc hạ mày, mới gặp là sẽ không đồng ý hướng hồ nàng ngâng lên mắt tới. Mị mị, đột nhiên hử cười một tiếng, hắn thích người, là ta. Giang Sơn Chi tức khắc sắc mặt chính là một bạch. Liên tính thiếu gia thích người là ngươi lại như thế nào? Có Giang gia cùng gia trưởng bối ở, tiểu thư nhà ta liền khẳng định là gia thiếu phu nhân. Ngươi bất quá chính là lai lịch không rõ nữ tử, gia trưởng bối là sẽ không đồng ý thiếu gia cưới ngươi. Liên tính cưới ngươi, cũng bất quá là cái đê tiện thị thiếp mà thôi. Bách Linh cùng Giang Sơn Chi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xem không được nàng bị a trí khi dễ, lập tức phản bác xuất khẩu. Đê tiện hai chữ lập tức khiến cho tiểu ly sắc ý. Ánh mắt một ngừng, bắn về phía Bách Linh. Bách Linh cả người run lên. Chỉ cảm thấy Tiểu Ly tầm mắt như là con hoang lục quang ánh ánh thú mắt, làm nàng tim đập nhanh hoảng sợ. Giang Sơn chi cười khổ một chút, đến cuối cùng, không thể tưởng được ta còn là muốn mượn dùng trong nhà lực lượng. Bất quá, vô luận là dùng cái dạng gì thủ đoạn. Ta đều sẽ làm mới gặp trở thành ta người. Đến cuối cùng, nàng nhìn về phía A Chi ánh mắt chấp nhất mà kiên định. A Chi lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, đem trên tay chén trà b Trong chén trà nước trà đã biến lạnh lẽo nàng nhẹ nhàng mà ấn mặt sau cùng đứng lên, lạnh mặt đứng dậy liền đi. Tiểu thư, tiểu ly hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Sơn Chi cùng Bách Linh chủ tớ liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. Xoay người đuổi theo A Chĩ. Tiểu thư, ngươi cố ý nói cho nàng làm gì a Ngươi xem nàng kêu kiêu ngạo khinh thường bộ dáng, thật là làm giận. Bách Linh rổ miệng nhỏ, đối A Chĩ tiểu ly chủ tớ cảm thấy bất mãn. Đừng nói nữa. Chỉ có cùng á trí đối diện quá giang sơn chi mới biết được, á trí tuyệt đối không phải bình thường người. Cái loại này tựa như ở vào bắc cực nước đá bên trong lạnh băng, làm nàng cả người nổi da gà mà ra tới. Ở trong nháy mắt kia, nàng phảng phất có thể cảm nhận được đến từ hoàng tuyên băng hàn, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nàng đều có thể đủ cảm nhận được giống như thực chất giống nhau sát ý bóp chặt chính mình hết hầu. tiểu thư, bách linh đứa môi, trong lòng ủi khuất, ở nàng xem ra, A chỉ tiểu ly bất quá là muốn thấy người sang bắt quảng làm họ tiện nữ nhân, nàng căn bản chính là muốn quấn lên thiếu gia mà thôi. Nhưng là không thể tưởng được nhà mình tiểu thư như vậy không biết cố gắng, thế nhưng tranh bất quá cái loại này lai lịch không do nữ nhân. Ta mệt mỏi. Giang Sơn Chi thở dài một hơi, đem chén trà đặt lên bàn. Ngay sau đó, biến cố đột biến. Tự Giang Sơn Chi bung kia một cái chén trà bắt đầu, chỉnh cái bàn giống như hạt cắt tạo thành hàng mỹ nghệ giống nhau, nháy mắt sụp đổ mà trên bàn ấm trà trùng trà lập tức ngã trên mặt đất, phanh lang một tiếng vang ngã thành mảnh nhỏ, mà thanh hương nước trà cũng xái lạc đầy đất. Giang Sơn Chi cùng Bách Linh đều kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Này, đây là có chuyện gì? Bách Linh kinh hãi. Này hẳn là A Chỉ ngồi đến đi. Giang Sơn Chi yên lặng mà nhắm lại miệng. Tiểu thư, kia hai người như thế nào như vậy chán ghét ta? Mới gặp thích rõ ràng là người, bọn họ thế nhưng muốn lợi dụng gia tộc lực lượng bức bách hắn, thật là quá đáng giận. Tiểu Ly nghiến răng nghiến lợi, cả người yêu khí đều bởi vì phẫn nộ mà tiết lộ ra tới. A Chi du tại bên người ngón tay nắm thật chặt, con ngươi chỗ sâu trong mở mịt lạnh lẽo, hắn sẽ không cưới nữ nhân khác. Nàng là hắn thê tử, đời trước là, này một đời cũng là. Trở lại sân văn viện, phát hiện cửa bồi hồi người là mới gặp gã sai vật tiểu hầu. Ngươi như thế nào tới chúng ta sân? Tiểu Ly nhíu hạ mày, đống nhiên nghĩ đến, nên không phải là mới gặp liền ở bên trong chờ chúng ta tiểu thư đi. Tiểu hầu từ ngày đầu tiên liền kiến thức qua tiểu ly lợi hại, liền tính nàng đối nhà mình thiếu gia thẳng hô tên đầy đủ cũng không có sinh khí. Ngược lại định mặt cười, gật gật đầu, đúng đúng đúng, thiếu gia nhà ta đã ở bên trong đợi cổ tiểu thư suốt một canh giờ, một canh giờ. Nói cách khác các nàng mới ra môn, mới gặp liền đến. A chỉ gật gật đầu, hướng tới trong viện đi đến. Quả nhiên chính mình phòng đã đốt đèn, khắc ở giấy cửa sổ thượng bóng người bị mờ nhạt ánh đèn bao phủ, lừa hiện ấm áp. Nàng vươn tay đặt ở trên cửa. Lại đột nhiên không có sức lực đi đẩy ra, nàng muốn hay không hỏi một chút mới gặp này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Hắn có thể hay không thắng không nổi gia tộc gáp lực cưới giang sơn chi đâu. A Chĩ Một tiếng nghi hoặc thanh âm tự bên trong cánh cửa vang lên, sau đó nghe được tiếng bước chân hướng chính mình tới gần. A Chĩ tâm căng thẳng, theo bản năng mà bắt lấy thanh cửa, bên trong người tưởng kéo ra môn, lại gặp lực cản, không khỏi nghi hoặc, A Chĩ A Chĩ gật gật đầu, nhợt nhạt mà lên tiếng, ân Như thế nào không mở cửa tiến vào? Mới gặp ở trong phòng, A Chí ở ngoài cửa, hắn vô pháp thấy A Chí thân ảnh, nhưng là bên tai lại phảng phất có thể mơ hồ mà nghe được nàng nhợt nhạt hô hấp, còn có kia cổ như có như không thanh lãnh liên hương. Hôm nay Giang tiểu thư rước ta đi như ý lâu. A Chí trầm ngâm một chút, nàng nói nàng sẽ trở thành thê tử của ngươi, ngươi sẽ cưới nàng sao? Nàng xuất hiện, chỉ là một cái ngoài ý muốn, mới gặp ngoài ý muốn. Khả năng nàng xuất hiện đã đảo loạn mới gặp nhân sinh, mà hiện tại đã tới rồi sửa đúng thời điểm. Cảm giác bên trong cánh cửa lực lượng tăng thêm, A Chí lập tức giữ chặt, nghe được bên trong người ôn hòa hỏi. A Chí, có thể hay không trước mở cửa? Ta muốn nhìn ngươi một chút. A Chí cắn môi, ngón tay lại gắt gao mà đẻ lại then cửa không chịu lơi lỏng. Hắn không phủ nhận, đó chính là cam chịu lạc. A Chí, ta muốn nhìn ngươi một chút. Bên trong cánh cửa, mới gặp lại nói một câu. A Chí giật giật một mép lại phát hiện chính mình thanh âm như thế vô lực, đã phát không ra cái gì thanh âm, tâm như là sán lạn đóa hoa lập tức héo tàn, vô tận thê lương quấn quanh nàng trái tim, mà nàng thanh lãnh thâm thúy con ngươi vào giờ phút này cũng trở nên đen nhánh mà lạnh nhạt. nha, thật lớn lực lượng làm a chỉ tôi không kịp phòng, tay nàng nắm chặt thanh cửa, mà môn bị người từ mở ra, trong ngay mắt, nàng cả người đều mất đi trung tâm đi phía trước quăng nga đi, rơi vào một cái ấm áp kiện thả cuốc ốc. a chi giật mình, theo bản năng liền muốn tránh ra. A Chĩ! Mới gặp dùng hết toàn lực mà ôm chặt A Chĩ, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một tiếng thực xin lỗi, làm A Chĩ thế giới, hoàn toàn chặt đứt điện. Vì cái gì muốn cưới nàng? A Chĩ há mồm, thanh âm đã trở nên lạnh băng. Nghe thấy A Chĩ trong lời nói lạnh băng, trừ bỏ gắt ga ôm, mới gặp tìm không thấy bất luận cái gì ngôn ngữ. A Chĩ hử lệnh một tiếng, tràn đầy trào phúng, ngươi thích nàng? Không! A Chĩ, ta thích ai chẳng lẽ ngươi không biết sao? Mới gặp lập tức buông ra A Chĩ, bắt lấy nàng bả vai, nhìn về phía nàng đối mắt, đương phát hiện nàng trong mắt lạnh băng khi, hắn run sợ một chút, là đau. Nàng trầm mặc nhìn hắn, ánh mắt như là nhiệt kế thượng huyết điều chính từng điểm từng điểm rất xuống. Ngươi thích ta? A Chĩ hỏi hắn, sau đó thấy mới gặp lo lắng suốt ruột sắt mặt, chào phúng cười, nếu ngươi thích chính là ta, lại như thế nào sẽ cưới nàng đâu? A Chĩ! Ngươi đi đi! A Chĩ đẩy ra hắn, hướng tới nội thất đi đến, lạnh lùng nói. A chí A chí như vậy lạnh băng bộ dáng, mới gặp chưa từng có gặp qua, không khỏi lo lắng mà theo kịp, lại bị A chí quay đầu lại cái nào nghiêm nghị sát y ánh mắt cấp chấn trụ. Người đi. Hai chữ, như là đột nhiên tạc vào băng thượng, có làm nhân tâm đau nặng nghề. Mới gặp đổi đổi sắc mặt, nhưng A chí đã không có để ý đến hắn tài giỏi, thẳng hướng tới nội thất đi đến. Trên giường ngồi hồi lâu, A chí mới nghe thấy ngoại thất truyền đến mở cửa thanh âm, lệch cạch một tiếng đóng cửa thanh âm, làm A chí tâm hoàn toàn nát. Bạc Liên, theo ta đi đi. Trong bóng đêm, A Chĩ nghe thấy một cái ôn nhã thanh âm, mang theo đau lòng. Nguyên Lai là người này một thời gian, nàng tổng có thể cảm giác được một cổ tự nhiên thần khí ở chính mình bên người lưu lại, nếu là thanh long mạnh trương thần quân nói, hết thảy đều có thể đủ thuyết phục. Thanh long thuộc mục, là trưởng quản tứ linh chi lực một người, lấy sinh cơ đồng bột thần lực vì tiêu chí. Bởi vì càng vì tiếp cận thiên nhiên, cho nên hắn thần khí thuần tịnh mà ôn hòa, liền như người của hắn giống nhau cho người ta một loại ôn tồn lễ độ lại không dung khinh thường cảm giác. Liên tính là cùng cái linh hồn, liên tính bộ dạng lại như thế nào giống nhau, hắn đều không phải đợi trước phong trạch thanh long mạnh trương thần quân thở dài một hơi, một cái lắc mình đã ngồi ở A Chĩ bên người, hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, hơi lãnh lạnh độ ấm lại ngoài ý muốn cho người ta một loại cường đại cảm giác an toàn. 159 tận thế chân tướng chi chân thật giới tính. A Chĩ giật mình, còn chưa tới kịp giấy rua, liền cảm giác được một cổ tự nhiên thần lực chảy vào thân thể của mình nàng cắn cắn môi, trong lòng cảm động, thần quân, kỳ thật ngươi không cần đối ta như thế. bạc liên, tâm ý của ta, ngươi lý nên biết đến. ôn hỏa thanh âm liền ở a chỉ bên hai, cũng ái mũi, động tác có vẻ thật cẩn thận, làm nàng mạc danh đau lòng. bạc liên, cùng ta trở về đi. từ thất công chúa tự mình hạ phàm cùng phàm nhân ghép đôi sự tình phát sinh lúc sau, thiên đình dung chuyển, ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương đang muốn tìm cá nhân giết gà doa khỉ, nếu lúc này ngươi bị người phát hiện tự mình hạ phàm nói. Tất nhiên sẽ bị bắt bỏ vào thiên lao, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, ngươi hẳn là có thể tưởng được đến. Thanh Long mạnh trương thần quân một bên vì á trí chuyển trước tiên lực, một bên hỏi ôn tồn khuyên nhủ. Bởi vì thất công chúa tự mình hạ phàm cùng phàm nhân yêu nhau được đến vương mẫu nương nương che chở, tiên giới chư quân đã đối nàng sinh ra bất mãn cảm xúc, lấy vô tình quản lý tam giới cùng lấy có tình quản lý tam giới đã là trở thành hai cái phè phái, một cái phè phái lấy tiên phàm, tiên tiên không được yêu nhau tới giữ gìn thiên giới thanh tịnh. Một cái phe phái lấy tiên tiên nhưng tiến hành thất đối định ra thiên giới tương lai phát triển. Hai bên phe phái tranh ngươi chết ta sống, nếu lúc này bị người phát hiện nàng tự mình hạ phàm nói, nàng không thể nghi ngờ sẽ trở thành cái kia chim đầu đàn. A Chí cũng biết thanh long mạnh trương thần quân là vì chính mình suy nghĩ, trầm ngâm một chút, đáy mắt hiện lên vài tia giấy rủa Thanh long mạnh trương thần quân đương nhiên biết nàng ở giấy rủa cái gì, bạc liên, ngươi nghĩ kỹ, ngươi vẫn luôn nhìn người thật là mới gặp sao. A Chí chấn động. Thanh long mạnh trương thần quân rũ mắt không nói. Ai trí lại như thế nào sẽ không biết chính mình tâm ý đâu. Kiếp trước kiếp này, nàng thích người trước sau chỉ có hắn một cái, cho dù là cùng cái linh hồn, cho dù là tương đồng bề ngoài, mới gặp cũng đã không còn là nàng tâm tâm niệm niệm phong trạch, nàng lưu tại gia, không muốn mới gặp cưới nữ nhân khác, không muốn mới gặp yêu nữ nhân khác, bất quá là nàng đối phong trạch chấp niệm thôi. Thần quân nói ta minh bạch, nhưng là minh bạch về minh bạch, có thể làm được hay không lại là mặt khác một chuyện Thằng đến nhìn thấy mới gặp lúc sau, ta mới biết được, nguyên lai like như vậy nhiều năm qua. Ta đều không bỏ xuống được hắn. Bạc Liên, không nếm thử đi bông, ngươi lại như thế nào biết có thể hay không bông đâu. Thanh Long Mạnh Trương thần quân ôn hòa mà dựa vào nàng bên thai nhẹ nhàng nói. Tu luyện ngàn năm, còn không phải là vì thành tiên sao. Vì lúc trước chấp niệm, ngưng tụ thành khúc mắc, biến thành tâm ma, đoạ vào ma đạo, như vậy đáng ra sao. Thanh Long Mạnh Trương thần quân hướng dẫn từng bước, người ở bên ngoài xem ra ngươi là tiên giới mẫu mực nhưng là theo ý ta tới. Ngươi bất quá là sợ hãi tiếp xúc, sợ hãi rộng mở nội tâm người nhát gan. Như thế yếu ớt, yếu ớt đến làm người đau lòng, lúc này mới làm ta rốt cuộc không rời mắt được. Bạc Liên, làm ta giúp ngươi được không? Ai chỉ trầm mặc thật lâu sau. Liên ở thanh long mạnh trương thần quân ngươi vì nàng sẽ không đang nói chuyện thời điểm, nàng nhẹ nhàng than một câu. Hảo, nàng rõ ràng nghe được, trong lòng như là có thứ gì đang ở dần dần dần dần rách nát, hơn nữa đem nó đánh vỡ vẫn là chính mình Tuy rằng tới thời điểm dễ dàng, nhưng là rời đi thời điểm lại không thể như thế tùy tiện. Vì không nhiễu loạn thế gian, a chỉ đành phải tuần hoàn phàm nhân thủ pháp, hướng mới gặp cáo tử. Tiên phàm yêu các không giống nhau. Thần tiên cùng phàm nhân chung sống thời điểm, phàm nhân sẽ không tự giác mà hấp thụ thần tiên trên người tiên lực, như vậy sẽ dẫn tới thần tiên bên người phàm nhân càng ngày càng trường thọ, mà thần tiên chính mình tiên lực liền sẽ càng ngày càng yếu, yêu quái cùng phàm nhân chung sống thời điểm, yêu quái cũng sẽ không tự giác mà hấp thụ phàm nhân trên người dương khí như vậy sẽ dẫn tới yêu quái bên người phàm nhân càng ngày càng tuấn mệnh. mà hấp thụ dương khí yêu quái sẽ càng ngày càng cường đại, mà tiên yêu ở chung là lẫn nhau khát chế, lại lẫn nhau xâm nhiễm, thời gian tuấn nói cũng không sẽ ra vấn đề, nhưng là thời gian dài nói liền sẽ trở nên tiên không tiên, yêu không yêu. hiện tại a chỉ tình huống có thể nói thượng là ác liệt, a chỉ chua xuất mà còn con khỏe môi, cũng khó trách thanh long mạnh trương thần quân muốn lập tức đem nàng mang về thiên đình. ở thế gian vượt qua mỗi một ngày. A Chí trên người tiên lực tiêu hao, chính là khổng lồ. Tiểu Ly, ta phải rời khỏi. Nghe được A Chí nói, Tiểu Ly sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, Tiểu Thư muốn đi chỗ nào? Đem ta cũng mang đi đi. Ta là tới Tiểu Thư bên người báo ân, này ân tình chưa báo, ta làm sao có thể rời đi Tiểu Thư đâu? Tiểu Ly, tin tưởng ngươi cũng nhận thấy được chính mình trên người yêu lực tiêu hao, tất nhiên đã phát hiện ta thân phận. Ta có ngàn năm tiên lực tu vi. Nhưng là người 300 năm yêu lực tu vi lại có thể cùng ta ngày ngày cùng nhau, thuyết minh ngươi nhất định cũng không phải bình thường hồ ly tinh. Ta chỉ là thiên giới một người bình thường tiên nữ, Liên tính ẩn nút ở bên cạnh ta lại lâu, ngươi cũng đổ không đến thứ gì. Tiểu Ly vì cái gì sẽ mặt dày mày dạn ăn vạ nàng bên người, nàng thực minh bạch, nhưng vẫn đều không có vật trần, nhưng là hiện tại nàng phải về đến tiên giới, nhất định phải đem tiểu hồ ly tinh cấp mang đi, bằng không ra, răng ra, thậm chí toàn bộ thành châu thành đều sẽ bởi vậy mà liên lụy. Tiểu thư, ngươi nói cái gì nha, ta nghe không hiểu. Tiểu ly chớp chớp đôi mắt, giả bộ một bộ vô tội bộ dáng. Ngươi không cần ở trước mặt ta trang, hồ ly tuy rằng trời sinh tính rào hoạn, giỏi về phỏng đoán nhân tâm, nhưng là ngươi trước sau là tuổi nhỏ, thiên giới cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ tồn tại địa phương, liền tính ta là cái ngu ngốc, ở thiên giới trà trộn ngàn năm, cũng nên thành thủ. A trí lạnh lùng nói, tiểu ly nheo nheo mắt, trên mặt ngây thơ từng điểm từng điểm tan rã đi xuống. Trong ánh mắt độ ấm cũng từng điểm từng điểm giảm xuống, chỉnh trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ giống bọc lên một tầng làm cho người ta sợ hãi hung ác nham hiểm dường như, ánh mắt lánh lệ nhìn A Chĩ. A Chĩ cười khổ một tiếng, cũng không có nói cái gì. Ngươi là từ khi nào bắt đầu hoài nghi. Tiểu Ly lạnh mặt, A Chĩ mới phát hiện nguyên lai like nàng ít khi nói cười bộ dáng thế, nhưng lệnh người sinh ra một loại làm người khó có thể hô hấp khẩn trương cảm. Ngay từ đầu. Ngay từ đầu. Tiểu Ly mở to đồng tử, không thể tin tưởng nói không có khả năng. Ngươi ngay từ đầu liền hoài nghi ta nói, vì cái gì còn muốn cho ta đãi ở cạnh ngươi đâu. A chi thật sâu nhìn nàng một cái, đúng là bởi vì hoài nghi, cho nên mới muốn đem ngươi lưu tại bên ngươi, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi có cái gì ý đồ bất lương sao. Tiểu ly cười lạnh một tiếng. Bà ngươi, liền tính ngươi hồ ly huyết mạch có bao nhiêu tôn quý, cũng còn chỉ là một con tu vi 300 năm tiểu hồ ly tinh. Ngươi cho rằng tu vi đã có mấy ngàn năm ta, sẽ sợ ngươi sao? A chỉ gợi lên khuệ môi, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhưng là ánh mắt chi gian tự tin lại là làm người khó có thể bỏ qua. Tiểu ly ánh mắt đống nhiên sâu thẳm, như có như không yêu khí đang từ nàng trên người phát ra, dần dần tràn ngập toàn bộ phòng. A chỉ nhíu một chút mày, sắc mặt ngưng trọng lên. Bị như thế nồng hậu yêu khí sở vây quanh, nàng dần dần cảm thấy khí hư khổ sở. Này hồ ly tinh rốt cuộc là cái gì chủng loại, chỉ là 300 năm tu vi thế nhưng có thể bức cho nàng sắc mặt tái nhợt, Giống. Đột nhiên, một tiếng long khiếu tự A Chĩ phía sau nổ vang. Ngay sau đó, A Chĩ liền cảm giác cánh tay thượng có một cổ sức kéo đem nàng kéo vào một người nam nhân trong lòng ngực, ấm áp mà tươi mát hơi thở bao vây lấy nàng, làm người an tâm. A Chĩ sửng sốt, mà tiểu ly cũng là sửng sốt. Cửu vĩ huyền hồ hậu đại. Thanh long mạnh trương thần quân hiếp hiếp mắt, màu xanh lơ trong mắt lánh nặng nề một mảnh, lan bằng không ta không ngại tiêu diệt hồ tộc một cái quân vương. Đương nhận ra một thân màu xanh lơ cẩm ý gì nam nhân là thanh long mạnh trương thần quân thời điểm, tiểu ly đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cười như không cười mà nhìn chằm chằm á trĩ, không thể tưởng được tiểu thư cùng thanh long mạnh trương thần quân còn rất thủ. Rõ ràng có như vậy một cái cường đại nam nhân ở, thật không biết người ham thế gian nam nhân cái gì. Nói, thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, to thẳng bộ ngực dần dần trở nên bình thẳng, mà tròn trịa cái mông cũng trở nên tiều, không một thuyết minh trước mắt tiểu ly cũng không phải nàng mà là hắn a chĩ sắc mặt nháy mắt biến hắc tuy rằng biết tiểu ly là chỉ hồ ly tinh nhưng bởi vì đối phương là nữ cho nên nàng trước nay đều không kiêng dè mặc quần áo thoát y ở loại chuyện này hơn nữa đối phương còn cho chính mình một quá tắm hiện tại nguyên bản tưởng nữ tử nàng tự nhiên biến thành nam tử a chĩ sao có thể không giận thần quân giết hắn a chĩ nghiến răng nghiến lợi thâm thụ đáy mắt phiếm ra nồng đậm sát khí bạc liên thanh long mạnh trương thần quân nghi hoặc hắn thế nhưng giả trang thành nữ tử ẩn nuốt ở bên cạnh ta, ngay thường mặc quần áo thay quần áo, ta a chỉ chỉnh trương đều đỏ lên, bị chọc tức. Thanh long mạnh trương thần quân cả người long áp nháy mắt bạo tăng, không khí căng thẳng đến như là sắp bị kéo đoàn huyền. Ta nhưng không có chọc giận các ngươi tính toán, ta ngay từ đầu bất quá là xem a chỉ như thế thú vị phân thượng mới đi theo nàng bên người, cũng không có cái gì ý đồ bất lương. Tiểu ly một bên nói chuyện, còn một bên sau này lui, rõ ràng nện bước có chút vội vàng chạy trốn hiểm nghi. Nhưng là trên mặt lại như cũng là một bộ bình tĩnh phong dong A Chĩ, liền tạm thời đừng qua. Tiểu Ly gợi lên tính cảm khỏe môi, ta mị cười, quay người lại, đã trừ khử ở không khí bên trong, thế nhưng ở trong nháy mắt thoát được vô tung vô ảnh. A Chĩ cắn răng, trong mắt sát ý vẫn là hôi hổi. Ở đối mặt bị chiếm tiện nghi điểm này thượng, vô luận là nữ nhân vẫn là nữ tiên, đều không thể bình tĩnh lại. Như thế làm ta thấy được ngươi sinh động một mặt. Thanh Long Mạnh Trương thần quân thấy A Chỉ cũng không phản cảm chính mình ôm nàng, liền không có buông tay, thấp thấp cười. A Chỉ giật mình, lại nghe được hắn nói, Bạc Liên, ngươi biết không? Ở thiên đình ngươi, lạnh băng mà đạm mạc, thực mỹ, nhưng là lại như là điều khắc ở trên tường bệnh hoa, mỹ mà ngạnh lánh, nhưng là hiện tại ngươi, sẽ buồn bực, sẽ sung sướng, sẽ khổ sở. Này đó đều là ngươi dĩ vãng đều không có biểu hiện ra ngoài quá cảm xúc, mỗi một cái biểu tình, mỗi một ánh mắt đều sinh động làm người vô pháp rời đi tầm mắt. A Chí cảm giác chính mình mặt hơi hơi đỏ một chút. dụ xuống mắt, thấy A Chí hơi hơi đỏ lên khuôn mặt, thanh long mạnh trương thần quân đấy mắt xuất hiện mừng như điên, như vậy có phải hay không chứng minh, bạc liên kỳ thật cũng là có một chút để ý hắn đâu. Bạc liên, ta. Thanh long mạnh trương thần quân còn muốn thu cái gì, nhưng lại A Chí lại đánh gây hắn nói, ta muốn đi gặp mới gặp. 160 tận thế chân tướng chi hồ yêu bắt người. Đẩy cửa ra, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là từng hàng dán tường mà phong giá sách. Mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mà bãi đầy làm ra bạch tuyến thư tịch. Sứ men xanh ngọc khí, bức họa cuộn tròn tên tất cả đều bài trí thích đáng, trong phòng lư hương bốc lên lượn lờ hương sương mù, khiến cho toàn bộ thư phòng đều tràn ngập một cổ nếu ôn mà không nặng đàn hương hơi thở. A Chí nói thực ngắn gọn, ta phải đi về. Ngồi ở công văn sau thiếu niên nhìn thấy A Chí vui vẻ, nhưng là nghe được nàng lời nói sau, sắc mặt lại là biến đổi, trong mắt tàng không được không vui. Có người tới đón ta, ta là thời điểm cần phải trở về. Thấy thiếu niên chấp nhất mà nhìn chính mình, a chỉ đối gương mặt kia không có miễn dịch lực, đành phải thành thật công đạo. Không cần đi, không hỏi tới đón nàng người là ai, cũng không hỏi người đến là ai phải tới, càng không hỏi người tới đáng tin cậy hay không, hắn chỉ là một câu, ngăn chặn nàng sở hữu đường lui. Nhìn kia trương cùng phong trạch lớn lên giống nhau như lúc mặt, a chỉ chỉ cảm thấy trái tim ở nhất chịu nhất chịu mà đau, liền tính trong đầu rửa sạch phải biết mới gặp không phải phong trạch nhưng nàng chính là không có biện pháp đem cùng cái linh hồn bọn họ phân chia ra. Đại ở mới gặp bên người, nàng liền sẽ khó có thể khống chế mà đem hắn trở thành là phong trạch, ngàn năm tiếc nuối, phảng phất ở kia một khắc đều được đến bổ khuyết, này hai tháng, nàng thỏa mãn đến phảng phất có được toàn bộ thế giới. Nhưng là, nàng là tiên, mà hắn đã là phàm, tuy rằng thất công chúa có thể cùng phàm nhân Bạch Đầu Đại lão, nhưng là không đại biểu nàng có thể a, nàng chỉ là tiên giới một cái nho nhỏ tiên nữ, không có thất công chúa thân phận Cũng không có thất công chúa địa vị, liền tính nàng tình nguyện xá đi mấy ngàn năm tiết lực, cũng có thể không chiếm được một cái bạch đầu dai láo nguyện vọng. Nếu ngay từ đầu liền chú định không có kết quả, nàng vì cái gì còn muốn dây rùa đâu a trí cũng không rõ. Rõ ràng mấy ngàn năm tới nàng đều có thể lý trí đến khủng bố, máu lạnh đến vô tình trình độ tới làm tốt một cái tiên, nhưng tới rồi mới gặp trước mặt, nàng lý trí cùng bình tĩnh liền hết thể hóa thành cho tàn, tiêu tán ở thiên địa chi gian, không chỗ nhưng tìm. Ta không có lựa chọn cơ hội. A Chí lắc lắc đầu, từ nay về sau, ngươi đã quên ta đi. Giang Sơn Chi mới là ngươi mệnh trung chú định. Ta bất quá là ngươi sinh mệnh khách qua đường mà thôi. Không chuẩn đi. Mới gặp quát khẽ một tiếng, đã vọt tới nàng bên người chế trụ nàng cổ tay trắng nõn. Nàng quay đầu, thấy hắn tuấn mỹ trên mặt như là quá thượng một tầng làm cho người ta sợ hãi băng sương, hơi hơi nheo lại trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm. Ta đây hỏi ngươi, có thể hay không không cưới Giang Sơn Chi? A Chí rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt hỏi, ai đều nghe không hiểu nàng ngữ khí bên trong, cất dấu chờ mong. Phong Trạch đã là trở thành dây dưa với tâm A Chí mấy ngàn năm tâm ma, không phải dễ dàng như vậy nhìn đấu. Này mới gặp giật mình, muốn nói lại thôi. Ngươi không cần nói cái gì nữa. Mới gặp do dự, làm nàng tâm như lao cắt, từng mảnh từng mảnh, làm nàng ngược một mảnh máu tươi đầm địa. A Chí, ngươi trước lưu lại được không? Chỉ cần lại chờ thượng một đoạn nhật tử. Ta là có thể đủ cùng người giải thích rõ ràng. Mới gặp Liêm Mi, A Chí thống khổ hắn xem ở đáy mắt, nhưng là hắn lại nói cái gì cũng nói không nên lời. A Chí từ trong tay của hắn rút ra bản thân tay, từng điểm từng điểm, như là đem lẫn nhau chi gian tình ý từng điểm từng điểm rút ra. Đông lạnh, đau đớn người càng ngày càng thâm. Mới gặp có thể cảm thụ, A Chí nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng xa lạ. Bảo trọng, chỉ là hai chữ, nàng nói thống khổ, hắn nghe được cũng thống khổ. A Chĩ xoay người, trong lòng thống khổ phun trào mà phát. Căn chặt khoẻ môi, không dám tả ra một kêu bi thương cảm xúc. Phong trạch mới gặp, như vậy đừng qua. A Chĩ, chúng ta đêm nay nói chuyện, ngươi, ta cùng Giang Sơn Chi thấy một mặt, chúng ta ba người mặt đối mặt nói một lần. Ta có chuyện muốn nói cho ngươi, kỳ thật sự tình cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ở A Chĩ tay đặt ở môn xuyên đang muốn muốn mở cửa thời điểm, mới gặp rốt cuộc vẫn là không đành lòng làm kia mặt chiếm cứ chính mình trong lòng bóng người như vậy rời đi. Chẳng sợ, này sẽ phá hư hắn sở hữu kế hoạch. Trăng lên đầu cành, bóng đêm đặc sệt. Ba người lại lần nữa xuất hiện ở Như Ý Lâu. Không khí xấu hổ. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn có cái gì tưởng nói? A chỉ nhìn về phía mới gặp, sắc mặt lạnh băng. Ta, mới gặp, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ lần này cơ hội sao? Ngươi hẳn nhẫn nhiều năm như vậy, đơn giản chính là vì lần này cơ hội, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Mới gặp còn không có tới kịp nói chuyện. Đã bị Giang Sơn Chi cấp đánh gãy A Chi nhíu một chút mày Sơn Chi, không sai Ta vì cơ hội này xác thật ẩn nhẫn nhiều năm Nhưng là vô pháp tiếp thu Á Chi liền như vậy rời đi Mới gặp không chút do dự mở miệng nói Trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc nghiêm túc Giang Sơn Chi tức khắc nói cái gì cũng cũng không nói ra được Ánh mắt phức tạp nhìn nhìn A Chi Sau đó rũ xuống mi mắt Che lấp trong mắt thê lương Than một tiếng Nay một đêm mới gặp đem ra đối mặt các loại thế lực uy hiếp nhất nhất phân tích cấp A Chí nghe, sau đó nói cho nàng, chính mình cùng Giang Sơn Chi thành hôn bất quá là giấu người thay mắt. Sau khi nghe xong, A Chí thật lâu trầm mặc. A Chí, lại cho ta một chút thời gian, chờ đến hết thẻ trần ai lạc định, ta sẽ cưới ngươi. Mới gặp ngư khí kiên định nói. A Chí ánh mắt chật lóe, thử cười một tiếng, cưới ta. Kia nàng làm sao bây giờ? A Chí chỉ chỉ Giang Sơn Chi. Ta mới gặp ngẩn ra một chút. Á khẩu không trả lời được. Giang Sơn chi khỏe miệng dơ lên một mặt chua xót tươi cười. Á chỉ đáy mắt ngăn không được thất vọng. Thôi bỏ đi. Á chỉ. Mới gặp hô một tiếng. Ai u, tiểu thư cùng hắn nói nhiều như vậy đâu. Muốn biết tiểu tử này rốt cuộc là thích ngươi nhiều một chút, vẫn là thích nàng nhiều một chút, không bằng khiến cho tiểu ly tới giúp ngươi thí nghiệm một chút đi. Á chỉ sứng sốt, không giấu vết quét bên cạnh hai người liếc mắt một cái. Thực hiện nhiên, bọn họ cũng không có nghe được thanh âm. Đây là truyền âm nhập mật. Ngươi muốn làm cái gì? Tam giới quy tắc yêu không được loạn thế. Ngươi nếu muốn đánh phá này một quy tắc nói, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. A chỉ ánh mắt dần dần biến lãnh, cũng lợi dụng truyền âm nhập mật lạnh lùng nói. Tiểu thư tựa hồ không có tư cách nói nhân ra đâu, rõ ràng chính mình cũng là cái tự mình hạ phạm tiên nữ. Tiểu ly lười nhác nói. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? A chỉ khó hiểu. Đông nhiên, một trận quái dị gió to từ xương phòng ban công ngoại thổi tiến vào. Rơi xuống đất màn lụa bị thổi đến hỗn độn không thôi binh bảng phanh lang thanh âm không dứt lọt vào thai A chỉ sắc mặt một túc Liền thấy một mặt thân ảnh tự ban công ngoại bay vụt mà đến Chỉ chấp mắt liền giang sơn chi cấp trột vào trong tay Mà xuống một khắc như vậy đông cứng Liền hướng tới chính mình bay tới Ha ha, tiểu thư ngươi tốt nhất không cần phản kháng Bằng không ta lập tức liền giết nàng Tiểu ly lười nhác trong thanh âm có một tia như có như không sắc khí Làm người không thể không tin tưởng A chỉ thúc thủ chịu chói Tiểu rơi tay đến bắt giữ, dễ như trở bàn tay bắt làm tù binh các nàng, Nhảy lên ban công, quay đầu nhìn mới gặp thời điểm, đã lộ ra hồ yêu cái đuôi cùng lỗ thay, giữ tợn răng nanh ở hắn khỏe miệng liền ra, màu hổ phách trong mắt lộ ra một tia lệ khí, muốn liền các nàng, ta liền ở thái hành sơn chờ ngươi. Ném xuống một câu, hắn liền mang theo hai người biến mất ở mới gặp trước mắt. A chỉ, sơn chi, thần tiên yêu quái rất ít phàm nhân trước mặt biểu hiện chân thân. Bị dọa đến ngây người ngây người mới gặp rốt cuộc phản ứng lại đây, lại chỉ có thể nhìn đến Á Chí cùng Giang Sơn Chi bị bắt đi bóng dáng.